có thể không có biện pháp một điểm cày tấy một điểm thu hoạch ngụy long chăm chỉ cố gắng tầm bổ chính hắn siêu p h à m c h i lộ nếu như nói chưa ngay từ đầu thêm điểm thiên phú chiếm cứ chủ đạo kia làm ngụy long sáng chế vô địch pháp c h i lộ bản tâm của hắn cũng đang thuế biến t ả n ra cường giả chân chính khí tức r a ngụy long đem hết t h ể c ẳ n g nộ hết t h ể ép ô phân rõ chủ thứ hướng hư không một lần nhất đạo sắc bén khí tức đập vào mặt thổi lên ngụy long tóc dài hiện lộ ra hắn tuấn mỹ gương mặt một đầu giống như kim long xiềng xích từ hư không rút ra phản phất nhất đạo chạm phá vạn vật kiếm vô cùng bén nhọn bất đồng cảm nộ hiện hóa tương quan thuộc tính pháp tác xiềng xích cũng có khác biệt bất kể là kim bằng thần huyết còn là kim xà thần huyết kim pháp cảm nộ đều có một cỗ sắc bén sát ý ở trong đó cho nên rút ra kim pháp xiềng xích cũng mang theo một cỗ sát ý ngụy long đem kim pháp xiềng xích thu hồi tiêu tán vào hư không lòng bàn tay xuất hiện lần nữa một cái vòng xoáy đem một linh thần vương thần huyết bao k h ỏ a một pháp sinh mệnh thực vật các loại cảm nộ xuất hiện ngụy long đem hấp thu cái này một linh thần lực đạt đến thần vương hậu kỳ hắn bên trong nhiều sóng thừa số ẩn, ẩn xúc động một vài thứ để ngụy long ra đầu có chút nữa tựa hồ muốn mọc ra một linh nhất tộc thanh thanh thảo nguyên ngụy long một trận ác hàn tâm niệm vừa động đem nhiều sóng t h ử a số đẻ xuống dù ngụy n g long trước mắt thực lực hấp thu đại bộ phận thần vương n h i ê u sóng t h ử a số ngay cả cả m giác đều không có chỉ có số ít mới có thể h ẩn phát xúc động mà muốn để hắn có biến dị chân thực cảm giác chỉ trí cường thần vương thần huyết mới liền có thể làm đến đương nhiên cũng chính là cảm giác mà thôi tại ngụy long thể nội hết thể không phải hắn đồ vật đều khó mà xâm lấn vô cực diễn hóa vạn pháp cơ sở liền la phá văn pháp cũng là căn bản nhất lực lượng có thể tạo nên cũng có thể hủy diệt dầm dầm ngụy long tay lại lần nữa hướng hư không một lần nhất đạo tràn ngập sức sống lục sắc xiềng xích bị hắn chậm rãi rút ra ẩn chứa vô hạn sinh cơ kim một thủy hòa thổ ngũ hành pháp t ắ c xiềng xích hoàn toàn rút ra ngụy long trong lòng hơi động tay hướng hư không đông nhiên một chảo chỉ gặp bốn đầu hoặc kim hoàng hoặc thổ hoàng hoặc hòa hồng hoặc thủy lam pháp t ắ c xiềng xích xuất hiện giống như năm đầu trường long xuất hiện tại ngụy long thân trước tập hợp đủ ngũ hành cũng là triệu h o à thần long ân là hoàn thành trước đó công pháp vô địch ngũ hành quyền giờ phút này không người nguy long tự kỷ c h i hồn từ từ bay lên thiếu có hô lên chiêu thức danh tự hắn giết người từ trước đến nay không yêu thích kêu gọi đầu hàng ngoan thoại lời hữu hích đều không nói chết trên tay nguy long đ ị c h nhân đều là mang theo ưu hán ta chết có thể nhưng là trước khi chết ngươi có thể hay không để ta thổi một đợt À, thật sự là xem nhẹ đáy lòng xấu hổ cảm giác hô một hô khẩu hiệu tựa hồ cũng mạc danh mang cảm giác nguy long kiềm chế ý niệm kỳ quái toàn thân ngũ hành pháp tác x i ề n g xích v ư ợ quanh tại quanh người hắn dập dờn nguy long quyền thế thiên thành khủng bố lực lượng bao phủ ở chúng quanh mấy chựa bên trong Quyền huy hiền hoách. dù ngụy n g long thực lực bây giờ cho dù có động thiên đại trận thủ hộ một quyền chi uy cũng đủ dùng đem thải vân chuyển công điện đánh thành cho c ạ n bã cái này một điểm ngụy long tự nhiên cũng rõ ràng cho nên tất cả lực lượng bị hắn bao vây lại dung hội tại tấp vùng ở giữa vô địch ngũ hành quyền là ta tại vô địch pháp phía trên thôi diễn mà ra ngụy long tay hướng thiên một hình ngũ hành pháp tắc xiềng xích tiêu tán thành vô hình hình như có gió mát q u e n quẩn thổi lên ngụy long g ó áo môn quyền pháp này trực chỉ phát tắc mà lại dù thoát thai từ vô địch pháp lại không bị vô địch pháp ảnh hưởng Có đối ư thượng ợ c cảnh. công địch địch chủ công công công rộng lớn tiền cảnh. Tự sáng tạo công pháp, vô địch ngũ hành quyền xuất thần nhập hóa. Vô địch ngũ hành quyền hiến Môn công pháp này Nguy Lòng hắn đo thân mà làm công pháp, là nhất môn vô thượng bảo điện. là là làm là Tự tạo xuất tu bảo pháp, hóa. hạo pháp. pháp pháp, sẽ đo vô Vô vô vì đ mà với ta mà nói ngũ hành pháp tắc xiềng xích vẫn chưa phát huy toàn bộ vĩ lực ngụy lòng trong lòng hơi động đ ỗ n g nhiên hướng nắm vào trong hư không một cái đem một đầu đen thô to dài xiềng xích rút ra chính là vô cực pháp tắc xiềng xích xiềng xích bao khỏa nắm đấm của hắn ngũ hành lực lượng dâng lên mà ra sắc ý g giả i rào vẫn là vô địch ngũ hành quyền x o n g là vô cực pháp tắc khống chế vô địch ngũ hành quyền ẩn chứa phá hết vạn pháp lực lượng mỗi một quyền đều có thể đánh nát thiên địa ngụy long đem thủy n ộ hỏa liên hết t h ể càng n ộ hết t h ể dung hợp vào thời khắc này quyền pháp bên trong trong tay hắn lật một cái rầm rầm khủng bố tiếng vọng trong đại điện sinh ra trong tay ngũ hành lực lượng càng phát khủng bố dùng vô cực pháp tắc diện hóa ngũ hành sử dụng môn công pháp này trực tiếp ra chỉ hắn nắm giữ tất cả lực lượng ẩn ẩn có chút đã vượt ra ngụy long trường khống tự sáng tạo bảo thuật vô cực ngũ hành quyền đánh đâu thằng đó vô cực ngũ hành quyền nhìn như cùng vô địch ngũ hành quyền không sai bị l nhưng mà căn bản bất đồng vô cực ngũ hành quyền là dùng vô cực pháp tắc khống chế quyền pháp cho nên vừa sáng chế liền là đánh đâu thắng đó t ầ n g thứ hơn nữa còn hấp thu ngụy long sáng tạo thủy nộ hỏa liên hết thẻ c à n n ộ vô cực ngũ hành quyền biến hóa muốn so thủy nộ hỏa liên nhiều không biết gấp bao nhiêu lần nhưng mà ngụy long theo đuổi không phải ngũ hành diện hóa mà là ngũ hành phá hết tất cả quanh đi còn lại bất kỳ cái gì công pháp đến ngụy long trong tay đều là hắn h ì n dạng cái này bình thường trấn thủ thải vân truyền công điện chủ điện chung vô diễm đột nhiên tìm đập nhanh nàng nhìn về phía thải vân truyền công điện chỗ sâu nhất mang trên mặt hãi nhiên kia là một k i a cực kỳ nhỏ bé lực lượng ba động có thể tự a hồ là sinh mệnh tầng thứ nghiên ép không phải huy áp mà là nghiên ép n g ư ờ i cũng cảm thấy trưng ơ bách xuyên cùng tôn phong hàn cũng đi tới ba người l i ế g nhau đều là không nói mà t o ạ c h ấ n không minh đảo cùng cực thiên phong liêu thần tông cùng với hàn văn uyên cảm thụ càng thêm rõ ràng mặc dù chỉ là một k i a khí t ứ c có thể càng là c ư ờ n giả g càng có thể cảm giác được k i a khủng bố nội hàm không thể a liêu thần tông thì thảo tự nói trước đây không lâu hắn còn đem ngụy lòng so sánh hoàn toàn khôi phục thần binh yến lập phong hiện tại xem ra lại biên c ư ờ n g đã không có có thể đủ so sánh người chí ít vượt qua hắn nhận biết có lẽ thánh cư điện chỗ sâu bộ xương kia hắn có thể đủ xử lý liêu thần tông nghĩ t h ầ m tu luyện đại điện ngụy long thở ra một ngụm trọc khí lại không diễn luyện vô cực ngũ hành quyền vô cực pháp tác xiềng xích lực lượng gia trì khống chế ngũ hành pháp tác xiềng xích có chút vượt qua hắn t r ư ờ n g khống tiêu hao cũng lớn mặc dù hắn đã cực lực gắp chế nhưng nếu là tại động thiên bên trong tiết lộ dù là chỉ có nửa thành sát thương cũng sẽ tạo thành vượt qua tưởng tượng tai nạn vô địch ngũ hành quyền phương pháp tu luyện cần yến hạo từng chút một đi hoàn thiện mà vô cực ngũ hành quyền thì là ta tại ngũ hành phía trên cảng nộ bên trong hóa vô cực ngũ hành quyền chỉ có ngụy long có thể tu luyện bởi vì chỉ có hắn mới nắm giữ vô cực lực lượng phát tắc đệ nhất át chủ bài có thể đổi thành vô cực ngũ hành quyền ngụy long thầm nghĩ đ ỗ n g nhiên ngụy long cảm thấy có chút tàn nhẫn thật sự là dùng vô cực ngũ hành quyền xem như đệ nhất át chủ bài cho dù gặp được thiên quỷ thần vương dù cho hắn ẩ n vào hư không ngụy long cũng có năm chắc một quyền cho truy ra căn bản không cần các loại hắn lộ ra chân thực chi căn nguy long đệ xuống các loại c ả n g nộ đem trước đó thu hồi sáu khỏa thần vương thần huyết một lần nữa xuất ra không tự chủ được nguy long mặt lộ ra nông dân bá bá bội thu vui sướng thu hoạch này là một đợt lại một đợt xa xa còn không có kết thúc chương hai trăm linh tám tất cả phương vị để thăng thiên quỷ thần vương thần huyết không đội vã hấp thu trước tiên đem còn lại sáu khỏa thần huyết xử lý xong lại nói nguy long trong lòng hơi động trước xuất ra giác thần vương cùng thiên cậu thần vương thần vương thần huyết lòng bàn tay bên trong vòng xoáy nhỏ xuất hiện lần nữa đem cái này hai viên thần vương chi huyết hấp thu giác thần vương cùng thiên cậu thần vương chủ yếu thần lực thuộc tính thiên hướng về quang minh một bên đại lượng cảm nộ g s ô n g lên đầu giác thần vương là ôn hòa quang minh lực lượng là thường gặp quang minh lực lượng cảm nộ g mà thiên cầu thần vương thì là tĩnh mịch quang minh lực lượng hai người một hỗn hợp bù đắp ngụy long quang minh cảm nộ g hắn tay hướng hư không một lần một đầu trắng đoán quang minh pháp tắc xiềng xích xuất hiện tại ngụy long trong tay quang minh lực lượng pháp tắc ta sớm liền có thể rút ra ngụy long cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn sớm cùng minh thiên an đã từng quen biết mặc dù kết quả cuối cùng chính minh thiên an đã t n g quen biết mặc dù kết quả cuối cùng chính m i thiên an k h n g quá ưa thích n h n g lại trợ giúp ngụy long lại đem ẩn ảnh thần vương chi huyết hấp thu quang minh đấy phía đối lập là hát cám lực lượng ngụy long dùng nửa ngày thời gian dựa vào ẩn ảnh thần vương chi huyết cùng với lĩnh nộ g quang minh pháp t ấ c đẩy ngược lại thêm vô cực diễn hóa mới miễn cưỡng cho rút ra hát cám pháp tác xiềng xích gần chứa tính mịch ngụy long trong lòng hơi động lại đem quang minh pháp tác xiềng xích rút ra các loại cảm nộ sông lên đầu ngụy long q u á t nhẹ lưỡng đạo xiềng xích hóa thành không ngừng dây dưa vòng tròn quang ám song hoàn ngụy long cho trong tay vòng tròn khởi một cái giản dị tự nhiên danh tự cái này vòng tròn ở vào một loại vi d i ệ u điểm thăng bằng nguyên lý cùng thủy n ộ hỏa l i ề n không sai biệt lắm có bạo tạc đồng dạng lực lượng bạo tạc nghệ thuật nguy long chưa từng quên mất qua trước kia hàn tôi trước gặp phải vạn thần điện thành viên l i ề n la giác thần tộc cùng ẩn ảnh thần tộc hai người phối hợp lẫn nhau có thể vận dụng tổng cộng chiến thuật đồng dạng cũng là từ kia hai cái thần duệ bắt đầu nguy long nếm đến thần huyết n g o n ngọt tự sáng tạo bảo thuật quang ám song hoàn đăng đường nhập thất sáng tạo ra quang ám song hoàn chỉ là bắt đầu nguy long trong tay k h a động vận dụng vô cực phát tắc nguy long lần này không đem vô cực phát tắc hiện hiện ra vô cực pháp tác xiềng xích ra chỉ cái khác pháp tác xiềng xích có chút vượt qua hắn trường khống bất quá vẹn vẹn vô cực lực lượng pháp tác gia trì lại có thể tùy tâm s ở dụng sử dụng quang ám song hoàn phía trên nhiều nhất tầng t ĩ n h mịch quang trạch vô cực lực lượng pháp tác rót vào hắn bên trong ngụy long rất dễ dàng liền khống chế lại quang ám lẫn nhau xoắn suýt cân bằng nguyên bản liền khủng bố huy năng giờ phút này trực tiếp gia tăng gấp mấy chục lần tự sáng tạo bảo thuật vô cực quang ám song hoàn đang phong tạo cực vô cực lực lượng pháp tác g a trì về sau bảo thuật đẳng cấp để thăng ba cấp độ ta vẫn đang kiên trì đi vô cực diễn hóa vạn pháp trí độ hiện tại chính là thu hoạch thời điểm trước đó nguy long thủ đoạn vẫn chỉ là lực lượng pháp tắc thô t h i ệ n ứng dụng hiện tại nguy long rốt c ụ c muốn hoàn thành chuyển hóa đem lực lượng pháp tắc tiềm lực móc ra thực hiện tự thân đấu chiến thủ đoạn thăng cấp vô cực ngũ hành quyền là đệ nhất át chủ bài vô cực quang ám song hoàn là đệ nhị át chủ bài nguy long xuất gia trùng thần vương thần huyết cùng với cự linh thần vương thần huyết lại lần nữa thôn p h ệ hấp thu lần này tại nguy long cảm lộ bên trong có đại lượng liên quan tới thân thể cùng với lực lượng vận dụng lực lượng pháp tắc cũng là cơ sở nhất pháp tắc chỉ là không giống với cái khác pháp tắc lực lượng cũng có phân biệt t r u n g thần vương lực lượng cảm giác ngộ là khí lực mà cự linh thần vương lực lượng cảm giác ngộ là cự lực đối với ngụy long đến nói cảng nộ thiên về điểm càng là bất đồng đối hắn càng là có lợi ngụy long không biết là lần thứ mấy đem tay hướng nắm vào trong hư không một cái nhất đạo tràn ngập bạo tạc khí tức pháp tắc xiềng xích bị rút ra ngụy long túi đầu xem xét cái này đầu xiềng xích cùng trước đó pháp tắc xiềng xích bất đồng hiện hóa về sau giống như dây núi ngụy long đem lực lượng xiềng xích xoa nắn thành hắn muốn bộ dáng biến thành găng tay bộ dáng bao phủ tại trên nắm tay ngụy long đem vô cực lực lượng pháp tắc rót vào hắn bên trong tiến hành hai lần g i a t r ỉ xoay tay một cái hắc thiết chi thư xuất hiện ngụy long tay lên trên một đáp vô cực pháp tắc lực lượng pháp tắc hắc thiết chi thư ba cái hình thành lẫn nhau hắc thiết chi thư mặc dù vẫn chỉ là thượng phẩm thần ma vương minh nhưng lại thuộc tính duy nhất đây chính là thuần túy dốc hết toàn lực ngụy long nuốt một ngụm nước bọn định tìm cái thời gian biểu thị không thể tại động tiên bên trong tiến hành nếu không nếu thật là đem huyền không đảo tự cho đánh rớt kia liền vô pháp gặp người cái này là đệ tam át chủ bài ngụy long thầm nghĩ đ ổ i mới sau đấu chiến phương thức sẽ hoàn toàn phát huy hắn vô địch pháp ưu thế tại vô cực pháp t á c thống lĩnh phía dưới thể hiện ra tranh vanh một mặt dành thời gian muốn đem hắc thiết chi thư lại lần nữa để thăng toán một phát ngụy long nghĩ nghĩ cảm thấy đệ tam át chủ bài còn có ưu hóa khả năng hắc thiết chi thư còn có tiềm lực đệ nhất át chủ bài vô cực ngũ hành quyền đệ nhị át chủ bài vô cực quang ám song hoàn đệ tam át chủ bài các loại gia t r ì hắc thiết chi thư hoàn toàn như trước đây bạo lực hoàn toàn như trước đây mỗi một kích tất xuất toàn lực cái này tam bản phủ bên trong mỗi một á c chủ bài đều có trọng thường kim thân tầng thứ vĩ lực được xương tụng khủng bố t u y ệ t luân ngụy long lấy thêm ra tam nhãn thần vương thần huyết thôn vệ về sau cảm mộ bên trong lẩn chứa không gian chi lực vô pháp đem quy tắc h i ể n hóa không gian pháp tắc là cấp cao pháp tắc độ khó quá lớn vô cực pháp tắc có thể miễn cưỡng diễn hóa không gian pháp tắc lại không thể chân chính rút ra bất quá vẹn vẹn nhất điểm không gian lực lượng gia lông cũng cũng đủ lớn biên độ đề thăng ngụy long di chuyển tốc độ không gian pháp tắc không có hiện hiện ra ngược lại là phá vọng thuật có tiến bộ đề thăng một cảnh giới từ không gì sánh kịp đến, đến đánh đầu thăng đó Tam thần nhãn dưng c h ở đây ngụy long nuốt vào chín khoả thần vương chi huyết so với thân thể năng lượng đề thăng chân quý nhất còn là đối với các loại thuộc tính thần lực bản chất càng lộ để ngụy long giảm mất rất nhiều thời gian liên chỉ còn lại một viên cuối cùng thiên quỷ thần vương chi huyết nguy long xuất ra một viên cuối cùng thiên quỷ thần vương thần lực tinh hoa đánh giết thiên quỷ thần vương trước đó nguy long nhìn thấy rất nhiều b ô n g tuyết năng lực tụ tập bây giờ nghĩ lại cái kêu hẳn là là linh hồn lực lượng nguy long không đợi thiên quỷ thần vương hấp thu hoàn tất liền đem chi đánh giết đương nhiên thiên quỷ thần vương mặc dù không cam nhưng là n g ấ m lại thời điểm hắn chết ở vào lực lượng bạo tăng tiết điểm chết tại thoải mái nhất thời điểm cũng coi là một loại an tưởng kiểu chết thiên quỷ thần vương bạo ta đầu nguy long sờ sờ đầu có sao nói vậy thiên quỷ thần vương trước khi chết nhất kích thật đem nguy long đầu góc đều đánh ra cũng may nguy long thân thể biến thái kia trực kích linh hồn công kích có vô song thân thể tại có thể khôi phục nhanh chóng nguy long tại đại điện bên trong tinh tư một lát mới đưa thiên quỷ thần vương thần huyết hấp thu hắn ẩn ẩn có một loại cảm n ộ cái này thần huyết không đơn giản vê anh sự thật cũng xác thực như thế thiên quỷ thần vương thần huyết cấp độ rất cao v ừ a xa trước đó chín khỏa thần huyết cùng thiên mãng thần vương thần huyết tương tự ẩn chứa pháp tắc xiềng xích cũng ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo nguy long chỉ cảm thấy sóng biển ngập trời lực lượng tại cơ thể bên trong nổ tung thẳng tắp kích thích nguy long náo hải gia tăng mạc danh lực lượng chỉ là lần này nguy long lại không như đối mặt thiên mãn g thần vương thần lực như thế bị đánh một trở tay không kịp nguy long tỉnh táo ứng đối từng chút một tiêu hóa từng bước xâm chiếm từng tầng từng tầng lột ra thiên quỷ thần vương thần huyết huyền bí từng mảnh từng mảnh thần bí mảnh vỡ đại đạo biến thành nguy long hình dạng a nguy long bên thai tựa hầu nghe đến thiên quỷ thần vương tru lên h ảo giác nguy long lắc đầu không phải là h ảo giác đúng là thiên quỷ thần vương không chết ẩn chứa tại thần huyết bên trong nhưng mà trước song thôn vệ phát tắc sau đó lại là thêm điểm thiên phú cái này thiên quỷ thần vương cuối cùng lưu lại không có nhắc lên bất luận cái gì một tia bằng nước chỉ có hơi hơi kim đâm cảm giác sau đó liền không có sau đó nguy long não hải bên trong hiện ra vô số c ả n mộ đại lượng tin tức thiên quỷ thần vương đi quỷ c h i p h á p tắc thần huyết bên trong chứa quỷ dị đại đạo là một loại trực kích mạc danh đại đạo lực lượng ẩn chứa các loại thần hồn vận dụng kỹ xảo đáng tiếc bị áp chế tại nguy long cảm giác bên trong nguyên bản thôn phệ mảnh vỡ đại đạo bên ngoài nhiều ra lớn hơn một khối mảnh vỡ đại đạo chính là thiên quỷ thần vương quỷ dị đại đạo so với mảnh vụn đồng dạng thôn p ệ đại đạo q u ỷ dị mảnh vỡ đại đạo có lớn chừng ngon cái tản ra ưu quang q u ỷ dị mảnh vỡ đại đạo tại yên lặng s o thôn vệ đại đạo gặp háp chế càng nghiêm trọng hơn phương thế giới này cần chính là cơ b ắ p háp tử mà không phải công tử văn nhã ngụy long mạc danh có một chút minh ngộ tại cái này hát sát mạng thiên thế giới bên trong tu sĩ siêu thoát c h i lộ là dùng tự thân vì bẻ bao quát hoang thú cũng tại đi con đường như vậy hết t h ạ không coi đây là chuẩn lực lượng sẽ lọt vào áp chế vạn thần điện kỳ thực không có bao nhiêu đáng sợ dù cho những cái kia nắm giữ những giới khác vực lực lượng trí cường thần vương trừ phi hắn nhóm chân chính đi ra con đường của mình nếu không cũng chỉ là phế vật mà thôi ngụy long tay lại lần nữa hướng hư không dối ra nhất đạo làm người ta sợ h ã i hôi s ắ c xiềng xích bị hắn rút ra chính là quỷ c h i pháp tắc xiềng xích cái này loại pháp tắc xiềng xích có v ậ n vẹo người khác cảm giác cùng với phụ gia các loại nguyền r ù a hùng tàn năng lực đáng tiếc cùng ta đấu chiến thể hệ không phủ chỉ có thể giữ lại về sau âm người ngụy long đem quỷ c h i pháp tắc thu lại hoàn trình hấp thu thiên quỷ thần vương thần huyết ngụy long nhận biết tiến một bước hoàn thiện thiên quỷ thần vương thiên phú thiên nhiên ư u đãi đáng tiếc hắn cho đến chết thời điểm mới miễn cưỡng rút ra quỷ c h i pháp tác xiềng xích đem tự thân lực lượng cùng giới này dung hợp thiên phú a thiên phú cho dù có vô biên thiên phú không đi thích ứng không đi tiến lên chỉ ăn vốn ban đầu cũng khó có tương lai a ngụy long đối cái này tràn đầy cảm xúc hán thiên phú vô song nắm giữ thêm điểm thiên phú cũng là trước thích ứng hoàn cảnh một bước đi đến hiện tại mới có thể miễn cưỡng nói để thế giới biến thành chính mình hình dạng chân chính đi ra con đường của mình có lẽ thiên quỷ thần vương tại cái kia vạn thần điện lúc đầu giới vực có thể đem thiên phú hoàn toàn thể hiện có thể đã tại nơi này nên đi thích ư ớ n g chân chính đi tới mới có tư cách không đi thích ư ớ n g hoàn cảnh cải biến hoàn cảnh để hoàn cảnh đến thích ư ớ n g chính mình Hiện nhiên, thiên quỷ thần vương không có đi ra khỏi. Long cũng chỉ là hơi hơi cảm khái, thiên thần hồ nhiều chút hóa. Long bước bước mi tâm. Không biết có phải hay không nào giác, hắn cảm thấy mạnh phút thêm thể không nghiệ đi mới giết. biến mi biết giác, liền giờ vương Nguy lông cũng vương dạng này còn Nguy lông nguyên bản liền rất mạnh tư duy. Giờ phút này càng thêm rõ ràng. Nguy lông rất tốt. tốt Ta tựa một vướt vướt tâm. rất tư quỷ quỷ Yếu, duy, có cảm có cảm Có có ra rõ là ảo ẩn chứa thần vương một thân tinh hoa cũng tích xúc không ít thân thể năng lượng bất quá n g u y long dự định tích chữ một ít chuẩn bị ngày sau chi dụng n g u y long muốn khai thác nam hoang đại khái hội cùng một ít thuần huyết hoang thú luyện tay một chút không thể quan g bắt lấy vạn thần điện một nhà hao lông dê cắt r a u hẹ đồ ăn hiện tại cả cái hoàng triều phong khởi vân dũng n g u y long cảm thấy là sùng hạnh sùng hạnh một đợt hoang thú đến mức tuyên chiến vạn thần điện trước không n ổ i biết rõ trong hoàng tộc người nào đang trợ giúp vạn thần điện thuận tiện lắng động thoáng một phát lại ổn cuối cùng một đợt vạn nhân chu đã đi thu thập cái khắc thần thái trước tiên đem địa phương vương t r i ề u thanh lý một lần lại nói nguy long thì thảo tự nói đến mức này nguy long hoàn toàn cường hóa hoàn tất vô cực pháp tắc c ố t văn một trăm căn bản đại pháp vô địch pháp lô hỏa thuần thanh thường dùng bảo thuật vô cực ngũ hành quyền đánh đầu t h ằ n g đó vô cực quang ám song hoàn đăng phong tạo cực phá vọng thuật đánh đầu t h ằ n g đó lực lượng pháp tắc vô cực pháp tắc lô hỏa thuần thanh ngũ hành pháp tắc kim một thủy hỏa thổ lô hỏa thuần thanh lực lượng pháp tắc lô hỏa thuần thanh quang minh pháp tắc lô hỏa thuần thanh hắc ám pháp tắc lô hỏa thuần thanh thôn vệ pháp tắc đang đường nhập thất Quỷ c h i pháp tắc lô hỏa thuần thanh mảnh vỡ đại đạo thôn vệ quỷ dị bạo binh hắc thiết chi thư thượng phẩm kiên cố ấn phủ ngụy long có tất cả phương vị tiến bộ tu vi từ thần ma vương trung kỳ đạt đến thần ma vương phân cối u căn bản đại pháp vô địch pháp để thăng một cái cấp độ t h u ầ n thế rút ra vô cực pháp t ắ c xiềng xích vững vững vàng vàng tại dùng pháp tầm thứ đứng vững góc chân bù đắp ngũ hành pháp t ắ c xiềng xích toàn bộ rút ra đem vô địch ngũ hành quyền sáng chế lại tự sáng tạo vô cực ngũ hành quyền rút ra q u a n minh hám lượng trùng pháp tác x i ề n xích sáng chế vô cực quang ám song hoàn phá vọng thuật để thăng một cái cấp độ nắm giữ thiên quỷ thần vương quỷ c h i pháp tắc mặc dù không thích hợp chính mình chiến đấu có thể y nguyên nhiều hơn một phần thủ đoạn nhiều hơn một phần mảnh vỡ đại đạo còn có đem lực lượng pháp tắc cường hóa v v nhiều như rừng thực lực nhiều phương diện để thăng nguyên bản ngụy long chiến lược tại thiên mãng thần vương thiên quỷ thần vương phía trên cùng t r í thượng long thần dưới trướng tứ đại trí cường thần vương không sai biệt lắm ngụy long không có thần minh thiếu thủ đoạn khác nhưng bây giờ ngụy long sáng tạo có thể phát huy tự thân nắm giữ pháp tắc bảo thuật tầm thứ tiếp tục đề cao đánh bại siêu cấp cường giả rất khó nhân tộc thập đại cường giả người đều có c trí ư ờ nguy thần binh tại t binh long chống lặng i tư cách. c á、so、yên suy nghĩ ta nắm giữ pháp tắc dùng vô cực pháp tắc vì chủ cái khác pháp tắc đều là trên cành cây mọc da cành lá mặc dù hết thể nắm giữ pháp tắc theo ầ n g t ứ ngừng xiềng nhưng Nguy long nhìn mình, danh chính cường nghĩ liền điện. giả lưu lại loại là đầu. truy tại một tắc tốt bắt một chút tay một tay Tùy thời tùy chỗ, nghĩ truy liền có thể truy t đại cái hai khái. hai mặc xích, có của có cảm chỗ, có pháp đẹp ha. Đây bảo lý thuyết đến đây ngụy long đem phong vân vương t r i ề u thu hoạch hết thể biến thành thực lực cái này sóng chỉnh lý cũng là kết thúc có thể ngụy long tuyệt không đi ra tu luyện đại điện ngụy long mắt sáng lên nghĩ đến cái gì còn có một việc không có làm v ừ i vặn thừa dịp thực lực tăng lên trên diện rộng cùng một chỗ làm chương hai trăm linh chín tạ hóa huyền công long thần phân tích nguy long muốn làm sự tình là đem trước sớm đã có một chút ý nghĩ công pháp sáng tạo ra tới thôn vệ pháp tắc vì ra nội hàm tạo hóa vô thượng diệu pháp để phổ thông người cũng có thể hôm nào đổi mệnh c ù n g vô địch ngũ hành quên bất đồng tiến hạo nội sinh bất hủ bạo cốt hán điểm xuất phát rất cao mà bộ công pháp kia thì là từ không tới có nguy long liên quan tới bộ công pháp kia danh tự cũng đã nghĩ kỹ liên gọi là tạo hóa huyền công tạo hóa huyền công không chỉ có là vì an hàn chế tạo r i ê n công pháp cũng là ý đồ từ sinh thái vị chèn ép vạn thần điện một cái nếm thử càng là nguy long tự thân tổng kết cùng loại cân nhắc cũng có rất nhiều tỷ như thu hiến hạo vì đồ có hiến lập phong tiền nhiệm cho đại lượng chỗ tốt duyên cớ ngụy long tại tuân thủ hứa hẹn nhưng mà cấp độ càng sâu còn là tự thân đạo lộ lựa chọn nghĩ cách cứu viện ăn hàn cũng muốn nhận nàng vì đồ cũng là như thế chỉ có kinh lịch mới có thể một bước ma luyện tự thân cũng chỉ có quán thông bản tâm quyền phong mới có thể không k h ô n g phá ngụy long theo đuổi phá hết vạn pháp tràn ngập đối tự thân cực độ tự tin mà tự tin nguồn gốc là hắn tâm hướng tới thẳng tiến không lùi theo người khác biến thái đấu chiến phương thức lại là hắn không ngừng hoàn thiện thành quả chỉ có bản tâm chiếu giỏi bản tâm như thiết như sơn như vực sâu quyền phong phía dưới mới có thể chạm thiết phá sơn chấm nên đại điện bên trên yên tĩnh ý mắng sáng tạo nhất môn công pháp đối với hiện nay ngụy long đến nói không hề khó khăn trong đầu của hắn đã có gian c h u n g tham khảo thôn vệ pháp tắc lại đem chi chuyển hóa thành cùng loại với thân thể năng lượng tạo hóa lực lượng ngụy long chỉ cần một bước đi lắp sung hoàn thiện cương lĩnh gần nửa ngày sau ngụy long mở hai mắt ra hiện lên một đạo tinh quang ẩn ẩn mang theo vẻ vui mừng tự sáng tạo công pháp tạo hóa huyền công không gì sành kịp ngụy long quanh thân hóa thành một cái đại vòng xoáy hấp dẫn động thiên xích hà lực lượng đặt vào thể nội nguyên bản hắn thiên phú tu luyện tương đối kém giờ phút này hấp thu hiệu suất lại gia tăng thật lớn tạo hóa huyền công chính ta cũng có thể dùng ngụy long gãi đầu một cái môn công pháp này cơ sở nhất phải có liền là thu nạp xích hà lực lượng nếu là tại động thiên bên ngoài cũng có thể đem mạng thiên hát s á t trực tiếp chuyển hóa thành xích hà luyện hóa hết thảy không cần nhóm lửa mệnh hỏa chỉ cần lĩnh n g ộ một tia thôn vệ ý cảnh liền có thể bày ra thần dị mà lại hiệu suất cực cao có thể đem mỗi một tia hấp thu năng lượng hoàn toàn ép khô ứng dụng mà tiến thêm một bước c mặc dù bộ công pháp kia cường đại không thể nghi ngờ hắn người sáng tạo là ngụy long đã xong chú định hắn hội có vô cớ vĩ lực chân chính để ngụy long để ý là hắn thiên phú tu luyện bộ công pháp kia lớn nhất hiệu dụng là thay đổi tư chất phổ thông người vận mệnh chỉ cần ngộ tính đủ tư chất thân thể kém cũng có thể nhanh chóng tiến bộ a vì cái gì thích hợp ta ngụy long kinh hãi hắn tu luyện cảm thấy man thoải mái ngươi lai hắn bản thân tu luyện luôn chầm rãi vô pháp cùng hắn cái khác tuyệt thế thiên phú so sánh hiện tại đại đại bù đắp cái này một nhược điểm không đúng ta thiên phú tuyệt không phổ thông ngụy long đẻ xuống trong lòng dâng lên suy nghĩ h ấ p thu luyện hóa ngoại giới năng lượng chỉ là tu luyện sớm nhất kỳ thiên phú mà thôi tâm tính cũng là thiên phú nội tại định lực cũng là thiên phú vật học cũng là thiên phú ngụy long tùy tiện tưởng tượng tự thân điểm nhấp nháy liền vô pháp tính toán thiên phú không cao lại như thế nào chăm chỉ cố gắng đến bổ là được ừ m tiện tay liền có thể sáng tạo ra môn công pháp này người tuyệt đối là thiên tài môn công pháp này sáng tạo hoàn tất ta cũng phải suy nghĩ thoáng một phát tiếp xuống đường hướng tu luyện ngụy long đem kỳ quái suy nghĩ không hề để tâm ngụy long hấp thu mười vị thần vương thần huyết tích lũy không ít thân thể năng lượng bất quá đối với chạy tới thần ma vương c u ố i tu vi đến nói những n à y thân thể năng lượng cũng không tính nhiều mà ngụy long hiện tại nắm giữ công pháp mỗi nhất môn đề thăng cần thiết cũng đều là lượng lớn bất quá ta khai sáng vô địch pháp hắn cùng siêu thoát chi lộ hình thành chính hướng tuần hoàn không hề vẹn vẹn dựa vào thêm điểm thiên phú ngụy long nội tâm tính toán ánh mắt của hắn đã có thể đủ nhìn xuyên thiên địa vận chuyển phát tắc cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được tại hát sát xích hà bản nguyên phía dưới ẩn chứa phong khởi vân dũng bản nguyên lực lượng tại tầng ngoài quy tắc phía dưới ẩn chứa đại bí mật nhân tộc bên trong chín vị siêu cấp cường giả không tính vạn thần điện trí thượng long thần bao quát đương thời thánh hoàng tại bên trong mỗi một vị kim thân cường giả đều có trí cường thần binh tại tay liên tưởng đến tại chính mình động tiên bên trong bộ kia tựa hồ bị hát sát nhuộm dần không xương cùng với vượt qua thần mà vương k i ế p về sau lôi k i ế p phần cuối mánh liệt hát sát bản nguyên Hiện nhiên, kim thân kim cảnh giới không đếm mấy tốt thành có giới Nguy long kia thừa xích, có thể cũng đi thứ, không được. tộc dù xích, cũng mà hiện nay hoàng thái tử triệu quân vô có người đem hắn xem như đệ thập siêu cấp c ư ờ n giả g cũng là tại chờ đợi tuyệt không bước ra một bước kia các loại dấu hiệu có thể thấy được kim thân kiếp số không t ố t độ cùng siêu thoát dưới vực khổ hải cùng với bản nguyên lực lượng hữu cực đại liên lụy cái này mạng thiên hát sát tựa hồ còn ẩn chứa không lường được nguy cơ ngụy long đã sớm quyết định lại ổn một đợt cho nên cũng không có bao nhiêu lo lắng ổn một đợt cũng không phải là tham sinh đ ậ p chết mà là lý chi phân tích kết quả vượt qua kim thân kiếp số lại muốn ổn à o ra rất lớn động tĩnh cùng hắn điệu thấp tính cách không phủ húng chi hắn còn chưa xác minh hoàng t r i ề u nội bộ người thân phận lý thanh dương cùng trường vũ an dùng cơ nghiệp của mình tới làm đầy tớ n g u y long không thể thua thiệt nhân ra đồng dạng n g u y long cũng muốn ra tăng linh khư động thiên nội t ì n h hướng nam h o à n g xuất phát tiện đường chào hỏi thoáng một phát làm loạn đảo tàu lôi linh lại thuận tiện tìm tòi nghiên cứu thoáng một phát thánh khư điện chỗ sâu thần bí không gian kim thân không xương nghiên cứu một chút thành t ự u kim thân đến cùng có nguy hiểm gì hoàng t r i ề u nơi nào đó cự hình bên trong thần điện ngươi cùng vương tiên đánh một hồi như thế nào trí thượng long thần thanh em không giận tự uy tại hắn thần tỏa phía dưới thánh linh thần vương cung kính hồi đáp mấy năm này h ắ n quả nhiên không có tiến bộ chuyện này không phải thần ma hội làm chỉ là nếu không phải hắn làm vậy còn có người nào hẳn là chúng ta những năm này không ngừng mở rộng tạo thành dị số hình thành vạn thần thể c h í thượng long thần giăn dạy thiên mãng thần vương lại lần nữa đem ra phân tích mấy vạn năm đến chúng ta vạn thần điện không ngừng lớn mạnh cái này là chiều hướng phát triển cho dù đời thứ nhất thánh hoàng vi phạm hứa hẹn cũng vô pháp cải biến sự thật này chúng ta so nhân tộc con đường tu luyện càng có ưu việt tính trí thượng long thần tay một chỉ nhất đạo nhân tộc cương vực địa đồ xuất hiện chỉ gặp vạn thần điện lít nha lít nhít cứ điểm ở trong đó đánh dấu hiện nay vạn thần điện thành viên đã gia tăng đến một cái cực kỳ khổng lồ số lượng mà lại trong bóng tối còn có không đi qua vạn thần điện đồng ý đánh giết vạn thần điện thành viên cướp đoạt thân huyết chính mình thay đổi tư chất đi tới con đường này người vạn thần điện bản thân cũng là cổ vũ thậm chí dung túng nhân tộc hấp thu thân huyết một bước đi hướng con đường này rất nhiều n h â n tộc không có vạn thần điện mỹ thuật tự tiện hấp thu thân huyết sẽ phát sinh n h i sóng có thể số lượng đủ nhiều luôn sẽ có dị số vạn thân thể liền là dị số có thể hấp thu cũng cướp đoạt vạn thần điện cơ hồ hết thầy thần tộc thần huyết mượn này gia tăng thực lực nắm giữ cường hãng thiên phú vạn thân thể nếu là loại thể chất này liền phiên phức thánh linh thần vương thì thảo tự nói vạn thần thể đúng là nhất môn tuyệt hảo thiên phú có thể phần cuối cũng chỉ là trí cường thần vương mà thôi lại hướng phía trước đã không đường từ bách diễm quận một thành đến trường thanh quận mấy chục thành khẩu vị của hắn càng lúc càng lớn nhưng mà thiên quỷ thần vương thần huyết hắn hấp thu không vô pháp tiến bộ đợi đến hắn phát hiện con đường phía trước đoạn tuyệt thời điểm tổng hội tới tìm chúng ta chí thượng long thần nhẹ nhẹ cười một tiếng hắn mười điểm chắc chắn kia vương tiểu xuyên sẽ chủ động đến tìm hắn chỉ là thần thánh chi địa số hai cũng không có thánh linh thần vương thở dài một tiếng mà lại phong vân vương triều phản ứng rất lớn dẫn tới không ít p h i ề n phức hoàng triều phương bắc cái kia lão hôn độn chẳng biết tại sao phát cuồng ta hội tiến đến nhất chiến tiêu trừ cuộc phong ba này nói lên gần nhất p h i ề n phức chí thượng long thần thần sắc cứng lại đợi đến chuyện này đi qua lại đi thanh toán phong vân vương triều thánh linh thần vương liền vội và gật đầu phong vân vương triều coi là đem tin tức chuyển ra liền có thể trọng thương vạn thần điện đây chẳng qua là ngây thơ ý nghĩ chỉ cần vạn thần điện còn có giá trị so địa phương vương triều càng lớn giá trị so làm cho nhiều vương triều càng lớn giá trị chỉ cần nhân tộc còn cần cái này phần chiến lược liền sẽ tiếp tục tha thứ mà vạn thần điện cũng sẽ không ngừng thăm dò nhân tộc danh giới mấy vạn năm đến đấu tranh như vậy ở khắp mọi nơi mà hoàng triều c h i bắc ngày trước có tứ hung tộc đàn hỗn độn nhất tộc cổ lão tồn tại bởi vì nguyên nhân nào đó bạo động phát c u ồ n g vừa vạn mượn này bày ra giá trị còn có an nhạc vương hắn rất bất lão tại đại yên liền nâng đỡ yên trần hiện nay lại muốn trưởng khống phong vân vương triều thánh linh thần vương nói lên một chuyện khác an nhạc vương trước theo hắn đi thôi chí thượng long thần từ chối cho ý kiến hắn có khẩu vị liền để hắn đi ăn chúng ta t i ề n kỳ kế hoạch cần một vị hoàng tử phối hợp chí thượng long thần nhìn rất thoáng chỉ có nhân tộc mới có thể hủy diệt nhân tộc chí ít trước mắt đến xem xác thực như thế cho nên hắn rất có lòng độ lượng long thần kế hoạch chúng ta khi nào bắt đầu thánh linh thần vương nghe được kế hoạch ánh mắt sáng lên gần nhất phiền tâm sự để hắn vô cùng cần thiết một loại phong thích người đi đốc xúc đốc xúc thiên mắng đi chí thượng long thần chậm rãi đứng lên trước tìm tới người kia chỉ có dạng này mới xem như triệt để đoạt tuyệt trừ khổ hại bên ngoài bất kỳ cái gì dương cực ốn lấy hình chứ vệ thông âm cực giới chi lộ chúng ta mới có thể triển khai kế hoạch long thần ngay một mực nói người kia người kia hắn đến tột cùng lai lịch ra sao nếu thật là đến từ dương cực giới chúng ta cũng không sợ hắn a thánh linh thần vương rốt cục nhịn không được trong lòng hiếu kỳ hắn đến từ cao hơn địa phương chí thượng long thần chỉ lộ ra tin tức này hắn liền không nói thêm lời ngươi chỉ cần biết Hắn hiện tại rơi bụi xuống chúng bạm, là thánh a cơ ộ i giết đối với nói, giới Tại tốt nhất. Thậm chí, tìm tìm hắn, chém giết hắn, đối với chúng ta trọng t muốn、so、khống hắn, hắn, chúng quan hơn. chí, chém chế h mà âm cực so linh thần vương ánh mắt cung tiễn bên trong trí thượng long thần hóa thành một vệ thần quang hướng bầu trời xa đ ộ đi ngụy long thật đúng là có chút không đơn giản an nhạc vương nhìn xong trên tay tư liệu thì t h ả o tự nói lý thanh dương dùng đem vương tộc giao cho ngụy long vì đàm phán thẻ đánh bạc an nhạc vương tự nhiên tìm người đi trước điều tra một phen nguyên bản hắn coi là một chỗ vương triệu thiên tài lại là thiên tài cũng có hạn nhưng mà sự thật rất đánh mặt nguyên lai、like、trước đây không lâu pháp t ắ c x i ề m xích ba động liền là cái này ra hỏa tạo thành còn tại vừa vượt qua thần mà vương kiếp thời điểm liền rút ra thủy hỏa lưỡng trùng pháp t ắ c x i ề m xích càng là trọng thương trí thượng long thần đệ t ử thiên mãn thần vương ai ra quá dọa người dạng này người nếu là làm việc cho ta an nhạc vương mắt sáng lên hoàng tử cái này ra hỏa khó chơi trình độ có thể so với hiến trần tôn sơn vương triệu hưng thấy thế liệu mạng mở miệng an nhạc vương nghe được hiến trần sắp mặt bỗng nhiên âm trầm xuống nhất làm cho hắn buồn nôn sự tình liền là h ế n trần trở mặt không quen biết chương ó t ể so với đề quần không nhận n g ờ i Hoàng Thanh tử, Lý d ư cắn k hai ô n đến n g g thấy ư không hẽ miệng, chúng trăm ấ t khó l Thanh Hỏa mười ơ n g Triệu Bình đẩy ra bản thân công lược nguy long quang minh chính đại hủy diện phong đao quần thành mượn vương triều đại nghĩa chạm chết chỉ là lý thanh dương từ phong đao quận thành cùng trường thanh quận hủy diệt thủ pháp bên trên nhìn ra một chút chi tiết cẩn thận lý do xóa đi hết thẻ vết tích nguyên bản biết ngụy long hủy diệt phong đao quận thành người chỉ có phong các cao tầng cùng với sau đến chạy tới thiên quỷ thần vương các loại thần vương về sau thần vương chết hết phong các vân bảo muốn ỉ vào ngụy long để xuống tin tức này cũng không khó cho nên vạn thần điện chỉ cho là ngụy long trọng thương thiên mãng thần vương cũng không thể đem hắn cùng làm thao thiên việc các vương tiểu xuyên tiến hành liên quan duy nhất có phát hiện thiên mãng thần vương bởi vì làm việc bất lợi bại và ngụy long tri thủ không bị tín nhiệm Đồng dạng, an nhạc vương đoạt được tin tức con đường cũng chỉ là công khai những cái kia cho nên bất kể là vạn thân điện còn là an nhạc vương hắn nhóm biết rõ ngụy long chỉ là hắn một bộ phận theo lý thuyết vạn thân điện cùng một vị hoàng tộc hoàng tử thu thập tin tức năng lực không đến mức kém như vậy chỉ là ngụy long trưởng thành quá nhanh lại tại xa xôi vương triều tin tức đổi mới theo không kịp nếu là hắn đi đến thần ma vương đình phong ta còn có thể đẩy một thanh nghe được thanh hỏa vương trầm tư trong mắt lóe lên một tia sắc cơ ngụy long thành vì trở ngại để hắn động sát tâm bất quá hắn còn là giữ vững tỉnh táo tiếp tục nói hắn mới qua thần ma vương k i ế p liền để hắn đến hoàng đô phong vương đi đem hắn triệu hắn đến hoàng đô cái này ra hỏa không phải yên trần không phải vương dạ hoàng triều triệu triệu hoán hắn không thể chối tử hắn tránh cũng không thể tránh tôn sơn vương triệu hưng hưng phấn lại lần nữa đề cập yên trần、Khủ. thanh hỏa vương ho nhẹ một tiếng cho triệu hưng nháy mắt nguyên bản tâm tình hơi tốt một chút an nhạc vương lại lần nữa nghe được yên trần giống như là a n phải con r ồ i đồng dạng buồn nôn nếu không phải tôn sơn vương triệu hưng là hoàng tộc thần ma vương thực lực mạnh mẽ còn rất là trung tâm mà lại rất rõ ràng hắn là một cái có cái gì thì nói cái đó người nếu không an nhạc vương thật muốn một bàn tay đập tới đi làm sao vậy khi dễ ta bàn tay không đủ dài một lần thất bại nhiều lần nhắc nhở còn không phải ngươi b à n sai bất lợi ngươi muốn n h ầ m vào ngụy long an nhạc vương đẻ xuống hỏa khí hỏi lại triệu bình triệu bình đương nhiên ngụy long tại đại yên vương cũng không để mặt ta đến đến ta để bàn ta để hắn đẹp hắn đánh ngươi thời điểm vẫn chỉ là trí cường thần ma hiện tại hắn là thần ma vương còn một quyển trọng thương thiên m ã thần vương ngươi có thể đánh thằng hắn an nhạc vương hỏi lại, ha ha ta chính là qua qua miệng nghiện triệu hưng xấu hổ cười một tiếng hắn lúc này mới nhớ tới mấy tháng ngụy long lại biến cường hoàng tử anh minh ngụy long thiên phú như vậy đề thăng tới thần ma vương đ ỉ n h phong cũng sẽ không dùng nhiều ít thời gian đến thời điểm chúng ta đẩy về phía trước liền có thể thanh hỏa vương triệu hưng l i ề u mạng lại lần nữa nói sang chuyện khác ngụy long xuất thân địa phương đầu tiên hắn không hề biết kim thân kiếp số mịt mờ đến thời điểm kim thân kiếp số hát sát phản vệ khổ hải hàn lâm cùng với lục m a quái dị tất nhiên có thể đem xé nát đến thời điểm rồi nói sau An Nhạc Vương h k o á trong tay t háo, ư ớ tới c tiên gọi hắn đem h à Đô p h o n giọng v nói mang theo cảnh cáo nam hoang một tòa thường thường không có gì lạ thành trì bên trong cổ hoa thương hội muốn hướng phong vân vương triều khuất trường không chỉ như thế cũng phải càn quét hoàng triều nam bộ vương triều trước từ giáp giới phong vân vương triều thiên chiếu vương triều đại tuyên vương triều bắt đầu vạn nhân chú đối tô phạm nói qua mấy thập niên tô phạm đã trầm ổ n rất nhiều nghe vậy hắn nhẹ điểm nhẹ đầu hai người lại thương lượng rất nhiều chuyện hạng tô phạm mới rời đi từ t ỷ t ỷ tại hoang thú hạo kiếp bên trong chết đi tô phạm liền thành chín h làm cho nhiều kẻ đến sau chạy đến trước tu luyện cũng tốt làm việc cũng được từng bước một càng ngày càng an tâm hắn biết ngụy long không muốn bại lộ vạn nhân chu cho nên hắn một mực đảm nhiệm vạn nhân chu người liên lạc mà hiện nay theo ngụy long chiến lực cùng lực ảnh hưởng kề vai sát cánh cổ hoa thương hội hội lại lần nữa khuyết chương g i i thương nghiệp lợi ích không còn là nhân tố chủ yếu mục đích chủ yếu là đem xúc g i á c hướng càng xa xôi thăm dò giống như chó săn vô số không thể diễn tả đồ vật t ậ n khả năng đem ảnh hưởng c h u y ề n khắp nhân tộc nam phương tô phạm rời đi vạn nhân chu lẳng lặng suy nghĩ một hồi theo về sau thân ảnh của nàng tiêu thất tại khách sạn đến đến một chỗ cứ điểm nguyên lai ngụy long một mực tại đặt mình vào nguy hiểm những ngày gần đây vạn nhân chu không ngừng suy nghĩ đã khả năng khẳng định ngụy long liền là hủy diệt thần thánh chi địa số một cùng với số hai người ngụy long một mực nói tới t r ư n g hợp liền là chính hắn nhớ năm đó hủy diệt thần thánh chi địa số một thời điểm nàng cùng ngụy long trừ thần ma hội một ít n g h i ệ p vụ vắng lai trên thực tế không tính là nhiều quen thuộc có thể là ngụy long tin tưởng suy đoán của nàng cũng kiệt lực đem xóa đi kia thời điểm ngụy long mới là thần ma còn không phải trí cường thần ma khó có thể tưởng tượng ngay lúc đó thần thánh chi địa số một c h ấ n thủ đến cỡ nào nghiêm mật xóa đi hắn tồn tại đối với ngay lúc đó ngụy long đến nói có nhiều khó khăn hiện nay ngụy long ngược lại là càng phát cường đại nhưng mà chân chính hủy diệt đất đai một quận tay nhiễm tiên huyết lại không biết muốn làm ra bao nhiêu giấy ruộng cho tới bây giờ nhận nàng ảnh hưởng ngụy long so với hắn càng thêm k i ê n định càng thêm cực đoan ngược lại là nàng tại trước đó có qua do dự vạn nhân chu tự hỏi ngụy long s o n g không thể từ đối kháng vạn thần điện ở bên trong lấy được chỗ tốt gì có thể một cái kim thân hạt giống đem thời gian cùng tinh lực tốn hao tại cùng vạn thần điện minh tranh ám đấu bên trong thậm chí vì đây chỉ h o a n phong vương thời gian còn lội tiến phong vân vương triều vũng nước đục đã ngụy long không có thông minh ta sẽ vì hắn xử lý tốt tình báo vạn nhân chu đã quyết định đi theo ngụy long Sau nộ t h i dù cho vạn thần điện có tiểu động tác những siêu cấp cường giả kia siêu cấp thế lực cũng sẽ bình đẳng đối lãi làm một ít giao dịch mà không phải trực tiếp trở mặt phong vân vương triều sự kiện liên thúc đẩy trí thượng long thần đi tới chiến trường phương bắc vạn nhân chu đã thanh t ỉ n h không có lực lượng chẳng khác nào không có lập trường lại nhiều phân tích cũng chỉ là hư vô chỉ có nắm giữ vĩ lực thanh âm mới sẽ bị người lắng nghe phong vân vương triều cho ta quá nhiều tham khảo có trường thanh quận dạng này quy mô thần thánh c h i đ ị a ta liền có thể thuận ta tổng kết mô hình đi nhất cái vương triều loại bỏ vạn thần điện thành lập thần thánh tri đ i ệ cần dụ dỗ nhân tộc ít nhất cũng phải dụ h o ặ vạn nhân chu có thể từ này tới tay đi tìm một ít mánh k h ỏ trên thực tế nàng đã khóa chặt một chút địa phương có lẽ không bao lâu nữa lại muốn cho ngụy long mạo hiểm vạn nhân chu thở dài một tiếng lập tức thu thập tâm tình chiến đấu vĩnh viễn không đình chỉ cần vứt bỏ may mắn triệu bình người sau lưng rất có kiên nhẫn mà lại xác thực có năng lượng rất lớn lý thanh dương cùng ngụy long thông tin tâm tình có chút trầm trọng trước mắt đến xem chúng ta đem tình báo tiết lộ ra ngoài liền như là hướng trong sông ném một khối thạch đầu nghe một cái vang lại không có cái khác lý thanh dương ngữ khí đ i u h i u hắn coi là mình đã đầy đủ đ i n cuồng đem phong cách Vân dẫn nhục bảo cho là theo i n truyền tức ra, ộ một một i tới tiếp thiên chiếu vương triều tiếp triều điện miệng nói tiếng xin lỗi, sai khiến cái lời. dẫn hắn cũng nhận chuẩn Nhưng vương thần vương phụ trách tiếp nhận phong vân vương triều bên trong vạn thần cũng chân thần truyền trả thù, tốt trách t quả hậu chỉ phụ chỉ h có làm là mà, bị. vị vụ, sự sau phong vân vương triệu vạn thần điện bên trong thế lực liền lâm vào ngủ say đáng b u ồ n nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi không có có bất kỳ chú ý gì liền trả thù đều không có không chỉ như thế lý thanh dương cũng nhận không ít khuyên cáo thậm chí còn có cảnh cáo phản phất hắn mới là làm sai kêu một cái cho tới nay lý thanh dương cho là hắn rất mềm yếu có thể khoảng thời gian này hắn phát hiện hắn sai tới gần đại hoang địa phương động tiên còn có một lời huyết tính ngược lại là càng là hoàng triều trung tâm càng là phun hoa những cái kia động tiên càng là đề s ư ớ n g mượn lần này đi làm một cái giao dịch làm một người thông minh mới làm thông minh giao dịch lý thanh dương không phải không làm qua giao dịch lúc trước hắn ngựa bộ liền là như thế đáng tiếc không có dùng vạn thần điện lực lượng quá to lớn ngay vậy ngụy long xuất q u a n về sau nguyên bản vui sướng tâm tình không khỏi trầm trọng mấy vạn năm đến hắn nhóm có quá nhiều minh hữu mà lại hắn nhóm hình tượng thật rất tốt càng là đến loại thời điểm này chúng ta càng phải một bước tới ta nghe được một ít phong thanh lý thanh dương nói có người muốn cho người phong vương ngươi đã vượt qua thần ma vương kiếp hơn mấy tháng cũng không nên đợi thêm cái này một điểm ta sẽ nghĩ biện pháp ngụy long trầm mặc một hồi c h ầ m rãi mở miệng hắn nghe ra lý thanh dương thất lạc khích lệ nói thật sự là đi đến một bước cuối cùng đại không đâm lật trời mặt khác còn muốn đa tạ ngươi vì ta che lấp một chút vết tích kia là ta phải làm lý thanh dương ngữ khí chuyển thành kinh ngạc hắn không nghĩ tới ngụy long lại nhanh như vậy kịp phản ứng kết thúc thông tin ngụy long sờ sờ cái cảm muốn dùng phong vương danh nghĩa đem ta đời ra phong vương ngụy long một mực không có suy nghĩ chuyện này nguyên bản dây dưa phong vương liền là không nghĩ tới sớm tiến nhập hoàng đô hắn có một loại dự cảm dùng hắn tính cách sợ rằng sẽ nhịn không được ra tay với vạn thần điện mà vạn thần điện tổng điện trước đó hắn là không có pháp ứng đối chỉ là lúc này mới mấy tháng ngụy long liền đi tới thần mà vương định phong tâm tính không tự chủ được phát sinh biến hóa dù sao liền hắn đều không nghĩ tới hội như thế nhanh nhớ năm đó hạ tại mệnh luân cảnh giới liền yên lặng mười năm còn nhiều cái này thần ma vương tầm thứ tu luyện ngược lại nhanh đến dọa người là thần thánh chi địa quá mập còn là thần vương thần huyết thật lợi hại hoặc là khai sáng vô đ ị c h pháp cũng không còn cách nào địa thấp rồi tùy tiện liền làm đến đấu chiến tu luyện hai nở hoa hậu tích b ắ t phát hậu tích b ắ t phát quả nhiên thật không lừa ta ta một đường đi tới cho tới bây giờ không có phục d ụ n g một viên năng dược mỗi một cảnh giới đều đi đến phần khối nhất thiết phải nện vững chắc cơ sở nắm giữ thành tựu hiện tại cũng liền không ngoài ý muốn ngụy long trầm tư một hồi b nhẹ nhẹ đại sư minh sư minh những nơi đi qua đám người lần lượn hành lễ một ít trưởng lao cũng liền vội lui tránh sang một bên thảy vân truyền công điện trưởng lao số lượng từ lúc đầu ba cái lật gấp mấy lần có mười mấy không ít là ngụy long đi tới lui ế n đô mấy năm này lắng động về sau tiềm lực bộc phát thành tựu thần ma ngược lại là năm đó đại sư h u y n h khương hàn ngọc tại hai năm trước chết tại lôi kiếp chi h ạ một ít các đệ tử còn là tập quán xưng hô hắn sư huynh một ít nữ đệ tử cơ hồ vô pháp khắc chế một lần nữa nhìn thấy nguy long hắn y nguyên còn là bất biến dung nhan đôi mắt càng thêm thâm thúy những cái kia kích động truyền âm nguy long nghe được hắn không có nghe lén mà là hấp thu thiên quỷ thần vương t h ầ n huyết hắn cảm giác càng kinh người hơn có thể đem người khác truyền âm bí thuật tự nhiên khám phá so sánh đệ tử những trưởng lão kia càng thêm cung kính càng là cương dạ đi càng xa Càng đại hán cảm g i cầm n trong tay đại truy loảng xoảng loảng xoảng đánh tài liệu trong tay mà tại hắn hỏa lô cách đó không xa có một cái tứ phương ao nước cũng chỉ thiếu kém một khối hán tử kia chính là thần binh đảo chủ lý lâm đợi đến lý lâm truy xong một lần cuối cùng ngụy long mới mở miệng đ ả o chủ ngũ hành hóa long chỉ tiến độ như thế nào chương hai trăm mười một truyền t h ừ a trọng bảo tức giận p h â n đấu lý lâm run lên mồ hôi trên người to lớn cơ ngực run lên một cái cái này là một vị m á n h nam đồng dạng cũng là luyện khí tông sư bản thân nghiên cứu phát minh loạn phi phong truy pháp có thể đủ đem vật liệu tinh hoa hết thể ném ra tới nghe được ngụy long t r ắ c hỏi lý lâm lộ ra một vệ tự tin ý cười có lẽ hắn không có ngụy long x o à y khí thiên phú cũng kém xa tít tắp có thể người trong nghề nói lên luyện khí kia là tay nghề của hắn ngũ hành hóa long chỉ còn có một ngày nên là liền có thể hoàn thành vất vả đào chủ ngụy long c ả m tạ hắn nhìn một chút bên cạnh lò lửa bên cạnh ao nước vùng ven chỗ có năm đầu các loại cự long dùng huyền diệu phương thức sắp xếp kim hoàng m ộ t l ụ thủy lam h ỏ a hồng thổ hoàng hết thể năm đầu cự long đan vào lẫn nhau chỉ ở phía đông một góc còn có cuối cùng một khối chưa hoàn thành ngay cả như vậy đã có bất phàm dị tượng tạo ra điện chủ có thể nói cho ta ở đâu ra bàn vẽ lý lâm gặp ngụy long rất hài lòng không khỏi lộ ra chất phác ý cười nhìn không được mở miệng hỏi lý lâm luyện khí kiếp sống chế tạo vô số b ả o binh ánh mắt độc ác nhưng mà ngũ hành hóa long chỉ hắn nhìn không thấu cái này hao nước thường thường không có gì lạ thế nhưng lại ẩn chứa bất phàm áp dụng chính là đỉnh cấp ngũ hành chất liệu từng chút một gõ ma thành nhìn như không có thần dị lại đem vật liệu vật tính phát huy đến cực hạn đồng thời ẩn chứa một loại nào đó hắn vô pháp khám phá h ảo d i ệ u xem như một tên luyện khí tông sư lý lâm hết sức tò mò muốn dòm ngó huyền bí ngụy long trả lại đến về sau nói muốn lưu lại một ít truyền thừa mà ngũ hành hóa long chỉ liền là hắn bên trong một cái truyền thừa chi đ i ệ lại cụ thể hắn nhìn không、ra. cái này bản vẽ là ta t i ệ n t a y h o ạ a nếu có cái gì khuyết điểm còn mời đảo chủ bất lận cáo chi ngụy long rất là khiêm tốn ta chỉ là ngẫu nhiên có điểm ý nghĩ muốn dùng lực lượng phát tắc vẽ dòng điểm mắt thành t i ệ u chuyển thừa trọng vào như hết thể thuận lợi khí thành về sau có thể dùng đề thăng thần ma thần ma vương tu sĩ nội t ì n h đương nhiên còn chưa tới một bước cuối cùng có thể thành công hay không còn không thể biết ngũ hành hóa long chỉ tại hắn tư tưởng bên trong là có cá chép vượt long môn hiệu quả có thể đủ tăng thêm một bước thần ma thần ma vương cường giả tiềm lực ngụy long tại bản thân lắng động vì ngày sau đấu tranh chuẩn bị đạn dược có thể hắn cũng chưa quên cho hắn trợ giúp rất lớn động tiên người không thể quên gốc và hôm nay ngụy long đến nói đây chỉ là tiện tay mà thôi nhưng đối với linh cư động tiên mà nói liền có thể tạo nên thần ma hạt giống thần ma vương hạt giống c h u y ê n thựa là tân hỏa tương truyền hiện tại ngụy long đã là một vòng mặt trời đủ dùng chiếu sáng người khác đương nhiên cái này bản vẽ chỉ là ngụy long tiện tay mà làm không phải hắn am hiểu đấu chiến lĩnh vực hoặc là tu luyện lĩnh vực cho nên ngụy long rất là khắc khí người tiện tay họa lực lượng phát tắc vẽ rồng điểm mắt đề thăng thần ma thần ma vương nội tình lý lâm nhìn qua ngọc diện tự nhiên ngụy long trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu vụ vù, vù ta là luyện khí tông sư nhưng là lời của ngươi nói vì cái gì ta nghe không hiểu đâu nhìn qua ngụy long bóng lưng rời đi lý lâm lâm vào trầm tư trong lò lửa tràn đầy màu da cam hỏa diễm để sát mặt hắn có chút kỳ diệu đây chính là thiên tài lý lâm không phải ngụy long cùng thời đại người nhưng lại cảm nhận được cùng hắn cùng thời đại đệ tử cam thụ chính mình đây là bị vô ý nghiền ép rồi tuy tiện không phải ta bối có thể tưởng tượng nguy long gặp lý lâm trầm tư không lại quái dày hắn biết luyện khí sư đối với mình tác phẩm một ngày đầu nhập liền hội chuyên chú nguy long đến đến mặt khác một tòa bí điện một cái khác bí điện cũng không ít người người cầm đầu là một cái giống như cột điện thanh niên ha ha thở phì phỏ nhanh mệt m ỏ i thành chó hắn là triệu tiết h xanh lý lâm môn hạ đệ tử kiệt xuất nhất tại ba mươi năm hạo kiếp bên trong ma luyện tự thân hai năm trước hữu kinh vô hiểm vượt qua thần mạ kiếp thành vị thần binh đảo t r ư ở n g lão không có gì bất ngờ xảy ra tương lai sẽ kế thừa lý lâm ý bát thành vị thần binh đảo đảo chủ triệu thiết xanh một đoàn người cũng tại chế tạo một chỗ a o nước cũng không phải ngũ sắc mà là càng thêm hôn tạp nhan sắc đại lượng chất liệu hết thể hội tụ lại với nhau luận chế tạo độ khó cái này a o nước xa xa không kịp ngũ hành hóa long trì ngũ hành hóa long trì đừng nhìn chỉ có ngũ sắc lại muốn làm đến ngũ hành cân bằng mà cái này a o nước tại chi tiết chỗ tuyệt không có yêu cầu cao như vậy nhưng đối với triệu thiết xanh đến nói vẫn là một cái cự đại khiêu chiến không chỉ là hắn hợp tác với hắn thần binh đạo đệ tử đều là trên mặt mang mắt gấu mèo đã vài ngày không biết ngày đêm lộ t i ế t nhanh lột cho ra triệu sư h u n h vạn linh trì tiến độ như thế nào ngụy long tiến nhập chỗ này bí điện chờ bọn hắn thở v â n khí mới hỏi điện chủ hữu lễ triệu thiết xanh đi trước thi lễ ngụy long đã là cao quý thải vân truyền công điện điện chủ là động viên một trong tam cự đầu chiến lược vô song ngụy long xưng hắn sư huynh là lễ thiết hắn cũng cần đến biểu hiện ra tôn trọng đi xong lễ về sau triệu thiết xanh liền dựa vào ở một bên chế tường hắn thực tại là m ệ t chết một giọt đều không có thanh lương vách tường so tại bên cạnh lò lửa muốn dễ chịu nhiều hắn nói vạn linh trì tài liệu cần thiết đã tại ngày trước chuẩn bị hoàn tất ít ngày nữa liền có thể thành công làm phiên chư vị nghe vậy ngụy long lộ ra một vệ ý cười ngũ hành hóa long Chỉ cùng vạn linh Chỉ, đều là hắn bị chúng ý truyền thừa c h ọ n bảo ngũ long hóa long Chỉ có thể đề thăng thần ma thần ma vương cường giả nội t ì n h dù cho không đi ngũ hành thần ma thể tu sĩ cũng có thể mượn dùng ngũ hành hóa long Chỉ gia tăng căn cơ ngũ hành lực lượng đâu đâu cũng có cá nhân phế phủ ở giữa hàm ngũ hành đến mức vạn linh trì thì là vì đề thăng mệnh luân kim đan đệ tử tiềm lực ngũ hành hóa long trì cấp độ quá cao đệ tử cấp thấp vô pháp sử dụng mà vạn linh trì lại được v ư ợ vạn tại n h tương r giống n h lai cũng là thất thải truyền công điện nội tình từ thượng nhiệm điện chủ đã chết tại đại hoàng truyền công điện liền không gượng dạy nổi mặc dù nguy long thượng nhiệm thời gian không dài có thể dùng hắn năng lực có thể trong thời gian ngắn tăng tốc c ẩn ẩn như như hồi n h â u thiên mãn thần u y vương mới mở tóm mắt sư tôn lại không tin tưởng ta cái này là lỗi của ta lúc đầu ta chỉ có một phen thiên phú nắm giữ cao hơn người khác điểm xuất phát lại không thể trầm tính lại đem ta thiên phú khai quật ra thiên mãng thần vương bản thân tỉnh lại hiện tại ngụy long đoạt đi ta ba thành thần lực sư lệ của ta hơn phân nửa cũng khó thoát khỏi cái chết để ta triệt để thanh tỉnh trí thượng long thần một lòng nhào vào người thần bí kia thân bên trên thiên mãng thần vương biết mình sư tôn chắc chắn vương tiểu xuyên hấp thu luyện hóa không thiên quỷ thần huyết đợi đến hắn hiện thân đem chi bắt được liền có thể một lần nữa khôi phục thiên quỷ thần huyết để thiên quỷ thần vương trở về có thể thiên mãng thần vương cũng hiểu được cái này đã không có khả năng ngụy long phía sau tổ chức thần bí có thủ đoạn luyện hóa mảnh vỡ đại đạo dính mưu ta để ngươi thanh tra sự tỉnh làm thế nào rồi thiên mãn g thần vương gọi tâm phúc của mình nữ sĩ lệnh dịch mưu phát hiện lưu ngân đại trận ẩn tàng tin tức ngày gần đây thiên mãn g thần vương đối hắn càng ngày càng n g trọng lệnh dịch mưu đi lên trước đem gần nhất điều tra nói ra trước đó minh thiên an cùng với phụ trách tìm tìm người kia chư vị thần vương làm rất nhiều tiền kỳ công việc hiện tại ta ngay tại mượn đọc trấn hoang ti cùng với vương triều các bộ hồ sơ như kia người thật có diện toán dự báo năng lực tất nhiên sẽ lưu lại vết tích trước đó ta vạn thần điện đầu nhập khổng lộ tinh lực chưa hề trình lý qua thiên mãn thần vương n h ũ mày hắn muốn nhanh chóng làm ra thành tích lệnh dịch ngưu c bình tĩnh nói t h a tìm vài chục năm nay gần trăm năm hồ sơ cần thời gian có lẽ cái này là một cái đần phương pháp nhưng không mất vì một cái hữu hiệu phương pháp ngươi có năm chắc kia liền đi làm đi thiên mãn thần vương thở phào nhẹ nhõm hắn lại hỏi một chuyện khác ngươi để ngươi điều tra ngụy long bí mật có đầu mối giờ phút này nghĩ đến châm t r ọ n g đương thời lệnh dịch như hướng mình báo cáo ngụy long sự t ì n h lúc hắn quát lớn đối phương gian dạy đối phương không cần bởi vì lệnh h â m chết để cảm xúc ảnh hưởng lý trí mà tới chính hắn hướng chính mình sư tôn báo cáo cũng là bị không sai biệt lắm lời nói gian dạy thiên mãng thần vương ở trong lòng thở dài một thanh nguyên bản hắn coi là từ vạn thần điện tổng điện từ hoàng triều trung tâm điều đến xa xôi vương triều là hắn thi triển khát vọng cơ hội lại không nghĩ rằng một cái yến chuẩn một cái ngụy lòng từng cái kho chơi đặc biệt là ngụy long vừa nghĩ tới ngụy long phía sau thế lực thần bí hắn liền tê cả ra đầu không có ngụy long mang theo yến hạo lịch luyện kết thúc gần nửa tháng trước đó trở lại nam h o à n g liền thẳng đến sơn môn mà đi không còn có ra lệnh dịch mưu nói thẳng hắn lại nghĩ tới một sự kiện bất quá ta nghe nói hắn giống như có đệ nhị cái đồ đệ là một cái tiểu nữ hải có nữ hải kia tin tức thiên mãng thần vương h ứ n g thú hắn phân tích qua ngụy long tính cách cái này là một cái khổ tu sĩ từ trước đến nay chăm chỉ cố gắng chuyên chú tu luyện thu yến hạo video có thượng nhiệm yến vương thể diện ấn lý thuyết nguy long dạng này người sẽ không lại thu nhiều một cái đồ đệ hiện tại liền danh tự đều không được đến nữ h à i kia liền giống như là t r ò n g khe đ á xuất hiện lệnh dịch mưu cười khổ lắc đầu đem tuyết thần vương gọi tới đi thiên mãng thần vương suy tư một lát phát hiện không có biện pháp gì tốt để lệnh dịch mưu đi làm việc thiên quỷ thần vương bị d i ệ t không phải chỉ có chỗ xấu cái này để đại y ê n bên trong thần điện thế lực không kia xấu hổ trước đó thiên quỷ thần vương mưu lược kinh người đem vân bảo phong cắt thu thập văn hoãn càng là lôi kéo an nhạc vương một tay che trời hiện tại phong văn vương triệu thần điện cao dài chiến lược chết hết đại yên còn có sinh lực cái này vừa so sánh còn là phong vân vương triều càng nát tại ngụy long độ kiếp về sau bị liên chạm hai vị thần vương tuyết thần vương liền không có lại hồi nam hoang cái này không phải sợ mà là cách đối nhân xử thế phương viên tiên nhiệm có rất nhiều thần vương không hiểu được đạo lý này đều chết rồi mà nàng sống rất tưới nhuẩn duy nhất để tuyết thần vương tính sai sự tình là ngụy long tuyệt không như nàng nghĩ mau rời khỏi nam hoang cái này để đầu nàng đau nhìn ngụy long dáng vẻ tựa hồ là quyết tâm tại nam hoang luyện m ã n cấp lại đi ra khóe gió nổi mưa cái này để tuyết thần vương nhứt cả t r ứ n g ân nếu như có tóm lại nàng sợ là bởi vì thực lực s á t thực tồn tại trên l ệ n h có thể ngụy long cũng đã như thế biến thái còn ổn t r ầ m ổn đâm cái này để người rất tuyệt vọng không thiên mãn thần vương gặp tuyết thần vương sầu mi khổ kiểm tiền đến tăng h ắ n g một cái chậm rãi nói tuyết thần vương ta có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi chương hai trăm mười hai trấn kinh có phải là cùng ngụy long có quan hệ tuyết thần vương trực giác mặt danh khẳng định mở miệng o o thiên mãn thần vương kinh ta còn chưa nói đến tột cùng sự tình gì ngươi liền đoán được t h i ê nếu m ạ không phải tuyết thần vương rõ ràng thiên mãng thần vương cường hãn chính mình đánh c n g lại nếu không thật muốn một bàn tay đập chết nàng không muốn cùng ngụy long nhấc lên mảy may quan hệ tốt phá hư đều không muốn ngụy long là thật một quyền tài giỏi bạo nàng ngon nhân còn sống không tốt sao tốt đẹp tuổi tác thật vất vả đột phá đến thần vương cảnh giới chạy thoát thân duệ thần tử quánh nhiễu siêu việt chân thần nắm giữ dài r i n g giặc sinh mệnh còn sống thật không tốt sao tuyết thần vương nhìn thiên mãng thần vương liền giống như là nhìn một cái thiểu năng ngươi một quyền bị người ta trọng thương lòng mang oán hận liên quan gì đến ta tuyết thần vương một loạt tâm lý hoạt động hình thành cường đại phụ năng lượng khí tràng hai người cứ như vậy trở mặc ngươi là nam hoang thần điện phụ trách thần vương cho tới nay đối ngụy lòng sự t ì n h hiểu rõ nhất chúng ta cần nắm giữ hành tung của hắn thiên mãng thần vương yêu dã khuôn mặt bên trên tận khả năng căng cứng làm áp lực nói đến đáng thương hắn thủ hạ cũng chỉ có hai vị thần vương trước đó minh thiên an cầm đầu ba vị người phản loạn chết tại ngụy long trong tay về sau nguyên bản đại yên những nơi khác thần vương lại có hai cái chết tại ngụy long trong tay nguyên lai đáp ứng c h i viện thiên mãng thần vương thiên quỷ thần vương liên hắn cùng thủ hạ của hắn lại chết tại ngụy long trong tay thảm thế là còn lại hai vị thần vương đều là bà bối thiên mãng thần vương không thể bức bách quá mức thần vương thực lực còn có năng lực làm việc là trước mắt hắn khan hiếm thần vương không phải ta chối tử tuyết thần vương trầm mặc một hồi nói nam hoàng tình chúng ta cần thiết lại nói với ngài thoáng một phát nguyên bản một mực hào hảo minh thiên an cũng chính là thượng niệm h đại yên người phụ trách phong túng hắn đồng tộc thần tử dẫn đến rụ rỗ hài đồng sự kiện bại lộ nam hoàng thần điện phụ thuộc thế lực lọt vào c h ệ n ép về sau ba mươi năm hạo kiếp minh thiên an hạ lệnh sống chết mặt bây hạo kiếp kết thúc nam hoàng thần điện thế lực lại lần nữa lọt vào c h ệ n ép còn không có trầm c ầ u khí minh thiên an hắn lại ý đồ mưu phản mưu phản cũng liền thôi còn thất bại bị đánh giết trước kia vẫn chỉ là linh khư động tiên bởi vì mưu phản còn muốn tăng thêm đại yên vương tộc tiến hành một phen hỗn hợp đánh kép hiện tại nam hoàng thần điện tận gốc c tuyết thần vương giống như là niệm kinh đồng dạng lại nhải lẩm bẩm những lời này nàng nói không chỉ một lần minh thiên an dù sao đã chết rồi vốn chính là lỗi của hắn hiện tại không có chứng cứ kia tự nhiên tất cả đều là lỗi của hắn ta biết rõ thiên mãng thần vương g i a hiệu tự mình biết có thể ta thủ hạ chỉ có người đáng giá tín nhiệm hiện tại chính là dùng người thời khắc đại thế tại ta thần điện ngươi trả giá không có người hội quên mất đợi đến ngày sau luận công ban thưởng tuyết thần tộc bí điển có lẽ là một cái không sai lễ vật tuyết thần vương nghe rất quen thuộc cái này có thể không nàng đã từng cho thủ hạ chân thần vẽ xuống bánh nướng mùi vị quen thuộc thần vương không phải ta sợ hãi nguy hiểm tuyết thần vương tựa hồ đang suy nghĩ chúng ta đều biết linh khư động thiên cùng phong c á t vân bảo không giống mặc dù linh khư động thiên chỉ là địa phương động tiên lại một mực cùng đại yên vương tộc minh tranh hàn đấu bảo trì cực mạnh năng lực chiến đấu chỉ cần một đốm l ử a liền hội nổ tung như ngụy long vẹn vẹn là thực lực cường hãn tuyết thần vương thật sẽ không sợ có thể ngụy long cường không chỉ có là thực lực còn có tác phong tác phong là một người bản tâm bên ngoài bày ra cũng là một cái thế lực nội tại lý niệm bên ngoài hiền tỷ như phong các vân bảo thêm một khối mười mấy cái thần ma vương so linh khư động tiên h mạnh hơn nhưng mà thực lực mạnh không có nghĩa là phong cách hành xử cũng cường hãn phong các vân bảo xem như siêu cấp động tiên h không hề so hoàng triều bên trong phổ thông động thiên yếu nhưng là thực chất bên trong không có thiết huyết cho nên danh giới một lần lần nữa bị đột phá nếu không phải ngụy long đi tới đánh v ỡ hảo tưởng cuối cùng vạn thần điện thật có khả năng từng bước xâm chiếm đối phương có thể linh khư động tiên h bất đ ộ n g đối nội đại yên có một cái cường hạn vương tộc trưởng khống dục mạnh địa phương động tiên cùng vương tộc đấu tranh bên trong hợp tác hợp tác bên trong đấu tranh đối ngoại tới gần đại hoang muốn cùng hoang thú bắc kích không ngừng ma luyện tự thân nguyên nhân chính là như thế là thật đầu tiết h một cái linh cư động thiên chân truyền đệ tử tu vi kim đan như thiết vô tâm liền dám ở thiết xa thành khoáy gió nổi mưa để thiết ra thoát ly thần điện trường khống có thể nói linh cư động thiên chiến đấu là nhất quán hung hãn làm như vậy phong dù cho cái này động tiên chỉ có một chữ số thần mạ vương cũng không phải có thể tùy tiện vũ nhục không phải có thể tùy tiện thử mà bây giờ ra một cái ngụy long cũng liền nói ngụy long có hung hãn phong cách hành sự cũng có đem loại phong cách này quán triệt thực lực hiện nay phong vân vương t r i ề u thành vị đại vòng xoáy đem rất quan tâm kỹ càng cùng lực hấp dẫn đều h ú t tới đại yên khôi phục bình tĩnh tuyết thần vương nơi nào sẽ lại đem chính mình đẩy vào nam hoang lần nữa tiến vào hiểm điệm đây không phải là có bệnh ta không cần ngươi mạo hiểm chỉ cần đi thu thập ngụy long một ít tin tức biết rõ hắn đang làm cái gì liền có thể hắn đã rất nhiều ngày không hề rời đi đ ộ n g thiên thiên mãng thần vương tốt giải thích rõ tuyết thần vương miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười thần vương đã như vậy yêu cầu vậy ta tất nhiên không có nhục sứ mệnh tuyết thần vương tâm lý một vạn cái không nguyện ý có thể cũng chỉ có thể ở trong lòng phàn nàn thiên mãng thần vương là cấp trên của hắn không phải minh thiên an mà bây giờ nàng ngay tại đối phương dưới mí mắt thật v ậ y mặt nàng liền m ò ca cơ hội đều không có tuyết thần vương đã hạ quyết tâm trở lại nam hoàng liền phát huy thiên phú của nàng làm một cái băng lánh cá ớm với nói xong nàng quay người rời đi nhân tâm tán đội ngũ liền không tốt mang thiên mãng thần vương sắc mặt âm châm bất định trước tiên ở hiến trần chỗ đó ăn một cái thiện ngầm c ò tốt không tính là gì sau đến hắn lời thề son sắt muốn trừ bỏ nhân tộc tiên tiêu bị ngụy long đoạt đi ba thành thần lực rất mất thể diện chết mất hai cái thần vương hắn không có biện pháp nào triệt để mất đi uy nghiêm không chỉ có là thuộc hạ của mình liền chính mình sư tôn đều không tín nhiệm nữa hắn ngụy long thiên mãng thần vương nội tâm sinh ra sát ý ngốc trời cơ h ồ muốn đem ngụy long xé nát lại lại không thể làm gì chỉ có thể vô năng cùng nộ tốt khí còn tốt tuyết thần vương tức thời nếu không ta thật không cách nào khống chế chính mình thiên mãng thần vương nhìn lấy mình hai tay tuyết thần vương qua loa để hắn trong phút chốc muốn n xé á thiên đối p ư ơ n nhất g Duy thể để cho ta t có để á khởi, đệ nhất muốn tìm tới người kia, kia. nhất nhị thì h tới người đi i đệ đệ muốn tìm một t bước ra là mãn thần vương ánh mắt bắn ra tinh quang triệt để mất đi ba thành thần lực tổn thất một mảnh thôn vệ mảnh vỡ đại đạo nhưng lại kích phát hắn nội tại tiềm lực đi ra một bước kia ta liền có thể rút ra thôn vệ pháp tắc x ỉ n xích triệt để minh nộ g âm cực giới thôn vệ pháp tắc d i ệ u dụng hết thể khinh thị hết thể xỉ n ụ đều là mây khói thiên mãn thần vương nhìn về phía bầu trời xa khoe miệng lộ ra một nụ cười tàn khẩu ý một bước này hắn đã sờ đến cánh cửa tu luyện bên trong đại điện triệu thiết x a n h cung kính đứng tại lý lâm bên cạnh mà lý lâm cùng liêu thần tông hàn văn uyên đồng loạt nhìn qua thân trước chỉ gặp một cái phong thần tuấn lang thanh bảo nam tử đang đứng tại hai cái ao trước nguy long cái này ngũ hành hóa long chỉ cùng vạn linh c h ì giống như không phải bà binh liêu thần tông ngữ khí mang theo tìm tòi nghiên cứu còn khó nói phải chờ ta hoàn thành một bước cuối cùng lại nói nguy long cũng không có khẳng định hắn hiện tại làm đồ vật đều là nếm thử là đối chính hắn thực lực vận dụng dù cho thiên tài như nguy long đi đến pháp tắc chi cảnh cũng cần bản thân tìm tòi nghiên cứu quắt nguy long khẽ quát một tiếng mọi người tại chỗ đều là trầm tính lại không nói thêm gì nữa tập trung tinh thần nháy mắt một cái không nháy mắt x ó a ta có xiềng xích thanh â m vang lên mọi người tại chỗ đã có dự cảm ngụy long rút ra pháp t ắ c xiềng xích cái này không phải bí mật ngụy long chưa vượt qua thần ma vương tiếp liền có thể ngưng tụ pháp t ắ c xiềng xích thiên tư vô song a liêu thần tông không thể ư ớ c chế phát ra một tiếng nhẹ đ ề u không chỉ có là hắn tại chỗ bốn người đều là gắt gao nhìn qua từ hư không bên trong rút ra năm cái pháp tác xiềng xích năm cái kim một thủy hỏa thổ đại trưởng lão hàn văn uyên vận dụng đồng t h u ậ t chỉ cảm thấy một mảnh ngũ thải hà quan g tựa hồ muốn lóe mù ánh mắt của hắn cái này đoàn tạo ngũ hành hóa long chỉ thần binh đạo đ ả o chủ lý lâm sớm tại chế tạo thời điểm đã song co suy đoán có thể thật là nhìn thấy y nguyên không thể tin được triệu thiết xanh c h ấ n kinh đệ tử lý lâm càng khiếp sợ hơn động tiên tri chủ cùng đại trưởng lão quả thực kinh hãi siêu thoát tri lộ đi càng xa càng làm minh bạch con đường phía trước gian nan mà giờ khắc này ngụy long hạ bút thành văn quả nhiên là để hắn nhóm không nói ngụy long sớm thành thói quen người ngoài kinh ngạc ý nguyên trầm tĩnh trong tay năm đầu quy tắc xiềng xích hóa thành trường long rót vào ngũ hành hóa long chỉ bên trong nguyên bản liền sinh động như thật năm đầu ngũ hành cự long tại kia đặc thù bảo thạch rèn luyện trong ánh mắt có mạc danh thần dị lưu t r u y ề n rót vào phát tắc chính là rót vào linh hồn thu ngụy long bàn tay nhẹ nhẹ một thả ngũ hành xiềng xích hóa thành vô hình mà ngũ hành hóa long chỉ bên trong lúc đầu không có nước lại tựa hộp như có mạc danh mở mịt h ả o quang ấp ủ ngũ hành hóa long trì có mấy loại dùng pháp loại thứ nhất là bật hết hỏa lực có thể hiện hóa ngũ hành pháp tắc xiềng xích có thể cung cấp thần mạ vương tu sĩ gia tăng căn cơ loại thứ hai thì là rất nhỏ thuốc dục động hội có ngũ hành hào quang t h a n h é n thần ma tu sĩ có thể ở trong đó cảm lộ pháp tắc chi diệu cần thiết phải chú ý là không thể để cho thần ma tu sĩ tiếp xúc pháp tắc xiềng xích nếu không sẽ có đồng hóa phong hiểm tầng thứ không đủ vô pháp tiếp xúc ngụy long e m thai nói đương nhiên còn có một chút cái khác diệu dụng như động tiên đến thời khắc nguy cấp cũng có thể đem ngũ hành hóa long chỉ tế ra bên trong có ta bảo tồn nhất kích lực lượng có thể phá nguy nan cái này là ngụy long lưu lại truyền thừa bước đầu tiên tiếp xúc qua lý thanh dương ngụy long nội tâm đã minh bạch dù cho ngụy long trêu chọc một chút cường lực định nhân nhưng bọn hắn cũng chưa từng có qua lời hóa hắn hắn giận ngược lại nhiều hơn chỉ đạo vì hắn chỉ ra các loại quy tắc ngầm cho nên lưu lại truyền thừa cũng là ngụy long trách nhiệm cùng nghĩa vụ từ chối không cũng không hội từ chối mà mọi người tại đây đều là đứng tại chỗ ngụy long vẽ d ồ n g điểm mắt về sau ngũ hành hóa long chỉ đã nhảy lên làm nửa bước hạ phẩm thần binh t ầ n g thứ thậm chí càng tại động thiên tam đại trọng bảo phía trên quan trọng hơn là cái này là truyền thừa trọng bảo có thể tiếp diễn vào năm miên trạch mấy chục đời trên trăm đại nhân truyền thừa trọng bảo thừa dịp đám người kinh ngạc khoảng cách ngụy long đến đến đủ mọi màu sắc một chỗ ao nước trước đó tại hắn tư tưởng bên trong vạn linh chỉ có lẽ t ầ n g thứ thấp một ít nhưng ở truyền thừa trên tác dụng không hề so ngũ hành hóa long trì kém mọi người tại đây còn chưa từ ngũ hành pháp tác x i ề n xích trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần lại lần nữa tập thể lâm vào trong lúc khiếp sợ ngũ hành pháp tác d i ệ n g xích mọi người tại chỗ đều chưa thấy qua là thật không có gặp qua sớm nhất một lần nhìn thấy pháp tác xiềng xích còn là đối mặt lao toan nghê nhưng mà kia là thuần huyết hoang thú trưởng thành đến trưởng thành b ạ o cốt bên trong tự nhiên thai ngén pháp tác mà không phải tu sĩ nhân tộc như thế cần trải qua trùng điểm khảo nghiệm mới có thể đi ra một bước kia mà giờ khắc này ngụy long trên bàn tay bày ra là càng thêm biến thái huyết kỹ không thể đếm hết lực lượng thuộc tính ở trong đó ấp ủ ngũ hành chỉ là hắn bên trong một loại phong vũ lôi điện quan g minh hắc ám đ ấ u chiến s á t lục sinh mệnh thảo nguyên v â n v â n một trường ở giữa vạn pháp tể phóng có thể cái này dù sao không phải v ư n hoa cũng so với vạn hoa đồng thời n ở rộ càng thêm khó khăn hắn đi ra con đường của mình ở bên trong lực lượng chân chính phế biến liêu thần tông thực lực tối cường nói h thấy ì n một cách h khác giờ phút này ngụy long thể hiện ra ngũ hành pháp t ắ c xiển xích cũng tốt vạn pháp tri quan cũng được đều không phải ngụy long hạch tâm năng lực còn có một cái có thể thống lĩnh hết thẻ căn bản đạo lộ có thể làm cho ngũ hành không xung đột có thể làm cho vạn pháp trong một ý nghĩ bày ra thuần theo tâm ý bày ra các loại tạo hình giải tỏa các loại tư thế không hổ là ngươi nguy long liêu thần tông cảm thấy đây mới là hắn nhận thức nguy long luôn có thể một lần lần nữa vượt qua tưởng tượng của hắn khi tất cả người nhận là có phải là tiềm lực đến lại lại một lần lần nữa vượt qua đám người dự tính s o đâu thiên phú ta thật kém xa tích t ắ p liêu thần tông hơi hơi ngửa ra sau thở dài một tiếng nguy long lần thứ hai chấn kinh đám người chính hắn vẫn không có cảm giác gì chỉ là cơ sở thao tác mà thôi tay của hắn vất qua vạn linh trì vô cực lực lượng pháp tác diễn hóa văn pháp tiến hành thư thích nhất xoa bóp điểm hóa vạn linh trì phản ứng muốn so ngũ hành hóa long trì còn m u ố n lớn thần quang lấp lánh cơ hồ muốn xuất thủy c h á ngụy long trong tay chi quang bắn vào vạn linh trì bên trong ẩm vang nổ tung bởi vì vạn linh trì chất liệu rất nhiều vật tính quan hệ phức tạp trà ngập ngươi dây dưa ta ta dây dưa ngươi chúng ta cùng một chỗ dây dưa ngươi các loại quan hệ phức tạp nhưng ở ngụy long vạn pháp chi quang d ó t vào về sau giống như pháo a n h sân môn trực tiếp đem hết thẻ dây dưa vật tính hết thẻ ngược nằm xuống thành nhất đạo hàm ý từ vạn linh trì bên trong hiện hiện tràn ngập vạn vật khí tức.、Sơ、thành, khí、so、Sơ mỗi mỗi linh ề là đ ỉ n phong trì h ầ n kiến n h t tạo h Mặc nguy long được lợi tại vạn thần điện các loại thần tộc thuộc tính còn có một chút thần cung bên trong khảo thí thiên phú thức tỉnh tiên phú bí thuật đại trợn nguy long còn lưu lại một cái t h ứ n g màu vạn linh t h ì nếu là lấy nhiều loại thần huyết khu động có thể đủ tự do chuyển hóa tiêu trừ thần huyết bên trong nhiều sóng thừa số bóc ra tăng cường căn cứ cơ thần lực cùng với thần lực càng lộ nếu như nói tạo hóa huyền công là tại chặt thần tộc cây đại thụ này thân thể kia vạn linh trì liền là đào thần tộc dễ ngụy long ngươi thật là cho chúng ta nhất cái kinh ngạc vui mừng vô cùng hàn văn uyên biểu lộ quản lý xuất hiện buông lỏng nhìn qua ngũ hành hóa long trì cùng vạn linh trì không biết nên nói cái gì cái này là truyền thừa trọng bảo có thể gia tăng thật lớn thần ma hạt giống thần ma vương hạt giống số lượng liêu thần tông cũng là không nói ta cũng không biết nên nói như thế nào ngụy long chiêu này phản hồi thật có thể tiêu hóa động tiên cơ hồ một đợt mập tông chủ đại trưởng lão ngươi nhóm không ngại trước thử một lần ngũ hành hóa long chỉ tác dụng ngụy long tâm tình cũng là không tự chủ được biến tốt những này chỉ là hắn tu luyện cảm ngộ sản phẩm phụ còn là đổi mới trước sản phẩm phụ nhưng đối với động tiên đến nói liền là báo vật đồng dạng tồn tại có thể tăng lên rất nhiều động tiên nội tình liêu thần tông tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới khoanh chân tại ngũ hành hóa long trì ngồi xuống sắt na ở giữa l i u thần tông cảm thấy có năm đầu cự long tại chung quanh hắn chứng cứ rầm rầm ngũ hành hóa long chỉ trực tiếp lấy tối cao hiệu vận chuyển ngũ hành lực lượng pháp tắc không ngừng thẩm thấu liêu thần tông trong cơ thể như dãy núi đứng thẳng xương cốt phía trên hắn dựng dục pháp tắc cốt văn lực lượng giống như kinh lịch vô số tuế nguyệt sau lam i ế u hình thành từng mảnh từng mảnh đổ sụt kim sát xương cốt bên trong có nhiều chỗ thậm chí trong giống đây chính là ba mươi năm hạo kiếp lưu lại căn cơ ám thương ba mươi năm bên trong hắn căn cơ cơ hồ bị chém ngang lưng giờ phút này theo ngũ hành lực lượng pháp tắc thẩm thấu nguyên bản hàm đạn mục nát kim sát xương cốt phía trên kích phát một loại nào đó phản ứng sinh mệnh pháp tắc khí tức ở trong đó thai nén Tại xương cốt nhất, xương chỗ sâu không nghĩ tới ta còn có thể một lần nữa có cái này loại cảm giác liêu thần tông yên lặng cảm giác chỉ cảm thấy sát na ở giữa chính mình tuổi trẻ mấy trăm tuổi trên thực tế cũng không sai biệt lắm hắn hao tổn thọ nguyên tiêu hao căn cơ tại thời khắc này tiến hành bổ nguy long ta liêu thần tông giọng nói có chút run dày hắn vì thủ hộ nam hoàng thủ hộ nhân tộc cương vực thủ hộ đ ộ n g tiên đánh hụt chính mình nội tâm không có cái gì hối hận có thể mỗi một cái tu sĩ có thể một lần nữa đi trở về siêu thoát t r i lộ có thể một lần nữa ý trưởng khống thân thể của mình giống như tái tạo tri ân động chủ ngươi muốn xong khôi phục p h ỏ n g chừng muốn tốt thời gian mấy năm nguy long khoát tay áo ra hiệu đây chỉ là chính mình phải làm cũng xác thực như thế năm đó hắn chấn thủ lộc tuyển quận thành thời điểm chính là động thiên duy trì mới khiến cho chiến tuyến di chuyển về phía trước vì hắn cung cấp rất nhiều tri viện binh lẫn nhau trèo trống liêu thần tông căn cơ tổn thương là ba mươi năm bên trong một bước tiêu hao tạo thành không có khả năng một lần là sòng khôi phục dù cho ngũ hành hóa long chỉ có hiệu quả cũng cần một cái quá trình về sau hàn văn luyên cũng đi vào hắn bên trong hắn căn cơ tổn hại trình độ so l i ê u thần tông hơi tốt một chút bất quá tốt cũng có hạn hàn văn u y ê n tu chính là kiếm đi thánh k h kinh bên trong rách nát tri lộ nộ duệ kim phát tắc hắn tự thân năng lực khôi phục thua xa liếu thần tông căn cơ cũng là thủng trăm làn lỗ mà bây giờ có ngũ hành hóa long trì liền không cần hắn nhóm gợp c h ố n g có thể chậm dài khôi phục chạy thoát căn cơ bị hao tổn tra tấn phong vân vương triều từ lý thanh dương rút kinh nghiệm s ư n g máu tỏa sáng tiết huyết về sau nhằm vào phong vân vương triều bên trong trung t i ể u thế lực tiến hành thanh lý mấy chục năm qua rất nhiều thế lực đã cùng bạn thần điện có chặt chẽ liên hệ thiên q u thần vương xác thực có bản lĩnh am hiểu sâu đi giao dịch tri đạo cùng rất nhiều thế lực cấu dựng lên lợi ích mối quan hệ phong vũ vương triều động tiên kết cấu đặc thù chỉ có hai cái động thiên phúc địa mà lại nội bộ không gian viễn siêu phổ thông động thiên phúc địa tạo nên siêu cấp động thiên phong c á c vân bảo mà ở lợi ích phân phối bên trên hai cái siêu cấp động thiên so cái khác vương t r i ệ u động một tí năm sáu cái động thiên cường quá nhiều cứ như vậy trừ hai cái siêu cấp động thiên bên ngoài lần nữa một ngăn thế lực liền khổ gia tộc thiên tài cơ hồ bị phong các vân bảo hấp dẫn đến mức địa phương gia tộc quyền thế âm ủ đầy t ử khí ta nghe được một ít phong thanh thanh hỏa vương triệu bình ngay tại phát lực tại trong ngắn hạn để ngụy long đi tới hoàng triều trương vũ an cùng lý thanh dương liên hệ trong mấy tháng này tinh thần của bọn hắn diện b ạ o có rất lớn đổi mới bị lôi linh ngược bạo lại bị thiên quỷ thần vương thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt tạo thành tổn thương một bước khôi phục sớm cho ngụy long lên tiếng chào hỏi tiềm lực của hắn rất lớn tương lai thật muốn xảy ra bất chắc chúng ta chuyển thừa tiếp diễn liền dựa vào hắn lý thanh dương trầm giọng nói đến một bước này dù cho ngụy long hiện tại không thể cung cấp trợ giúp hắn nhóm cũng sẽ tiếp tục phản kháng chỉ có thể nói người một ngày đầu thiết lên thật không dừng được lưng một mực liền quỷ không số dưới không bao lâu thanh hỏa vương triệu bình cùng lý thanh dương thông tin triệu bình đi đầu nói các chủ người thắng nga nói thế nào lý thanh dương nghe không hiểu triệu bình lời nói bên trong ý tứ cái này trận đấu tranh người thắng c h í thượng long thần đi tới chiến trường phương bắc cùng lao h ô n độn nhất chiến kia là một cái khủng bố hoang thú là tứ hung hoang bầy thú tộc h ô n độn nhất tộc cổ lao tồn tại hắn cùng lao toan nghê bất đồng lao toan nghê đến chết y nguyên nghĩ đến siêu thoát mà h ô n độn nhất tộc cho tới bây giờ thích sắt l ụ triệu bình cười đắc ý ngươi cho vạn thần điện quái vật khổng lồ này tạo thành phiên p h ư c không phải địa phương phân điện mà là đối tổng điện tạo thành phiên p h ư c cho nên ta nói ngươi thắng trong miệng ngươi thắng với ta mà nói chỉ có lớn lao trầm trọng chỉ là để trí thượng long thần xuất thủ một lần liền có thể bù đắp vạn thần điện tại ta phong vân vương triều tạo thành tổn thương lý thanh dương không lấy làm vinh hạnh ngược lại cho là hổ thẹn hắn mong muốn thắng lợi là nhẹ nhàng vui vẻ lâm lý thắng lợi hắn là địa phương vương giả lại không cách nào thanh toán hoàng triều trung tâm đại nhân vật đây là một loại bất đắc dĩ ngươi đã để rất nhiều người lau mắt mà nhìn triệu bình an ủi nói chúng ta muốn hướng nhìn đằng trước hợp tác với ta vạn thần điện cũng không còn cách nào tại phong vân vương triều gây sóng gió ngươi nên là minh bạch trí thượng long thần nội bộ tuyệt không m ẹ n m ẹ n ngươi công khai tư liệu còn có đến từ phương diện khác áp lực ngươi hiểu không ta vẫn là câu nói kia ngươi không đủ tư cách lý thanh dương lạnh nhạt nói ngươi một hoàng tộc bảng chi thần ma vương có tư cách gì quyết định một chỗ vương triều quyền thế thuộc sở hữu lý thanh dương thái độ rất kiên quyết hắn cần thăm dò hoàng t r i ề u bên trong cùng vạn thần điện tiến hành giao dịch là người nào hắn đại khái đoán được hẳn là một vị hoàng tử hoặc là hoàng nữ nhưng lại vô pháp xác nhận t â n phận xem ra ngươi còn không có tỉnh táo triệu bình c ầ m mặc một lát t h ẳ n như nói lý thanh dương lời nói rất đâm tâm nhưng cũng là lời nói thật phong c á t vân bảo là phong vân vương t r i ề u thực tế chấp chừng giả hắn nhóm tầm thứ muốn cao hơn đ ỉ n h cấp thần ma vương tay cầm thần binh hắn môn địa vị đặc thủ liên quan đến một cái vương triều quyền khống chế cái này nhanh thì mỡ một hoàng tộc c h i thứ thần ma vương không nuốt vào được có thể thanh hỏa vương phía trên có người chỉ là an nhạc vương không muốn bại lộ mà đây chính là thanh hỏa vương triệu bình bày ra năng lực chính mình địa phương xem ra cần đến thủ đoạn cực hạn tạo áp lực triệu binh thì thảo tự nói phong các vân bảo không có vạn thần điện ngoại bộ áp bách có chút p h i ê u a triệu bình cùng lý thanh dương trò chuyện kết thúc nguyễn long liền thu tin tức mới nhất phong vương hoàng chiếu đã tại một ít người thôi thúc dưới hoàn thành lâu là tầm năm ba tháng ngắn thì một hai tháng liền sẽ có người đến triệu hắn vào hoàng đô một ít người rất cấp bách nguyễn long nhận được tin tức cười lạnh sư phụ tiến hạo thanh â m vang lên tiểu g i a hỏa chống lạnh ngươi lại tại thất thần Trưng 214, tu thôn bất th luyện chuẩn bị, thôn phệ khoáng、mạch. Nguyễn Long phệ mạch. đắc bị, dĩ thở dài một hơi. À, đột ngụy h i tiểu ê n n ạ o tiểu là xưng c h long xoay người không tiếp tục để ý nhảy nhảy n h ó t n h ó t t ạ m ngư tại ngụy long hấp thu đại lượng thần huyết đi đến thần ma vương phần c u ố i về sau quyền chủ động đã xong dị vị b u ồ n c ư ờ i là kia thanh hỏa vương triệu bình cùng với vạn thần điện rất nhiều người còn tại nhảy nhót đừng nhìn hiện tại nhảy nhót h n cẩn thận ngày sau kéo danh sách so sánh dưới đem truyền thừa của mình lưu lại mới là ngụy long muốn làm sự tỉnh nhặn qua lưu thanh người qua lưu danh hắn ngụy long tại đại yên một bước đi tới mang cấp liền như là mười dặm sần núi kiếm thần đồng dạng một ngày đi ra đại yên sẽ mở ra nhất đoạn truyền kỳ c h i lộ ngụy long rõ ràng biết rõ âm thanh hắn như phát ra có vô số người lắng nghe tên hắn sau này cũng không hội thiếu khuyết cho nên trừ cái đó ra kia liền là truyền thừa tân hỏa truyền thừa có một loại nào đó nghi thức cảm giác tương lai chính mình đột phá phương này giới vực nơi này cũng ý nguyên hội là hắn hình dạng ta đã đại thành tiến h ạ manh manh đát nắm tay nhỏ truy tại ngụy long trên ngực mấy chục đạo thủy long hiện hiện ra hóa thành như sóng to gió lớn tồn tại uy thế kinh người người cái này chiêu long vương phun ư ớ c có chút lão ngụy long n ắ m chặt y ế n hạo nằm đấm kia hiện hiện ra mấy c h ụ c đạo thủy long trong khoảnh khắc tiểu x ỉ u t ừ long vương phun ư ớ c biến thành long vương về nước căn bản không thấy mảy may uy thế hì hì một bên xó sình bên trong an hàn thấy cảnh này gần nhất phát họa ra một vệt mỉm cười có lẽ là bởi vì trước kia bị nạn nguyên nhân nàng thân cao không hề cao chỉ cao hơn y ế n hạo ra một đầu một đầu hát sắc quyển tóc dài tùy ý dối tung tại sau lưng thân mang một thân màu vàng nhặt nếp vốn váy trước sau đều là bằng thẳng ngũ quan lập thể bàn tay lớn nhỏ khuôn mặt tiểu xảo đáng yêu t u ổ i con nhỏ liền có dung nhan tuyệt thế p h ô i tử đương nhiên trước mắt vẫn là la l ị an hàn không có trước đó cái chủng loại kia lạnh lùng mà là nhiều một vệ trầm tĩnh liền yên tĩnh nhìn xem ngụy long cùng yến hạo ở nơi nào chơi b ù a an hàn ngụy long vẫy vây tay đem một bên an hàn gọi tới hắn nhóm sư đổ ba người giờ khắp này ở không minh đảo bên trên tại hắn b ê quan gần nửa tháng bên trong yến hạo cùng an hàn liền từ hiện nay đại sư minh giang tâm tự chiều cố đến mức linh khư động tiên h không được môn hạ đệ tử bên ngoài người ở lại quy củ có tiểu tiểu gián xếp những n à y thiên tướng chỗ an hàn thành thục lệnh ngụy long đau đầu ngụy long truyền thụ an hàn có địch pháp vừa vặn cùng yến hạo vô địch pháp hoàn toàn tương phản yến hạo thiên phú quyết định hắn tương lai rất lớn trình độ thuận buồn xuôi gió duy nhất số mệnh quyết đấu vẫn là hắn ca ca có thể nói bắt đầu hòa mỹ mà an hàn thiên phú liền rất là bình thường cái này loại phổ thông là thể chất suy yếu an hàn thể chất đối năng lượng thân hòa xa xa không kịp đại bộ phận người cũng liền nói bất kể là xích hà lực lượng còn là thất thần tộc thần lực nàng hấp thu hiệu suất đều không có cao ngụy long suy đoán chính là loại nguyên nhân này thiên quỷ thần vương mới lưu lại tính mạng của nàng loại thể chất này không thích hợp đi siêu phàm c h i lộ bất kỳ cái gì một con đường đều không thích hợp có lẽ chính là ma luyện để an hàn có không giống bình thường tâm cảnh đây cũng là ngụy long vì hắn chế tạo riêng tạo hóa huyền công nguyên nhân cùng chi phối bộ là có địch pháp tổng kết đến nói chính là vạn sự lưu lại thủ đoạn học được cầu chữ tinh túy vừa vặn cùng giao cho h ế n hạ vô địch pháp hoàn toàn tương phản để ngụy long có chút khó chịu là ngụy long mỗi một lần giàn bài a nguy Hàn n h e đến đ ề là rất long không không h đệ a. A, xuống tâm lý tung bay suy nghĩ mang theo hai vị lộ lệ đến đến chuyển thừa đại điện chốt sâu tiến nhập một chỗ bí điện bên trong bên trong đặt vào ngũ hành hóa long Chỉ. ngụy long Chỉ chỉ y ế n hạo cái này có thể đi vào một bước tăng cường người căn cơ đi thử một lần y ế n hạo nghe vậy một bước đến đến ngũ hành hóa long Chỉ bên trong hắn vừa tiến vào cái này tòa bí điện liền có một loại cảm giác quen thuộc giờ phút này tiến nhập ngũ hành hóa long Chỉ bên trong n g ư ờ bất hủ bảo cốt tự nhiên thả ra ngũ thải hình thành kỳ diệu tuần hoàn ngũ hành hóa long Chỉ ngũ đạo quy tắc xiềng xích cũng bị triệt để dẫn động phát động cộng minh một đạo lại một đạo ngũ thải xiềng xích tiến nhập h ế n hạo thể nội a thật thoải mái h ế n hạo chỉ cảm thấy thân ấm áp ngũ hành lực lượng thâm nhập vào thân thể của hắn nguyên bản liền đậm đặc giống như sắt l ò n g huyết dịch giờ phút này nhiễm lên ngũ thải chi quang dù cho thiên phú phong ấn cố gắng vận chuyển cũng chính là bởi vậy đem bất hủ bảo cốt thiên phú tiến một bước kích phát cùng thể ngoại pháp tác xiển xích sinh ra cộng minh ngũ hành pháp tác ba động càng lúc càng lớn hình thành một cái ngũ thải c à n lớn đem biến hạo báo khỏa ngụy long thay thế tay bỗng nhiên bao một cái đem ngũ hành pháp tác xiển xích ba động gợn sóng đánh tan ai người khác đều là liệu mạng làm náo động ta ngược lại tốt phải không ngừng nhắc nhở chính mình điệu thấp ngụy long thói quen thở dài q u a y người phát hiện an hàn khỏe miệng điên cuồng dâng ư lên hả nguyên lai、like、mình còn có một cái đồ đệ khu khu tới đi an hàn ngươi tiểu sư huynh phá kén mà ra còn cần một đoạn thời gian ta dẫn ngươi đi một tòa khác đại điện ngụy long ho nhẹ một tiếng khôi phục làm gương s á n g cho người khác uy nghiêm an hàn cười không nói tòa thứ hai bi điện thì là vạn linh trì ngụy long để an hàn cũng xếp bằng ở bên trong an hàn không có y ế n hạo loại kia thiên nhiên cùng ngũ hành cộng minh tiên phú ngụy long muốn động thủ thôi phát vạn linh trì mà xếp bằng ở vạn linh trì bên trong an hàn đã hai mắt nhắm lại rõ ràng thường thường không có gì lạ không có bao nhiêu thiên phú thế nhưng lại dẫn phát vạn linh trì rung động vô số sắc thái sen lẫn tại an hàn t r u n g quanh đối người ngoài đến nói khủng bố các loại thuộc tính lực lượng dù cho ngụy long cũng là dùng vô cực pháp tắc thống lĩnh mà giờ khắp này an hàn hô hấp dần dần yên lặng suy nghĩ co rút lại để cạn tầm ý thức thống lĩnh thân thể cứ như vậy vạn pháp lực lượng tựa hồ thần phục tại dưới thân thể của nàng hôn t ạ p mà khủng bố thuộc tính lực lượng bị nàng an bài rõ ràng các loại thuộc tính lực lượng hóa thành g ả i lộ màu vờn quanh tại nàng thể ngoại điên quần vận chuyển tiến hạo kết thành kén rất lớn một bộ phận nguyên nhân là ngũ hành lực lượng cộng m ì n h quá lợi hại hắn không cách nào khống chế mà hiện nay cái này vạn pháp lực lượng lại bị an hàn gọn gàng trải vớt rõ ràng lại là loại trạng thái này ngụy long cảm giác bên trong an hàn lâm vào cấp độ sâu yên lặng ở vào một loại tuyệt đối bất động bên trong dạng này trạng thái ngụy long tại n g h ị cách cứu viện an hàn lúc nhìn thấy qua liền cảm giác của hắn đều có thể l ừ a qua đi thật đúng là không phải quả nhiên có cường giả chi tư ngụy long tự xưng là thiên phú t u y ề n luân giờ phút này cũng không nhịn được sinh ra một loại bội phục cái này loại thống ngự lực lượng Là a chỉ à n là đi qua một khắp đồng hồ an hàn năng liền khổ, tựa n giống ra là qua một khắp đ như thoát thai hoa cốt từ huyết dịch đến xương cốt đều là nhận vạn pháp lực lượng tẩy lễ nguyên bản đối năng lượng có chút chán ghét thể chất trực tiếp thay đổi cảm giác thế nào ngụy long đợi nàng ra vạn linh trí hỏi hiện tại an hàn so trước đó an hàn có khác biệt cực lớn liền như là tinh linh tràn ngập đối với thiên địa thân hòa chi khí bất quá an hàn mặt đỏ lên người cũng có chút cảm thấy khó xử vừa rồi bùn g cầu đều là thể chất nàng bên trong tạp chất nói đến thật đúng là có chút không có ý tứ cảm giác cũng không tệ lắm an hàn đỏ mặt cũng chỉ là sát na ở giữa nàng đối thân thể cùng cảm xúc trường khống đã đến h o a cảnh chỉ là ngự a khi y nguyên khó mà che giấu có chút dâng trào phen này thoát thai hoa cốt để an hàn thể chất tăng cường rất nhiều thậm chí không kém hơn mệnh luân cường giả t i ê u nhỏ nhắn sinh sắn đáng yêu nếp ô n dưới váy thân thể nho nhỏ có được cực mạnh lực lượng tiến hạo kết thúc tu luyện nên là còn cần một đoạn thời gian đi theo ta nguy long phát hiện hắn còn là đánh giá thấp an hàn thiên phú an hàn năng lực k h ô n g chế cơ hồ trời sinh là vì tu luyện tạo hóa huyền công chuẩn bị phổ thông tư chất lại lại kiên nghị vô cùng liền hắn đều muốn kém ý chí thật là truyền thừa bộ công pháp kia nhân tuyển tốt nhất nguy long để một vị đệ tử tại bí điện vì chờ đợi nguy long hắn thì mang theo an hàn phóng lên tận trời hướng động tiên bên ngoài bay đi gần nửa ngày sau tiến hạo phá kén mà ra trên người hắn tự nhiên chạy sôi hào quang năm màu bị hắn từng chút một đẻ xuống hắn nắm chặt lại nằm đấm nguyên bản mười vạn cân lực lượng giờ phút này nhất cử nhảy lên đến hơn hai mươi vạn có thể nói còn chưa tu luyện hắn căn cơ đã bạo tạc a sư phụ ta đâu tiến hạo vẫn còn muốn tìm người chia sẻ hắn vui sướng lại phát hiện bốn phía không người đi ra bí điện chỉ gặp một cái chân truyền sư huynh đang chờ hắn điện chủ để ta cho ngươi biết hắn mang theo an hàn phải đi hoàn thành một hồi tu luyện từ ta mang ngươi trở về không minh nào tu luyện không man tới ta thối sư phụ thối an hàn t i ế n hạ o nguyên bản vui sướng tiểu mặt dây lát ở giữa nghẹn xuống dưới đá đá bí điện vách tường cái này đặc thù ra cố vách tường vậy mà để hắn đá ra một cái chân nhỏ ấn dây lát ở giữa bí điện đại trận phản thương để hắn đau che chân không biết có phải hay không là ảo giác t i ế n hạ o luôn cảm thấy có một tia không ổn tựa hồ chuyện như vậy về sau vẫn sẽ xuất hiện ngược lại là bên cạnh chân truyền đệ tử nhìn thấy một màn này có chút l i u lưới không hổ là điện chủ môn hạ đều là biến thái nam hoang đại địa phía trên ngụy long cầm trong tay một chương danh sách mang theo an hàn dựa theo danh sách q u ạ n mỏ từng đầu đi tìm chỉ gặp ngụy long xuất hiện tại một tòa cự hình huyền thiết mỏ phía trên lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy đ ỗ n g nhiên hướng thế giới n g ầ m vỗ vô tận huyền thiết thao thao bất tuyệt v ọ t tới giống như dòng nước đồng dạng đây chính là người tương lai sẽ tu luyện công pháp nắm giữ đoạn thiên địa tạo hóa khả năng ngụy long đối một bên quan sát an hàn nói đây chính là hắn vì an hàn chuẩn bị một hồi tu luyện hành trình trong tay hắn danh sách là những năm gần đây phụ thuộc hắn vương già già chủ vương rất đông vì hắn thu thập khoáng sản tài nguyên đi khắp nam hoang mấy lần xâm nhập đại hoang mấy trăm đầu khoáng mạch bị ngụy long từng cái hấp thu hắn phun ra một n g ụ m trọc khí nhất đạo hát s ắ c thư tịch nổi lên ngụy long nhẹ nhàng điểm một cái tựa hồ có lượng lớn tinh hoa dung nhập hắn bên trong hát s ắ c thư bỗng nhiên sáng lên chương 215, hạ phẩm thần minh hát thiết chi thư bỗng nhiên ở giữa bành trướng biến thành phong ốc rộng nhỏ đứng sừng sững ở giữa không trung thư tịch mặt sau sơn hình nhấn phủ càng phát rõ ràng giống như chập trùng dây núi to lớn uy áp bao phủ thiên điệm ấ y trăm đầu khoáng mạch tích lũy đại lượng kim thuộc năng lực giờ phút này toàn bộ dốc vào hắn bên trong vì nguyễn hiện hiện. long nội tâm tính toán hát thiết chi thư đã có thể đủ đối kháng lực lượng phát tắc thậm chí nếu là tốn hao đại đại giới chưa hẳn không thể đem hát thiết chi thư ẩn chứa sơn chi phát tắc xiềng xích triệu hoán đi ra sơn chi phát tắc giống như viễn cổ cự sơn không thể phá vỡ chấn áp nhất thế từ kiên cố ân ký lại đến kiên cố điêu văn đến ấn phủ hiện nay đi đến kiên cố ấn phủ một bước cuối cùng ngụy long ánh mắt như điện hắc thiết chi thư từ đoán tạo sau khi hoàn thành bồi bạn hắn mấy chục năm bên trong lần chứa tâm huyết của hắn ghi lại sự tích của hắn không chỉ là một kiện đấu chiến b ả o binh còn có đặc thù ý nghĩa mà lại lĩnh hội thôn vệ phát tắc sáng tạo ra tạo hóa huyền công ta cũng tính toán giải phóng c ự c phẩm khoáng thải còn dễ nói vị đạo n g o n miệng ngụy long sợ nhất là phổ thông tài nguyên khoáng sản đi qua hắn tiền nhiệm nuốt mấy chục vạn cân h u y thiết ăn xác mặt xanh lét cơ hồ muốn nôn cũng may hiện nay hắn không cần sử dụng k i a n g u y ê n thủy phương thức hấp thụ thân thể năng lượng thật kinh người khí tức an hàn một mực trầm mặc không nói nhưng nàng hết thể lực chú ý đều đặt ở ngụy long thân bên trên để an hàn cảm thấy chấn kinh cũng không phải là chỉ là hát thiết chi thư vi năng nàng cảm thấy chính mình sư phụ thực lực tựa hồ so nghĩ cách cứu viện nàng lúc càng cường đại hơn an hàn xanh thẳng đầu ngón tay phía trên có một ngọn lửa lướt qua đi qua vạn linh trì t ẩ y lễ nàng tư chất tăng lên rất nhiều khí tức tương hợp hòa diễm cũng bị nàng đặt vào thể nội thành là một loại năng lực đặc thù đây chính là hắn người nói l ự như như chỉ, chỉ là nhìn i ngụy long lần đầu tiên an hàn nhất định cái này người đại khái liền là thần tộc bên trong người nguyên nhân lớn nhất liền là ngụy long giáng dấp thực tại là quá hoàn mỹ ngụy long giờ phút này chuyển hiện ra thực lực kinh người để an hàn cảm thấy chưa bao giờ có cảm giác an toàn ngụy long không hề biết rõ chính mình đồ đệ đã trầm mê dù cho biết rõ cũng không hội kinh ngạc dù sao tại vài thập niên trước hắn còn có một cái ngoại hiệu nam hoang chưa gả nữ tử muốn lấy được nhất nam nhân đáng tiếc thân thể của hắn không ai có thể đến đến ngụy long ánh mắt trầm tĩnh h ắ c thiết chi thư mặc dù chỉ là để cao một cái tiểu vị giai có thể cực phẩm thần ma vương binh so với thượng phẩm thần ma vương binh uy năng trực tiếp đề thăng rất nhiều lần có thể ngụy long y nguyên không vừa lòng h ắ c thiết chi thư đề thăng cho tới nay đều là dựa vào thêm điểm thiên phú ta cũng nên làm những gì ngụy long ánh mắt thâm thúy giống như ưu minh hắn khai sáng vô địch pháp liền là muốn đi ra con đường của mình xôi trào mãnh liệt lực lượng hội tụ tại ngụy long lòng bàn tay hắn bỗng nhiên vô hát thiết chi thư vô hình ba động không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trương c u â n phong không biết từ chỗ nào thổi tới thổi tan ngụy long tóc dài c u ố n lên hắn y bảo mở ngụy long hét lớn một tiếng vô cực pháp t ắ c x i ề n g xích trong tay ngưng tụ đen to d à i pháp t ắ c x i ề n g xích viễn siêu trước mắt hắn vốn có bất luận cái gì một cái ngụy long tay bỗng nhiên nhấn một cái vô cực pháp tác x i ề n g xích giống như như cự long cổ vũ vô tận uy áp chấn áp vùng không gian này hóa ngụy long lại là một tiếng quắc khẽ liền gặp vô cực pháp tác x i ề n g xích bắt đầu diễn hóa một đầu mang theo cổ lao khí tức mặc danh trầm trọng x i ề n g xích bị ngụy long một phát bắt được dầm dầm liền giống như là động vật lân giáp tại thô giáp mặt đất ma sát ma sát ma sát thanh âm trói hai văng lên ngụy long thần sắc y nguyên trầm tĩnh lại mang theo ngang dương tự tin cho tà dung trước người hát thiết chi thư tản ra ánh sáng màu đen không biết là chất lỏng gì hát sắc chi thủy không ngừng bắn tung tóe nguy long tiền nhiệm viết xuống thiên trường một lần nữa sắp xếp theo cổ lão sơn chi phát tắc từ hư không bên trong rút ra từng chút một cắm vào hát thiết chi thư bên trong kia nguyên bản cô đọng qua không biết bao nhiêu lần chất lỏng màu đen p h ả n phất thành vì một loại dầu bơi trơn cho ta m ở a nguy long hét lớn một tiếng lực lượng toàn thân xuyên qua hắn bên trong từ hư không bên trong rút ra sơn chi phát tắc x i ề n xích trực tiếp tiến nhập hát thiết chi thư chỗ s â u nhất t h a n h làm một loại tầng dưới c h ố t logic cấu dựng lên vững chắc nhất giải u n g hát thiết chi thư giống như đến đến to lớn tầm bồ b ỗ n nhiên lại lần nữa tăng vọt thư tịch phía sau sơn hình ấn phủ lớn mạnh tựa hồ ở trong hư không lôi kéo thâm nhập thiện xuất ở giữa giống như chập trùng dây núi đ ỗ n g nhiên hiện hiện thành ngụy long tán đi vô cực pháp tắc x i ơ n g xích lại hướng hát thiết chi thư bên trong đánh vào một cỗ lực lượng pháp tắc chỉ gặp hát thiết chi thư chậm rãi nhộn nhạo lên nguyên lai phun ra đi chất lỏng màu đen từng chút một trở về thành vì đó bên trong mã não đồng dạng tồn tại ở vào bán lưu động trạng thái đã có thể làm thể rắn cũng có thể xem như chất lỏng còn tốt bên trong văn chương không có tổn hại ngụy long lực lượng pháp tắc dót vào phát hiện chuyện hắn lo lắng nhất không có phát sinh giờ phút này hát thiết chi thư phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đứng ở đó thượng như cùng một tòa cự đại dây núi mà tại chỗ sâu nhất cổ lão sơn chi p h á p tắc xiềng xích cung cấp kiên cố nhất trèo trống ẩn chứa khí tức cường đại b ả o binh hát thiết chi thư hạ phẩm sơn chi tinh hoa hát thiết chi thư tiêu ký từ cực phẩm kiên cố ấn phủ để thăng làm hạ phẩm sơn chi tinh hoa cũng có thể xem như hạ phẩm sơn chi phát tắc làm bạo binh bên trong ẩn chứa phát tắc trèo trống t i ê liền không còn là bạo binh mà là thân binh hạ phẩm thần binh nguy long không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng hắn vừa rồi làm sự tình liền là dùng vô cực pháp tắc d i ệ n hóa sơn chi pháp tắc lại đem sơn chi pháp tắc xiềng xích từ hư không rút ra đánh vào hát thiết chi thư bên trong cái này hắn phát sinh thuế biến mà cái này loại thuế biến là nguy long tự thân lực lượng hiển hóa đương nhiên thêm điểm thiên phú tại hát thiết chi thư tiền kỳ tích lũy bên trong cũng phát huy tác dụng cực lớn nguy long thừa nhận cũng tán đồng liền như là ăn vào đệ thập cái bánh bao no bụng ngươi không thể nói ta chỉ ăn đệ thập cái bánh bao không có đạo lý như vậy có lượng biến mới có thể sinh ra chất biến chân chính để ngụy long vui sướng là nếu là dựa vào kim thuộc năng lực muốn từ cực phẩm thần ma vương minh để thăng tới hạ phẩm thần minh cần khoáng mạch có thể là ngàn đầu còn cần đại lượng cao cấp quan tài cấp độ càng sâu ý nghĩa ở chỗ ngụy long ngay tại một bước đi ra con đường của mình thêm điểm thiên phú giao phó hắn độc nhất vô nhị thiên phú mặc dù ngụy long ngụy biện rất nhiều có thể trong lòng vẫn là minh m ạ c h là thêm điểm thiên phú cải biến hắn vận mệnh để hắn đi tới cường giá chi lộ mà hiện nay hắn đi ra vô địch pháp càng đem chi phải có tại để thăng tự thân bảo binh bên trên không ngừng xác minh hắn đi tới mỗi một bước nguy long tuyệt không cô phụ chính mình thiên phú không chỉ như thế hắn cũng đi ra con đường của mình kiên cô vô cùng đi ra mỗi một bước cho dù hiện tại r ứ t bỏ đương nhiên vô pháp r ứ t bỏ mà là nói nếu r ứ t bỏ thêm điểm thiên phú hắn còn có vô địch pháp có tạo hóa huyền công cũng không phải là không còn gì khác mà là thật thiên tiêu nguy long phát ra từ nội tâm vui sướng chỉ là vừa mới sinh ra sắc mặt bỗng nhiên nhất biến liên gặp hát thiết chi thư vị trí chỗ ở xuất hiện nhất đạo vết nước không gian mạnh liệt hát sát bản nguyên lực lượng ở trong đó hiện hiện kia tựa hồ là khổ hải một bộ phận hóa thành sóng biển mặt trời hóa thanh trào hướng hắc thiết chi thư trộc tới ngươi dám ngụy long b i ế n sắc đấm ra một quyền vô cực ngũ hành quyền phát sau mà đến trước một quyền đánh nát kia hát sát bản nguyên sắt na ở giữa ngụy long liền cảm giác được một cỗ vô pháp nói nói khủng bố có đại khủng bố tại cái kia đạo vết nước không gian bên trong t h a n h n é n lại ăn ta một quyền ngụy long lại là một quyền trong tay hiển hiện quang minh hắc cám sen lẫn vòng tròn vòng tròn ẩm vang nổ tung hát sát bản nguyên còn nghĩ tái khởi có thể cái kia đạo vết nước không gian đã bị xóa đi vô pháp trèo chống hát sát bản nguyên hằng lâm nguy long ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tinh mang phá vọng thuật điều tra chung quanh không còn có cái khác uy hiếp nguy long mới đưa đ ạ t đến hạ phẩm thần binh hát thiết chi thư thu nhập m ệ n h c u n g tiếp tục cố dưỡng hạ phẩm thần binh chỗ c h ậ t quý không gần như chỉ ở tại nó cường hãn vĩ lực còn tại ở có thể truyền thừa nắm giữ thần binh liền có khai sáng vương triều tư cách phong các vân bảo có thể đem không phong vân vương triều mà không lập vương tộc rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là hắn nhóm nắm giữ hạ phẩm thần binh phong vân p â n thiên xích hát thiết chi thư lộ sắt thành là hạ phẩm thần binh hát sắt bản nguyên lại đột nhiên h à lâm rất hiển nhiên là muốn muốn đem chi nhuộm dần đồng hóa là đen sắt một bên thần binh ngụy long suy tư vừa rồi xuất hiện bộ phận khổ hải hắc sắt bản nguyên khổng lồ mà hung hãn xem như bản nguyên tụ tập thiên nhiên muốn thôn vệ tất cả mọi thứ có thể đủ để thăng xích hà bản nguyên vật phẩm hạ phẩm thần binh hắc thiết chi thư bản nguyên là xích hà lực lượng hắn sinh ra có thể phản hồi thiên địa để thăng thưa thất xích hà bản nguyên nói một cách khác nếu là thần ma vương tu sĩ bước ra một bước kia thành vì kim thân cũng có thể biến hướng để thăng xích hà bản nguyên lực lượng đen như vậy sắt bản nguyên liền hội hàn lâm Cùng ta sư u Nguy long tại tiểu y nguyên. đoán sát không thân không thân lòng bản bản ghi nhớ. Hắc sát bản Thật làm hắn không thể ăn. kim kiếp kim kiếp chỉ ghi Hắc Thật thể sai số số. s biệt tại lắm, là làm phụ an hàn nghĩ lại phát sợ nhìn qua từ chân trời trở về nguy lòng đang thầm nghĩ sư phụ là tao nộ cái gì nguy hiểm rồi sao nguy hiểm nguy long lắc đầu tại sư phụ ngươi m ặ t trước cho tới bây giờ không có nguy hiểm hai chữ an hàn nguyên bản rất là lo lắng nghe được nguy lòng yên tâm bên trong lo lắng nàng sớm đã lĩnh nộ cái gì là vô địch pháp có thể có nguy hiểm có thể không thể không trang bước có lẽ đánh không lại có thể ngoài miệng nhất định vô địch ta vừa rồi liền cho ngươi bài học ngươi có thu hoạch gì ngụy long đặt câu hỏi mang theo vẻ mong đợi nhớ năm đó hắn cho hiến hạo thượng hóa tiểu gia hỏa tính năng động chủ quan mười điểm cường hãn nói ra mấy đầu yếu điểm tùy thời tùy chỗ phải gìn giữ lạc quan tâm tình an hàn bị ngụy long nhìn có chút tê cả ra đầu lúng ta lúng túng nói ai sư phụ ngươi ta đoạt tài nguyên khoáng sản chi tạo hóa để thăng tự thân bà binh nhưng mà cuối cùng ta là dựa vào tự thân càng n ộ đem pháp tác xiển xích rót vào hắn bên trong trực tiếp đ ể thăng một cái đại vị giai ngụy long thở dài một tiếng ân cần dạy bảo ta đây là nói cho ngươi đoạt thiên địa tạo hóa công pháp cho dù hung hãn nhưng mà hung hãn không phải công pháp mà là tu luyện công pháp người nha an hàn gật đầu tâm đạo quả nhưng sư phụ vẫn là trước sau như một có thể đem hết t h ể ưu điểm hướng trên người mình t r ố n g chất ngụy long gặp an hàn như có điều suy nghĩ không khỏi cảm thấy bung lỏng tuổi già an lỏng hắn nhìn một chút bầu trời xa thời gian không còn sớm mà lại hiện nay nắm giữ thần binh đệ tam át chủ bài cũng đã mài đến đầy đủ sắc bén có một số việc có thể đi làm đi chúng ta về đ ầ u tiên nguy long lấy lại bình tĩnh có quyết định chương hai trăm m ư ơ i sáu truyền thừa ưu tú hạt giống nguy long mang theo an hàn trở về linh khư đ ầ u tiên mấy ngày nay t i ế n hạo từ vừa mới bắt đầu không cao hứng biến càng ngày càng không cao hứng l i ê n như là bị quên người phu thê đi ra ngoài chơi rơi vào trong nhà tiểu hải đợi đến tâm tình rơi xuống thung lũng từ lúc đầu chờ mong biến thành chết lặng phát hiện một người chơi chơi rất hay t i ế n hạo bắt đầu ở không minh đảo chơi đùa hắn mặc dù còn chưa mở ra tu luyện có thể thực lực không hề so mệnh luân tu sĩ yếu một thân căn cơ hùng hồn như đại dương minh ngông không minh trên đảo chân truyền đệ tử dùng đương đại đại sư h i n h giang tâm tự cầm đầu còn có ngụy long tâm phúc trương tử tân đám người đều bồi tiếp ăn chơi tại y ế n hạ bên cạnh tu luyện nộ tính hội không tự giác đề cao đặc biệt là tại ngũ hành hóa long chỉ đi một lượn y ế n hạu thiên phú lại lần nữa đề cao tại t r u n g quanh hắn có thể hưởng thụ bất hủi bảo cốt tu luyện tăng thêm sau đó y ế n hạu càng ngày càng vui vẻ chính mình chơi ra dáng sư h u n h sư h u n h trở về sư h u n h ngươi đệ tử chúng ta đều giúp ngươi chiếu cố tốt ngụy long mang theo an hàn trở về một ít chân truyền đệ tử lần lượt hướng hắn hành lễ ngụy long gật đầu bắt chuyện qua những n à y đệ tử thức thời rời đi hử tiến hạo hư lạnh một tiếng không đi nhìn ngụy long lại nhịn không được dùng con mắt nhìn qua y ê n l ặ ạ g dò xét ngươi k h ô n g chế không nổi mình lực lượng trực tiếp hoa kén chúng ta còn chờ ngươi gần nửa ngày đâu ngụy long nói láo hử tiến hạo bảo trì cao lãnh sư phụ giao cho ta đi an hàn lúc này nói nàng trầm tĩnh nhìn qua ngụy long ta hội hảo hảo cùng sư đệ giao lưu ta là sư huynh của ngươi tiến hạo trực tiếp không thể nhịn hắn so an hàn sớm nhập môn cái này là thuộc về hắn thân phận ngụy long nghe được sư huynh hai chữ khoe miệng giật một cái bất quá nghĩ đến an hàn mãn phân thậm chí cơ hồ siêu cương thương lượng trình độ hắn quả quyết gật đầu kia chính các ngươi giao lưu đi sư đệ an hàn nói gọi ta sư huynh đúng vậy sư đệ ngụy long dần dần rời xa bên hai tỉnh h thoảng vang lên y ế n hạo cùng an hàn giao lưu khoe miệng không khỏi lộ ra một vệt ý cười ngụy long không hề chậm trễ thẳng đến thải vân chuyển công điện gọi trung vô diễm trương bách xuyên tôn phong hàn mặc dù thải vân truyền công điện trưởng lao số lượng nhiều hơn không ít nhưng mà ba người này là tâm phúc của hắn thành viên tổ chức trung bô diễm trương bách xuyên thôn phong hàn rất nhanh liền đến ngụy long chỉ là hơi hơi lòa qua liền đem ba người thực lực thu vào đ á n mắt từ hắn luyện hóa thiên quỷ thần huyết cảm giác thì càng thêm n h y bén bình thường mà nói tu sĩ tu vi như tự thân không tiết lộ người khác chỉ bằng vào cảm giác rất khó coi tấu bởi vì tu sĩ tu vi hơn phân nửa rơi vào nhục thân cần dùng đồng thuận mới có thể khám phá bất quá ngụy long hiện nay chỉ bằng cảm giác liền có thể thiên quỷ thần vương thần huyết hiệu dụng rất cường lực ba người bên trong dùng chung vô diễm tu vì cao nhất thần ma lục biến đến đến thần ma trùng kỳ đình phong trương bách xuyên cũng là thần ma lục biến có thể còn chưa tới hậu kỳ bình cảnh hơi yếu một chút đến mức tôn phong hàn vẫn chỉ là thần ma nhị biến thực lực hắn âm sai âm sai bỏ lỡ ba mươi năm hạo kiếp tránh nguy hiểm cũng tương tự thiếu lịch luyện ngụy long gặp qua ba người bọn họ nội tâm đã nắm chắc trong tay hắn hiện hiện ba bình ngọc bên trong chứa mã não năm đó ngụy long còn từng dùng mã nào để cao tiến độ tu luyện hiện nay đối hắn mà nói đã không có sử dụng ba chiếc bình bay tới ba người mặt trước ta không tại những năm này vất vả ngơi ư nhóm năm đó ta đáp ứng ngơi ư nhóm hàng năm sẽ cố định số định mức liền tuyệt không hội thiếu các ngươi nguy long nói khẽ ba người đồng thời mặt lộ vẻ vui mừng vội vàng nói tạ đa tạ điện chủ trung vô d i ệ m năm chặt trong tay bình xứ đầu ngón tay hơi dùng lực hơi trắng bệnh nguyên bản nàng đột phá thần ma hậu kỳ chỉ có ba thành nắm chắc còn cần thời gian rèn luyện mà có mã não t i a t r í ít có bảy thành nắm chắc hơn nữa còn không có di chứng những năm này đi qua nguy long nhiều mấy bút chiến tích tham dự bình định yến đô chi loạn một trưởng bại tận tôn sơn vương triệu hưng cùng với trọng thương thiên mãn thần vương trung vô diễm hoàn toàn mất đi tranh phong ý niệm ngụy long bóng lưng để nàng tuyệt vọng liền phảng phất một tòa vĩnh viễn có thể nhìn thấy tựa hồ có thể đụng tay đến sân phòng nhưng mà lại vĩnh viễn không cách nào đuổi theo trung vô diễm t ử phó chính mình không có súc tu vô pháp dương nhanh muốn vớt cũng liền dẹp ý niệm này tôn trưởng lão người trước mau lên ngụy long phất phất tay tôn phong hàn gặp này r ứ t khoát rời đi tiên nhiệm hắn còn cùng ngụy long trở mặt bây giờ lại sớm đã tâm phục khẩu phục hắn rất cảm kích ngụy long chi ngộ cùng đề bạn nếu không phải đến đến thải vân truyền công điện hắn cũng không có khả năng có thể tại ngắn ngủi trong vài năm đột phá đến thần ma nhị biến t ầ n g thứ cái này thực lực đối với những người khác không có ý nghĩa càng là xa xa không kịp t r ù n g vô d i ễ m bộc phát nhưng lại lệnh chính hắn hài lòng trung trưởng lão trương trưởng lão ngụy long mở miệng hai người các ngươi một cái là tân một đời người nổi bật một cái là động thiên đời trung niên đại biểu ta mời các ngươi gia nhập thần ma vương hạt giống kế hoạch không biết ngươi nhóm thấy thế nào ngụy long giải thích cái gì là thần ma vương hạt giống kế hoạch có ôn giữa người khác ngũ hành hóa long trì vạn linh trì ngụy long dự định tìm chút thời、giờ. chọn lựa vài cái ý chí kiên định nộ tính cao đệ tử bồi dưỡng một nhóm thần ma thần ma vương hạt giống về sau động thiên cũng không có nỗi lo về sau trung vô diễm cùng trương bách xuyên liền là hắn bị c h n g ý thần ma vương hạt giống hai người kia một cái tiền nhiệm cùng hắn nổi danh ngụy long rõ ràng biết rõ trung vô diễm thiên phú xem như thiên tiêu có lẽ cùng chính mình so sánh có c h í n h lệnh kia là tự nhiên bất kỳ người nào cùng ngụy long so đấu thiên phú đều là không biết tự lượng sức mình có thể vẫn là thiên tiêu mà trương bách xuyên thì là có tại nhưng thành đạt muộn cùng ngụy long có giao tình t i ệ n t a y mà thôi hướng phía trước đẩy một cái cũng là có thể đương nhiên trừ hai người này bên ngoài liễu thần tông cùng hàn văn uyên cũng có môn hạ đệ tử gia nhập kế hoạch này ta nguyện ý hai người nghe xong ngụy long giải thích trực tiếp đáp ứng cái này là một cái đại cơ duyên tại trong kế hoạch này ngụy long cũng sẽ tiến hành dạy học đúng trừ thần ma vương hạt giống vẫn sẽ chọn lựa một nhóm thần ma hạt giống ngươi nhóm lưu ý trong kim đang người nổi bật không hề giới hạn tại chân truyền hạt giống ngụy long nói thảy vân truyền công điện nguyên bản liền có truyền thừa chức trách trung vô diễm cùng trương bách xuyên liệu mạng đáp ứng thần ma hạt giống bên trong có thể đem trương tử tân lục tử yên thiết vô tâm bỏ vào còn có tô phàm cũng một đồng tiến vào tiểu gia hỏa kia cũng coi là có tài nhưng thành đạt m u ộ n ngụy long đợi đến trung vô diễm hai người rời đi nội tâm suy nghĩ nghĩ tới đây hắn không khỏi nghĩ đến một chút chuyện cũ thiết vô tâm đã hoàn thành tâm nguyện đem thiết xa thành thiết ra thoát ly vạn thần điện k h ô n g chế trong này có chính hắn đấu tranh quan trọng hơn còn là vận khí tốt bắt kịp minh thiên an tìm đường chết cùng với thiên m ã thần vương tập kích hai người này trực tiếp để vạn thần điện tại đại yên thế lực từ nguyên khí đại thương biến thành không gượng dạy nổi nguy n long cùng đầu đại đến đến đảo tản truyền tin trưởng những này nghĩ. Hắn Hàn Văn Nguyên, ra theo về sau, chính mình trước một bước đến, đến không trước bước lão chủ. một minh Động bên Khư Thánh Điện liêu thần tông bắt chuyện qua ta muốn đi xem một cái không gian chỗ sâu cỗ kia có kim thân không s ư ơ n g mặt khác một hồi hàn văn n g uyên đại trưởng lão cũng tới liêu thần tông gật đầu tay hơi đ ộ n g một chút tại cung điện chỗ sâu một cái thần bí không gian hiện hiện giờ phút này nguy long đã có thể thấy rõ hắn bên trong hư thực động thiên đại trận ngăn cách một chỗ không gian chỗ kia không gian ngay tại không minh đạo phía trên có thể coi là cái này tòa huyền thiên hòn đảo mặt tối ngụy long trong lòng hơi động cùng liêu thần tông nói hội thoại liền hướng chỗ kia thần bí không gian đi tới mà liêu thần tông thì chờ đại trưởng lão ngụy long đi xuống dài rằng r ạ c cầu thang lại lần nữa nhìn thấy bộ kia kim thân khung sương cùng với cảng xa xôi hát sát vực sâu ngụy long mắt sáng lên trong mắt hắn nơi này pháp tắc giúp nhau giao thoa giống như bánh quai trèo đồng dạng xoay thành một chỗ mà xích hà cùng hát sát đã thủy hòa bất dung lại hình thành một loại nào đó cân bằng ở vào một loại ngươi bên trong có ta ta bên trong có tình trạng của ngươi quả là thế nơi này có một bộ phận cùng khổ hải tương liên ngụy long nhìn qua một bên hát sắt vượt sâu không ngừng dâng trào các loại quái dị bọn hắn bị đại trận lực lượng ngăn chặn mà lại vô pháp tiêu diệt bởi vì phía sau là thế giới bản nguyên tại trèo trống thế giới này cơ hồ hoàn toàn là hát sắt lực lượng cho dù là động thiên phúc địa châu như vậy cũng nhận hắn một dần c h á c không được tu sĩ chi lộ mỗi một bước đều đi gian nan ngụy long nhìn qua một màn này hắn phảng phất nghe được khổ hải gào thét tu sĩ muốn bước ra phương thế giới này cần tại khổ hải chung vượt qua mà lấy ngụy long quan trắc đến tình huống đừng nói khổ hải vượt qua liền là độ kim thân lôi kiếp cũng là khắp nơi tràn đầy hố kim thân kiếp đã như thế khó lộ ra quỷ dị kia đời thứ nhất thánh hoàng lại là làm sao vượt qua bất d i ệ t kim thân lôi kiếp đây này ngụy long thì thào tự nói động tác trên tay không ngừng hiện ra thất thải bảo tháp thất thải bảo tháp xem như động thiên t r ọ n g khí có thể điều động nơi đây đại trận lực lượng mặc dù dùng ngụy long hiện nay thực lực động thiên đại trận có thể tiện tay phá đi nhưng không có cần thiết làm thế chỉ gặp ngụy long nhẹ tay nhẹ k h ẽ động cô kia kim thân khung sương liền thoát ly giảng b u rồi nguyên bản cao có gần ngàn trượng to lớn khung sương càng đến gần ngụy long càng là không ngừng thu nhỏ đợi đến bên tay hắn chỉ có một tay lớn nhỏ bị ngụy long nhẹ nhóm nắm trong tay kim thân khung sương thu nhỏ tự nhiên không phải hắn tự động vì đó mà là ngụy long dùng bí thuật tác xúc mất đi đại trận trói buộc kim thân khung sương phía trên hát sắt tràn ngập nguyên bản kim sắc khung sương đảo mắt ở giữa liền có non n ử a trở nên hát sắc mà mục nát mà tại xuất hiện trước nhất mục nát địa phương có một nắm lục sắc lông tơ xuất hiện mặc dù chỉ có một chút nhưng là cho ngụy long cảm giác phi thường không tốt ẩn ẩn, ẩn chứa đại khủng bố ngụy long nhẹ tay nhẹ đẽ vô cực lực lượng pháp tắc dân trào bộ xương kia bỗng nhiên phóng ra còn mang nguyên bản nhận áp chế kim thân vĩ lực trực tiếp kích phát ẩn chứa ở trong đó hát sát bản nguyên trực tiếp bị áp chế đến xó a xỉnh khôi phục dáng dấp ban đầu xem ra cái này vị kim thân cường giả tại tử vong trước đó đã chịu đựng đến hát sát bản nguyên một dần ngụy long phá vọng thuật nhìn thấy căn bản cái này khung xương phía trên lít nha lít nhít q u ố t văn tại chỗ sâu nhất ý nguyên có pháp tác xiềng xích bảo tồn hủy diệt cùng tần sinh dây dưa cùng nhau chính là thánh khư kinh toàn bộ áo nghĩa hoặc là nói bộ xương này liền là thánh khư kinh nguyên bản chỉ là cái này kim thân cường giả từ đâu tới đây linh khư lão tổ sáng lập chỗ này động viên cái này kim thân khung x ư ơ n g đã xong tồn tại nhưng là hết thệ kim thân cường giả đều là siêu cấp cường giả hắn nhóm tử vong thi thể cũng sẽ lưu tại siêu cấp thế lực bên trong a kim thân cường giả cho dù bỏ mình kim thân ý nguyên có vĩ lực bên trong lần chứa pháp tắc xiềng xích bản chất tương đương với thần minh nếu là thật sự đến trong lúc nguy cấp có thể tế ra tổ sư kim thân cũng có thể bước lui cường địch mà tại bảy đại siêu cấp thế lực bên trong nhưng không có kim thân cường giả thi thể lưu lạc tại bên ngoài kim thân cường giả thi thể cũng là trọng bảo Ta đại chương á i hiểu t hai trăm mười bảy kim thân khung sương bí mật liêu thần tông mang theo sau đến hàn văn luyện xuống tới tiến đến liền thấy ngụy long cầm trong tay kim thân khung sương đợi đến thấy rõ ràng đó là cái gì liêu thần tông đông nhiên mở to hai mắt những n à y thiên là thế nào rồi từ ngụy long sau khi trở về ngũ hành hóa long trì vạn linh trì ngũ hành pháp tác xiển xích tự thân căn cơ khôi phục một kiện lại một kiện ngoài dự đoán sự tình đánh thẳng vào liêu thần tông trái tim hắn cũng là một cái trải qua khảo nghiệm cường giả có thể giờ phút này nhìn thấy ngụy long tùy ý cầm kim thân c h n g sướng hắn thật muốn nói một câu trái tim của ta nhanh chịu không được động chủ đại trưởng lão ngươi nhóm đến rồi ngụy long đến đến mình muốn đáp án đối bọn hắn nói ta hiện tại có chuyện muốn cùng ngươi nhóm nói ngụy long nói tới sự tình tự nhiên không phải chọn lựa chuyển thừa hạt giống công việc chuyện này liêu thần tông cùng hàn văn uyên sớm đã biết rõ chế tạo ngũ hành hóa long chỉ cùng với vạn linh chỉ trước đó ba người liền thông qua khí nguyên bản dùng linh khư động thiên tài nguyên nhiều lắm là thời gian ngắn gặp tích tụ ra một cái thần ma vương nhưng bởi vì ngụy long hoành không xuất thế hắn trưởng thành không giống bình thường cho nên liêu thần tông có hai tay đều muốn bắt hai tay đều muốn cứng rắn chuẩn bị lại bồi dưỡng được một cái khác thần ma vương cờ ư n giả g ngụy long trưởng thành cho bọn hắn đầy đủ thời gian mà nắm giữ ngũ hành hóa long chỉ cùng với vạn linh chỉ, cũng mang ý nghĩa nắm giữ phong phú hơn tài nguyên có thể nuôi dưỡng được càng nhiều cờ giả ngụy long ngươi đi ra một bước kia rồi liêu thần tông rốt cục nhịn không được hỏi người khát gốc mặc dù ngụy long có thể rút ra ngũ hành pháp t ắ c x ỉ n xích có thể liêu thần tông một mực chưa quên phương diện tiếng nghĩ dù sao ngụy long mới qua thần ma vương kiếp n g ư ờ i có lẽ là thiên tiêu kỳ tài ngũ trời có thể dù sao vẫn có cái hạn đ ộ đi có thể ngụy long giờ phút này đem kim thân khung x ư ơ n g từ c h â n áp trạng thái bên trong phóng xuất ra hơn nữa còn có thể tùy ý c h â n áp trực tiếp đánh vỡ liêu thần tông tư duy quá tính ngươi vượt qua kim thân lôi kếp rồi hàn văn u y ê n kinh hãi ngụy long lắc đầu không có hai người thở dài một hơi bất quá ta thực lực bây giờ cùng kim thân cường giả không có khác biệt có thể nói là đương thời đệ thập siêu cấp cường giả nguy long nói tiếp liêu thần tông cùng hàn văn n g uyên hoàn toàn như trước đây không biết nên nói cái gì chỉ có thể hít sâu một hơi người đem hai chúng ta gọi tới nơi này là muốn nói cái gì liêu thần tông đã bỏ đi đuổi theo nguy long tư duy hắn quan sát chỗ này thần bí không gian mở miệng hỏi thăm ta hiện tại có một chút phiền phức vạn thần điện nguy long đem vạn thần điện thành lập thần thánh tri đ i ệ n mà hắn đã liên tục hủy d i ệ t hai chỗ cùng với cùng phong vân vương triệu thành lập quan hệ hợp tác muốn bắt được hoàng tộc hợp tác với vạn thần điện người những chuyện này đều nói ra dùng hắn thời khắc này tu vi đã không có cần thiết giấu giếm dựa theo kế hoạch ta có đầy đủ thời gian xử lý tốt hết thảy có thể có người muốn sớm để ta phong vương đem ta triệu hoàn đến hoàng đô đến thời điểm phong vân vương triều liền mặc kệ ức hiếp liêu thần tông cùng hàn văn u y ê n tiêu hóa lấy ngụy long cái này hai vị linh khư động thiên cự đầu cảm thấy lao toan nghe sâm biên thời điểm cũng không có hiện tại kích thích vạn thần điện hoàng tộc cái này tất cả đều là nhân tộc đỉnh cấp thế lực ngụy long hiện tại đã không vừa lòng tại chỉ làm vương triều phân điện còn muốn đi tổng điện đại làm một mạch trần kinh siêu cấp thiên tài đúng là loại người này mà lại ngụy long thực lực cũng cần hắn nhóm chậm rãi tiêu hóa đương thời nhân tộc đệ thập siêu cấp c ư ờ n g giả cái tốc độ này cũng quá nhanh đi bất kể là liễu thần tông hay là hàn văn nguyên đều không có hoài nghi ngụy long nói tới chân thực tính cũng không có tốt hoài nghi ngụy long không có nói lao tất yếu nếu là hoàng chiếu xuống tới chỉ sợ ta vô pháp ở lâu cho nên chỉ có thể hiện tại phát khởi báo thủ chi chiến ngụy long nói ra tính toán của mình ba mươi năm hạo kiếp mặc dù lao toan nghe tử vong áp du cũng tử vong có thể lôi linh chưa chết h ắ ngụy đã nếm đến đánh đ nếm nhân n vỡ tộc ộ Thiên Phúc Địa ngọt, ta thắng trên thực tế cũng là thắng thảm, Phúc chỉ hạo chúng nhìn như chỉ khôi h lại lại, kiếp, lợi, ngon vẫn đến. năm cũng p Địa sợ sẽ là là Mà c cầm có gia hoang không g viên, lại cầm rút đi hoang thú không có biện n rút thú pháp.、Nghị、long tiếp tục nói cho nên ta dự định đem nam hoang thúc đẩy m ư ờ vạn dặm đem cương thiết chi tường hướng ra phía ngoài mở rộng cũng chạm l ô i linh dạng này có thể bảo vệ ta động thiên trong ngàn năm không lo ngụy long êm thay nói mà ngàn năm về sau có ta lưu lại ngũ hành hóa long trì cùng với vạn linh trì động thiên thực lực nên c ó một cái biến hóa nghiêng trời l ệ đất ta cũng có thể yên tâm vậy chúng ta phải nhanh liêu thần tông rất nhanh tỉnh táo lại hắn nghe ra ngụy long ý chí kiên định mà hắn cũng vui mừng tại ngụy long nhựa tính mặc dù rất trực tiếp cũng rất thô bạo có thể dùng ngụy long thực lực không thể không nói kế sách như thế phi thường phù hợp nếu thật l à như như lời người nói hoàng tộc bên trong có người hợp tác với vạn thần điện chỉ sợ kiếm người ít nhất là hoàng tử hoặc là hoàng nữ liêu thần tông phân tích phổ thông hoàng tộc cường giả không có năng lượng như thế có thể áp chế hướng thượng chuyển tin con đường chỉ có thánh hoàng tử tự có năng lực như vậy mà một chỗ vương triều đối với một vị bị thụ đương kim hoàng thái tử triệu quân vô áp chế hoàng tử hoàng nữ đến nói là tốt nhất chuẩn bị ở sau cho nên cùng phong vân vương triệu liên hệ thanh hỏa vương triệu bình người sau lưng tuyệt không b ơ g tha đến miệng thì mỡ liêu thần tông nói đã chúng ta muốn phát khởi chiến tranh vậy không bằng cùng phong vân vương t r i ệ u cùng một chỗ một ngày phát sinh chiến tranh dù cho ngươi phong vương hoàng t r i ệ u xuống tới cũng có thể dây dưa mà lại phong vũ vương t r i ệ u tham chiến dựa vào thời gian chiến tranh phong các cùng vân bảo có thể đem chịu quản cho hoàng triều quyền khống chế hoàn toàn đột lại để triệu bình người sau lưng không thể không ra mặt k h ư ơ n g thật đúng là lao cay ngụy long nội tâm thầm nghĩ liêu thần tông chỉ là sơ bộ một t r ả i b ớ t trực tiếp một hòn đá ném hai chim mà lấy ngụy long đối lý thanh dương trương vũ an hiểu rõ hắn nhóm nhất định muốn trả thù lôi linh lý thanh dương trương vũ an hai người tâm tính tuần tự bị lôi linh cùng thiên quỷ thần vương làm băng lại bị ngụy long kích phát ra nhiệt huyết nói không dễ nghe chính là sớm đã vỏ đã mẹ không sợ rơi sự tình gì đều dám làm bất quá có một chút ngươi phải chú ý hàn văn uyên nói bổ sung một ngày phong vân vương triệu tham chiến kia triệu bình người sau lưng hội đem n ộ hỏa phát tiết đến trên người ngươi vậy thì thật là tốt ta còn nghĩ đi tìm hắn đâu ngụy long ánh mắt lóe lên nếu là triệu bình người sau lưng thật nhảy ra hắn cũng không quan tâm đồng loạt thanh toán động chủ đại trưởng lao phát khởi báo thủ chi chiến sự t ì n h liền giao cho các ngươi ngụy long nói ta đi đem cái này kim thân khung xương xử lý một chút cỗ này khung xương nếu là tế luyện thỏa đáng tương đương với hạ phẩm thần m i n h ta sau khi đi có thể làm động thiên nội t ì n h ngươi thật đúng là đem phương các mặt đều nghĩ kỹ liêu thần tông thờ g i i theo sau hắn nghiêm mặt nói yên tâm đi báo thủ chi chiến chuẩn bị chúng ta hội tại hai tháng hoàn thành ngụy long là chính mình nhìn xem trưởng thành đệ tử hiện tại hắn đã lớn lên muốn bắc kích càng cao xa hơn thiên không đã như vậy cái này báo t h ủ chi chiến chuẩn bị hắn nhóm sẽ xử lý tốt mà lại báo t h ủ chi chiến không chỉ liên quan đến ngụy long cũng đồng dạng liên quan đến linh khư động thiên nếu là hết thể thuận lợi linh khư động thiên địa vị sẽ đề cao thật lớn ngụy long mang theo kim thân khung sương đến đến thải vân chuyển công điện chỗ s â u nhất xoát xoát xoát hắn trực tiếp dùng vô cực lực lượng pháp tắc tẩy luyện cỗ này khung sương kim thân khung sương chủ nhân nên đi rất xa đại khái tại kim thân hậu kỳ bất quá đã chết đi không biết nhiều thiếu và năm thời gian là vô t ì n h nhất danh sưng bất hủ kim thân khung sương cũng chịu không được t u ế nguyệt làm h a mòn ngụy long vô cực pháp tác xiềng xích cử trọng lực thinh không ngừng hướng bên trong xâm nhập thật sâu nhàn nhạt, nhạt dối dối chủ yếu nhất là bước ra bên trong hát sát bản nguyên cùng với ẩn chứa một ít quỷ dị đồ vật ẩm ẩm kim thân khung sương tán phát minh mông kim sắc h à o quang chỗ sâu nhất nhất đạo hát sát hư ảnh nhận cường hoành lực lượng bức bách trái đột phải trốn lại không cách nào tránh né ngụy long đồng đi siêu thoát tri lộ cùng vô địch pháp hắn thực lực không thể vẹn, vẹn dùng tu sĩ cảnh giới để hình dung kim thân khung x ư ơ n g căn bản không chịu nổi vô cực pháp tác xiềng xích cốt roi chỉ có thể chi chi chi không ngừng rên dị, cái này là kim thân khung x ư ơ n g có chút chống rông xương cốt tiếng vọng theo vô cực pháp tác xiềng xích không ngừng xâm nhập bổ sung kim thân khung x ư ơ n g mỗi một góc trực tiếp t á i tràn đầy không cho hát sắt bản nguyên đường lui siêu nhất đạo hát sắt quang mang đ ố n g nhiên l o a lên từ kim sắc khung x ư ơ n g đầu lâu vị trí đột hướng bầu trời xa đi đâu ngụy long đã sớm chuẩn bị hét lớn một tiếng nắm đấm bao vây lấy vô cực pháp tác x i ề n xích đấm ra một quyển phá hết vạn pháp lực lượng đem hảo quang màu đ p hắn, biến biến hắn xuất ra một cái hộp ngọc dùng phá hết vạn pháp lực lượng đem lục mao phong tỏa sau đó bỏ vào trong hộp ngọc ngụy long lấy thêm ra một cái chân áp đĩa ngọc thả tại hộp ngọc phía trên cuối cùng mới thu vào chữ vật đại bên trong quả nhiên có gì đó quái lạ ngụy long không có từ hát sắt bản nguyên bên trong cảm nhận được ý chí tồn tại nhưng là hắn từ lục mao bên trong lại cảm nhận được các ý thế giới này cấp độ sâu bí mật tựa hồ sốc lên một cái sừng ngụy long đem đoàn kia hát sắt bản nguyên cùng với lục mao thu hồi mới một lần nữa kiểm tra kim thân khung xương lặp đi lặp lại cọ rửa ngụy long rất là cẩn thận cái này vị kim thân khung xương chủ nhân tại khi còn sống thực lực muốn so hiện tại hắn mạnh hơn một chút nhưng lại còn là độ tử ngụy long có thể cảm nhận được cái này bức khung xương chủ nhân tựa hồ ẩn chứa không cam cực độ không cam mà theo lục m a bị phong ấn loại kia không cam đang từ từ tán đi nếu không phải thời gian cổ lão cái này lục mao ta chỉ sợ cũng không tốt phong ấn nguy long trong tay đánh ra một đạo q u a n mang tiến nhập kim thân khung x ư ơ n g bên trong đem hắn xương cốt cốt văn hết thể ghi chép lại sau đó một lần nữa kích hoạt ở bên trong hủy diệt cùng tân sinh chi p h á p tắc nguy long sở dĩ chắc chắn hắn đi rất xa l i ê n la thể nội chưa từng tiêu tán l ư ợ n g t r ù n g p h á p tắc xiềng xích chỉ có đi càng xa mới có thể đem l ư ợ n g t r ù n g hoàn toàn tương phản lực lượng p h á p tắc dung nạp tại tự thân bên trong nguy long đánh vào mấy chục đạo vô cực lực lượng phát tắc đem kim thân khung sương biến thành bàn tay lớn nhỏ toàn thân m ạ n vàng tản ra thần dị ba động ta linh khư động thiên mặc dù linh khư láo tổ tạo dựng nhưng cũng là chuyển thừa ngươi y bát tu tập thánh khư kinh là có thể đủ kích phát ngươi y năng ngụy long đem kim thân khung sương thu hồi cái này sau này làm là động thiên nội tình mặc dù trải qua đã rất lâu ánh sáng nhưng vẫn là có thể tương đương với hạ phẩm thần binh chỉ là tương đối với cái khác thần binh đến nói linh khư động thiên thần ma vương kích phát hội lại càng dễ một ít bởi vì đồng nguyên mà lại không chỉ dùng tại đấu chiến đây cũng là một cái chuyển thừa chọc bạo cẩn thận cảm nộ bên trong lưỡng đạo pháp tắc xiến xích là tại rách nát bên trong tân sinh tại phế tích bên trong q u ậ t khởi ẩn chứa thánh khư c h â n ý đương nhiên đối ngụy long đến nói kim thân khung sương lớn nhất giá trị là hắn chết nhân cùng với chiết xạ ra đến này phương thiên địa dị thường mà không phải khung sương bản thân ngụy long trong tay xuất hiện một mai đĩa ngọc hắn muốn đem hiệu pháp dùng pháp biết pháp ba loại cảnh giới khác xuống truyền thừa của hắn phân ba phần tiến h ả o chiếm một phần an hàn g chiếm một phần cuối cùng linh khư động tiên cũng sẽ chiếm một phần mà tại một bên khác liêu thần tông chức liên hệ trung đoàn giang cái này vị trấn nam vương hầu nhận được tin tức lập tức chạy đến chương hai trăm một ư ơ i tám một cái so một cái điên trung đoán giang được đến liêu thần tông mặt nói mời trực tiếp chạy tới theo ngụy long trọng thương thiên mãn g thần vương chỉ cần không phải mụ lòa liền có thể nhìn ra ngụy l o n g tiền cảnh ánh sáng động chủ triệu ta tới có phải là bởi vì ngụy long c h ấ n thủ nam hoàng sự tỉnh trung đoán giang trước sớm liền đạt được thông khí ngụy long muốn c h ấ n thủ nam hoàng mấy chục năm chờ non nửa năm thật đúng là đợi đến có ngụy long chia sẻ áp lực trung đoán giang cầu còn không được h ã n cười nói còn muốn đa t ạ động chủ đối tiểu nữ dạy bảo tiến bộ của nàng thật rất lớn t r u n g đoán giang chủ động rút ngắn song phương quan hệ thuận tiện hố nữ tình huống thật là từ trung vô diễm hạ xuống quyết định liền tự động chặt đứt cùng trấn nam hầu phủ quan hệ t r u n g đoán giang các loại biểu hiện bị liêu thần tông nhìn ở trong mắt đây chính là có một cái siêu cấp thiên kiêu c h ỗ t ố t liêu thần tông cảm thấy b u ồ n c ư ờ i nói trấn nam vương lần này tìm ngươi đến là muốn cho ngươi hướng yến vương mang hộ câu nói ta linh khư động thiên sẽ mở ra báo thủ chi chiến được rồi t r u n g đoán giang vô ý thức gật đầu chỉ là trấn thủ nam a nói đến một nửa chúng đoán giang kịp phản ứng không dám tin tưởng ta r ấ n kinh động hỏi chủ linh tưởng. l i khư động thiên muốn phát khởi hướng hoang thú báo thù c h i chiến liêu thần tông nghiêm mặt nói ba mươi năm hạo kiếp bên trong hoang thú tại nhân tộc cương vực bên trong tạo thành vô số tai nạn cho dù lao toan nghe áp du đã chết có thể lôi linh còn tại vừa mới qua đi không đến sáu năm rất nhiều người còn tại nghỉ ngơi lấy lại sức t r u n g đoán giang sắc mặt â m tình bất định mà lại lôi linh phá phong các cuốn đi lượng lớn tài nguyên thực lực so dĩ vãng nên càng mạnh hết thệ đều là tại ta linh k ư động thiên trong lòng bàn tay liêu thần tông trầm giọng nói cuộc chiến báo thù này là ta linh khư động thiên triển khai tư nhân trả thù gọi trấn nam vương ngươi đến là muốn ngươi cho hiến vương thông báo một tiếng chuyện này cần ở trước mặt kể ra trung đoán giang dễ dàng tới trầm trọng rời đi đừng nói cái gì tư nhân trả thù nếu thật là đánh lên ai cũng chạy không trung đoán giang không hề sợ chiến chỉ là vừa mới qua đi sáu năm a mà lại ba mươi năm hạo kiếp quá thảm tứ phương vương hầu chết đi hai cái đến bây giờ còn chưa khôi phục tiến lập phong trèo chống không đến bốn năm cũng theo đó chết đi bởi vì trường hạo kiếp này có quá nhiều bóng tối bảo tồn ở trong lòng giờ phút này không có chuẩn bị bị liêu thần tông b ú ớ c lên để hắn tâm phiền ý loạn thế nào hàn văn n g uyên đợi đến c h u n g đ o á n giang rời đi đi tới hỏi liêu thần tông khẽ gật đầu thái độ cùng đoán trước không sai bị lắm bất quá hắn thái độ không trọng yếu chuyện này vẫn là muốn thông báo một tiếng yến trần dù sao hắn là yến vương mà lại đăng vị đến nay hắn làm việc từ trước đến nay giọt nước không l o ạ n căn cứ ngụy long tin tức không có gì bất ngờ xảy ra kêu triệu bình người sau lưng là yến trần người ủng hộ cùng vạn thần điện duy trì yến thu phong phát sinh qua xung đột cuối cùng hiến thu phong cầm đầu thế lực thành v ị phản địch biến thành thua làm giặc mà y ế n trần lại đang bị hàn văn uyên phân tích về sau y ế n trần đang vị đại yên ngược lại một mảnh an bình càng là duy trì liên tục thử áp vạn thần điện mà không phải chữa trị quan hệ h i ệ n nhiên hắn cùng triệu bình người sau lưng cũng chính là duy trì hắn người quan hệ tan vỡ cho nên ở trong cuộc tranh đấu này y ế n trần là có thể tranh thủ lại đây người dù cho ngụy long đồ đệ y ế n hạo cùng hắn có một ít thù hận liêu thần tông thản nhiên nói cuộc chiến báo thù này chúng ta phải vì ngụy lòng tranh thủ đủ nhiều minh hữu đây có lẽ là chúng ta cuối cùng có thể vì hắn làm sự tình nếu là ngụy long nghe được những này tất nhiên sẽ đại đại kinh dị liêu thần tông cùng hàn văn uyên rõ ràng không có tự mình kinh lịch lại vẹn vẹn từ ngụy long cáo chi một ít tình huống bên trong thôi diễn phía sau đánh cờ các phe đại khái quan hệ liêu thần tông theo sau liên hệ lý thanh dương cùng trương vũ an cũng hướng cực kiếm động thiên động chủ bạch kim tử sơn hải động thiên thạch cảnh thuần phát ra mời cuộc chiến báo thù này tại ngụy long mà nói là cuối cùng xử trí tốt linh k ư độc tiên cho hắn tiền nhiệm trưởng thành chỗ lưu lại thủ hộ mà đối với ba mươi năm h ạ o k i ế p bên trong các đại thế lực đến nói đây chính là một hồi báo thủ nếu là báo thủ k i a liền không nên là một người thủ riêng liêu thần tông hóa thân thành vì chiến tranh người vật ra đem đủ nhiều người kéo vào được đây chính là một cái m ộ t mạc đạo lý đem bằng hữu làm nhiều hơn đem địch nhân trở nên tiểu tiểu h những đạo lý này cùng vị trí có thực lực không có quan hệ Tiến Tiến Trần truyền thật thật Tiến Trần giang lời, im người Vương Cung nghe được chung đoán giang lời, thật lâu im lặng. Nguy Long, người thật lớn Đô được phách. lâu khí thậm chí biết do ngụy long thành vì lý thanh dương thẻ đánh bạc bởi vì hắn yến trần cũng đang tìm kiếm cái kia kẻ sau màn yến trần trước đó làm ra giao dịch là cùng tôn sơn vương triệu hưng tiến hành đương thời vì được đến đối phương duy trì yến trần lưng thuận không ít chỗ tốt cũng từng cầu kiến hắn người sau lưng đáng tiếc một mực không có tin tức t h a n h vì yến vương về sau yến trần tiếp tục tạo áp lực vạn thần điện lợi dụng hắn vạn thần điện mâu thuẫn tiến hành châm ngòi nhưng mà kết quả lại lần nữa nằm ngoài sự dự liệu của hắn vạn thần điện ngược lại trợ giút triệu hưng người sau lưng che lấp thân phận đến đây yến trần mới hiểu được một hoàng tộc cao t ầ n g duy trì đối với vạn thần điện lợi ích nặng hơn tất cả cho nên người kia nhiều lần cướp đoạt vạn thần điện lợi ích mà vạn thần điện ý nguyên bảo trì rất lớn khắc chế hiến vương trung đoán giang nói khẽ không biết n g ư ờ i cái gì cái nhìn tại y ế n trần bên cạnh trung đoán giang có chút không được tự nhiên y ế n trần uy thế cùng thủ pháp làm việc s o y ế n lập phong cho hắn áp lực lớn hơn y ế n lập phong chỉ là cường ngạnh có thể làm việc đi thẳng về thẳng mà y ế n trần đang vị về sau cường ngạnh hơn càng có một ít khó lường từng bước thu nạp vương triều quyền lực cực hạn tạo áp lực vạn thần điện cũng dựa vào thiên mãng thần vương u hiếp t ế n h ạ n một、chuyện. đem đại yên vạn thần điện thế lực triệt để khóa kín tại thần điện tấp vung ở giữa cái này vị tân vương thật không phải còn mời c h ấ n nam vương giúp ta đi một chuyến đi tới phong vũ vương triều đại tuyên vương triều cùng với thiên chiếu vương triều tiến trần trầm tư một lát cười nói nói cho bọn hắn ta đại yên muốn phát khởi báo thủ chi chiến quang mời minh h i ế u cái gì chúng đoán rằng kinh nghi bất định ngươi muốn duy trì linh khư đầu tiên chúng ta mới yên ổn sáu năm a cái này là cơ hội tốt nhất mượn dùng ngụy long thực lực chúng ta nói không chừng có thể triệt để đem lôi linh đánh giết chúng ta tại hoàng triều nam bộ nơi này là ngũ long địa bàn so với hoàng triều bắc bộ coi như an bình tiến trần giải thích hoàng thu thập tam thuần huyết tộc đàn tại hoàng triều nam bộ năm cái tộc đàn phân biệt là ứng long áp du toan nghê ly vẫn nhai tý hãn bên trong chỉ áp du tốt ăn thịt người thịt thích gây sóng gió mà cái khác thuần huyết tộc đàn phần lớn tại đại hoang chỗ sâu đại hoang địa vực vô hạn nhân tộc cũng chỉ là mơ hồ thăm dò cho nên x ư n g là không thể biết chỗ lôi linh mặc dù rào hoạt nhưng không có tộc đàn là thuần huyết hoang thú bên trong quả hầm mềm đương nhiên những giải thích này là thật là giả chỉ có hiến trần biết rõ hắn khẩn thỉnh nói làm phiền c h ấ n nam vương trung đoán giang lấy lại tinh thần liều mạng đáp ứng mang theo hiến trần tự viết tiêu thất tại đại điện bên trong phong vân vương t r i ề u nên là đáp ứng hiện tại kia lý thanh dương cùng trương vũ an ở vào được an cả ngã về không biên giới hội bắt lấy bất luận cái gì một cỏ dơm đến mức tiên chiếu cùng đại tuyên nhất thời sẽ không đáp ứng có thể theo đánh ra thành quả có thể có lợi hắn nhóm lại bất hòa đại hoang d i p giới cũng sẽ gia nhập h ế n trần nội tâm tính toán hắn muốn tham dự trận chiến tranh này nguyên nhân lớn nhất vẫn là ở chỗ ngụy long ngụy long là phong cát v nguy bảo t r ọ n y ế thẻ Triệu đánh bình nhằm người lưng n bạc. sau g vào long Nguy Long đồng trưởng h mạnh chiến、lược. Địch nhân của địch nhân có lẽ chưa chắc là bằng hưu, có thể có thể làm cho chính mình địch nhân không dễ chịu sự tình, nhất định phải、làm. Cho ờ i lại cái là lược. lẽ là làm làm. một t cực của có có có sự bằng nên, Yến dễ ầ n Nguy Long kéo xuống, sẽ tốt hơn. Nguy Long cảm đem thấy tốt t kéo sẽ r thành vượt quá dự liệu của hắn dựa theo y ế n trần dự định hắn còn nghĩ ổn một đợt có thể gần nhất phong vân vương triệu ẩn ẩn tiến nhập vòng xoáy để hắn không thể không đặt tiền cọc trước mặc dù ta không yêu thích ngươi có thể ngươi thiên phú thật đúng là đáng giá thán phục tiến trần cũng không thể không thừa nhận ngụy long hung hãn hắn có thần bí truyền thừa tại tay còn có thần binh có thể cũng chỉ là miễn cưỡng ngang hàng ngụy long chưa vượt qua thần ma vương lôi kiếp liền trọng thương tiên mãn g thần vương kia là yến trần liền biết rõ ngụy long đuổi đi lên hắn hơi hơi có chút phiền phức ngụy long tốc độ phát triển quá nhanh hắn cái này cổ lao truyền thừa chấp chừng giả y nguyên cảm thấy trầm trọng áp lực có thể cũng chỉ là áp lực có áp lực mới có động lực liền để vòng xoáy lại mãnh l ệ t một ít đi tiến trần nhìn qua bầu trời xa trận chiến tranh này một ngày mở rộng kia phong vương hoàng chiếu nhưng vô dụng ta lại đem phong vân vương triều cũng kéo vào được liền nhìn nhìn ngươi còn có thể ổn đến khi nào muốn điều khiến ta sao có thể không trả giá đắt tiến trần nhết lên khoe miệng cười lạnh phong vân vương triều tiếp đến liêu thần tông mời chờ nói rõ có thể đủ mượn này thu hồi vương triều quyền lực chạy thoát hoàng triều chịu quản hai người không nói hai lời đáp ứng lý thanh dương cùng trương vũ an đi qua gần nhất kích thích một mực no ngoe muốn đậu chính là muốn cứng giang chính là muốn đầu thiết chính là muốn không ngừng kích thích triệu bình người sau lưng ngươi không phải không ra kia liền buộc ngươi ra chỉ là rất nhanh lý thanh dương tiếp đến chung đoán giang b á i phòng tin tức nghe được hắn nói do ý đồ đến phi thường kinh ngạc kinh ngạc về sau liền là cùng u hỉ、Tốt. hiện tại đại i ê n cũng tham gia Tuyệt. liền để phong bạo đến mãnh liệt hơn một ít đi lý thanh dương đối trương vũ an nói hai người giống như chịu lấy lục quang s ó i đói trương vũ an nói chúng ta từng tại trong chiến tranh mất đi cũng sẽ trong chiến tranh đoạt lại hai người giúp nhau nhìn một cái trung điệp điểm điểm bởi vì trấn thủ thần binh phong vân phân thiên xích đ ặ thù chỉ có hợp kích mới có thể song phát huy lực lượng cho nên phong cấp các, các chủ cùng vân bảo bảo chủ quan hệ đ ặ thù cơ hữu tốt một đời hai người đều nhìn ra lẫn nhau dự định không chỉ có là muốn bước ra cái kia kẻ sau màn còn muốn càng nhiều ba mươi năm hạo kiếp bên trong bị lôi linh chèn ép huyết tính bị thiên quỷ thần vương thủ đoạn mềm dẻo cắt thị tống khổ đều muốn từng chút một t ẩ y đi không chỉ có là vì phong vân vương t r i ề u vì các thế lực còn có hắn nhóm bản tâm để phong bạo đến mãnh liệt hơn m ộ t ít vân mới có thể của quyền phong mới hội c u ộ n thống báo thù chi chiến tin tức từ linh khư động thiên tham chiến đến đại yên tham chiến theo yến trần quyết định lan truyền nhanh chóng c ự tuyết n thần vương xác định chưa được đến tình báo sắc mặt càng ngày càng khó coi mặt như hàn đàm lãnh lược hàn sương cơ hồ chảy nước muốn ngưng tụ thành băng tổng kết đến nói tuyết thần vương ta người ngốc mà tại một bên khác nguyễn long khắc lục xuống truyền thừa về sau thuận tiện rút ra hủy diệt cùng tần sinh lưỡng trùng pháp tác xiềng xích lại đem kim thân khung sương giao cho liều thần tông t h e o về sau, h ơ n g ọ i hai n hạo cùng n Hàn, h ệ n nay đại t h thời ế sắp nổi, cũng là đ i ể m m ở ra hai t mươi tu chín vô cực thánh khư kiếm yến hạo hưng phấn xoa xoa tay sắp mặt hiện lên một mặt chiều hồng thật là quá kích động rốt cục có thể đủ mở ra tu luyện chỉ có bắt đầu tu luyện mới có thể nắm giữ cường hãn thực lực cuối cùng mới có thể đánh bại cái kia vương tọa thân ảnh so với yến hạo không che giấu được hưng phấn an hàn liền bình tĩnh làm cho nhiều nàng hôm nay thân mang thiên lam sắc rộng lớn luyện công bảo tiểu xảo đáng yêu lông mi nháy nháy biểu hiện ra nàng không có biểu hiện bình tĩnh như vậy chỉ có trải qua hắc cá m người mới biết được quang minh đáng ngưỡng mộ ngụy long đem hai người t h ầ n sắc biến hóa xem ở nhãn bên trong cái này hai vị đồ đệ tại con nhỏ có gặp biến cố tinh thần khác thường tại t h ư ờ n g nhân hiến hạo ngươi là ta cái thứ nhất đồ đệ ta truyền thụ cho ngươi vô địch ngũ hành quyền cái này là một bộ vô địch pháp phù hợp ngươi thiên phú ngụy long đầu ngón tay xuất hiện nhất đạo lưu quang nhẹ điểm nhẹ tại hiến hạo trên trán hắn nói dùng vô địch chi tâm khống chế pháp này nhìn ngươi không cần rơi tên tuổi của ta vâng sư phụ t i ế ngươi hạo nhẹ khe h n ắ là ta đệ nhị cái đồ đệ ta truyền thụ cho ngươi tạo hóa huyền công đoạt tiên địa chi tạo hóa cái này là một bộ hữu đ ị c h pháp chú định không tầm thường ngụy long lại là một chỉ điệp gia tại an hàn trên trán vừa chạm vào tất thu hắn nhẹ dọn g đừng nói bộ công pháp kia muốn dùng có địch chi tâm khống chế mới có thể không mê tất h bản thân làm ghi nhớ ta tiền nhiệm nói cho lời của người chân chính cường h ã n công pháp không phải công pháp bản thân mà là khống chế công pháp người ngụy long thấy hai người tiến nhập trạng thái tu luyện không khỏi gật đầu tiến hạo có hắn phụ yến lập phong cùng với chính mình đúc thành căn cơ mà an hẳn cũng có nhiều năm tại thần thánh c h i điệu ma luyện cùng với vạn linh trì t ẩ y lễ đã có rất tốt bắt đầu đến mức cuối cùng có thể đi ra cái gì dạng con đường còn phải xem chính bọn hắn nhà giáo c h u y ê n đạo học nghề giải hoặc ngụy long làm xong chính mình nên làm sự t ỉ n h sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân có cái này hai cái đồ nhi còn có linh khư lập thiên cho dù ta ngày khác thoát ly phương này dưới vực thế giới này cũng ý nguyên sẽ đánh ta là cấn thành vì ta hình dạng ngụy long bước ra một bước gọi một tên đệ tử coi chừng hai người mà hắn thì đến đến chính mình tu luyện đại điện ẩm ẩm nhất đạo hỏa hồng giống như nhàm tương xiềng xích từ ngụy long trên tay rút ra khắc một đầu khí tức hoàn toàn tương phản xiềng xích làm bạn mà ra hủy diện tân sinh ngụy long nhìn qua trên tay xiềng xích cái này hai đầu xiềng xích là tẩy luyện kim thân khung xương một trong thu hoạch tại rách nát bên trong tân sinh tại phế tích bên trong c u ộ t h ở i tạo hóa phần cuối là mục nát mà mục nát phần cuối thì là tạo hóa ngụy long tay đột nhiên nhất hợp lưỡng đạo xiềng xích dung hợp hóa thành một thanh trường kiếm đỏ trắng giao nhau l o e ra thần dị quang huy khí tức kinh người tương phản pháp tắc xiềng xích hoàn mỹ dung hợp đây chính là thánh khư kinh trung cực chân ý sở hóa ngụy long trong tay vô cực lực lượng pháp tắc hiện hiện cho hắn dắt lên nhất tầng mỏng dính màng cực hạn tấu mỏng tựa hồ cái gì cũng không có có thể ngụy long trường kiếm trong tay uy năng lại trực tiếp tăng lên mấy lần tự sáng tạo bảo thuật vô cực thánh khư kiếm đăng phong tạo cực thanh kiếm này uy lực so vô cực quang ám song hoàn còn phải mạnh hơn một chút dù sao tại khai sáng vô địch pháp trước đó thánh khư kinh là ta một mực chủ tu công pháp ngụy long đem vô cực thánh khư kiếm thu hồi cái này là ta đệ tứ át chủ bài lại lần nữa mở rộng đấu chiến thủ đoạn vô cực thánh khư kiếm có lưỡng đạo pháp tắc tạo thành lại thêm vô cực lực lượng gia trì không thua kém trùng phẩm thần b i n h từ ngụy long đi ra vô địch pháp vô cực pháp tắc diễn hóa và pháp bất kỳ cái gì một loại sức mạnh đều có thể trong tay hắn hóa mục nát thành thần kỳ mà nguyên bản liền thần kỳ lực lượng uy năng đem biên độ lớn tăng lên ngụy long con đường càng chạy càng rộng chiến tranh kèn lệnh đã thổi lên từ linh k ư động thiên sở tại nam hoàng đến đại yên vương tộc không ngừng ấp ủ mà phong vân vương triều cũng phát ra tham chiến nói rõ mà đại tuyên vương triều cùng thiên t r i ề u vương triều cũng tại quan sát tuyết thần vương báo cáo thiên mãng thần vương giờ phút này tuyết thần vương tại một chỗ bí ẩn cung điện bên trong nàng không có về thiết sa thành tiền nhiệm nam hoang vạn thần điện thống trị người rốt cuộc không thể quay về nàng đại bản doanh chỗ này bí ẩn cung điện tại nam hoang cùng đại hoang chỗ giao giới tới gần cương tiết h c h i tưởng đồng thời ở vào thế giới ngầm k i a sáng âm u chỉ có mấy vị tâm phúc chân thần đi theo tuyết thần vương nguyên lai nam hoang thần duệ thần tử tại thân điện duy trì cục diện tuyệt không bị tuyết thần vương mang theo trên người thân duệ thần tử tuyệt không hoàn thành liền thân thể cảm xúc dịch bạo tạc tuyết thần vương không dám đem bom hẹn giờ thả ở trên người nếu là lại xuất hiện một lần nhân tài nguyên khoáng sản mà liên lụy ra r ụ r ỗ sự kiện hoặc là cái khác mẫn cảm sự kiện tuyết thần vương dám khẳng định chính mình hội chết nàng có cái này tự mình hiểu lấy người làm rất tốt thật phi thường tốt ta sẽ vì ngươi hướng sư tôn t h ỉ n h công thiên mãng thần vương trước khen một bên tuyết thần vương lại đề xuất yêu cầu của mình tiếp tục thu thập tư liệu mật thiết quan tâm ngụy long hành tung Đếm tuyết h thể hay không ử có đào s â trận chiến tranh chiến n à xuất hiện nguyên u t hiện nhân. y thần vương chặt đứt thông tin liếc nhìn chính mình bốn vị tâm phúc chân thần đi thôi chúng ta muốn thay đổi căn cứ địa thần vương chúng ta về sau hành động làm sao bây giờ có thủ hạ hỏi chính mình thần vương trước đó làm thế nào hiện tại liền làm như thế đó tuyết thần vương khẽ cho mày có quan hệ linh khư động tiên còn có ngụy long tình báo chúng ta từ linh khư động tiên phụ thuộc thế lực chỗ đó tìm hiểu dùng nhiều điểm hà ngọc không có quan hệ có thể không thể bại lộ chúng ta tuyết thần vương mang theo thủ hạ rời đi đến đến nam hoang hơn một tháng nàng chưa từng tự mình thu thập qua tin tức gì đều là trực tiếp tốn hao đại giới mua hơn nữa còn là dùng dùng tên giả tuyết thần vương quán triệt chính mình ban đầu ý chí bất kể phát sinh cái gì nàng đều chỉ là một đầu không có cảm tình mà băng lãnh c á ướp mới tuyệt không có sai một bên khác thiên mã thần vương cắt đứt thông tin thần s á t hậm vực an nhạc vương lại lần nữa cùng thần điện nháo mâu thuẫn có thể là ta vô pháp được đến tiến thêm một bước tin tức thiên mã thần vương tối trước được đến là yến vương yến trần muốn tham chiến tin tức về sau mới là tuyết thần vương từ nam hoang truyền đến tin tức bởi vì chính mình làm việc bất lợi t ổ n g điện cung cấp trợ r ú t tại từng bước tiêu giảm mà lại sự quan an nhạc vương khó tìm hiểu an nhạc vương cùng vạn thần điện quan hệ động thái một mực là cơ mật tin tức một vị hoàng tộc hoàng tử duy trì có thể cho vạn thần điện mang đến chỗ tốt rất lớn đặc biệt là đương thời hoàng thái tử triệu quân vô uy thế vô song cho vạn thần điện mang đến áp lực thực lớn khiến cho vạn thần điện cần nội bộ hoàng tộc minh h i ế u thần vương có phát hiện lệnh dịch mưu thái độ k h á c t h ư ờ n g tìm tới thiên mãng thần vương ngự khí gấp rút thông qua tra tìm các nơi ghi chép cùng với địa phương trí tại hơn sáu mươi năm trước tiến đô phụ cận một tòa thành trì hoàn thành tiền nhiệm có cùng loại dự báo năng lực xuất hiện lệnh dịch mưu trong tay bưng lấy một cuốn sách tại s ố c lên kia một tờ phía trên có mấy dòng chữ đại khá ý là một cái lao giả trên đường hành tẩu nói cho một người trong ba ngày đ ừ n g ra thành nếu không sẽ có bất hảo sự tình phát sinh được cho biết người là tu vi kim đan không có nghe tin ra khỏi thành về sau quả nhiên bị một cái chạy trốn di trùng giết chết được cho biết người là thành trong thành chủ c h i tử thành chủ muốn tìm tìm nhắc nhở lao giả mà hắn đã không thấy thiên mãng thần vương đem thư tịch đem ra xem xét chuyện này chỉ dùng hơn m ộ ư ơ i cái chữ ghi chép phi thường ngắn gọn hắn không có lệnh dịch mưu lạc quan như vậy có thể xác định có phải hay không là dân bản xứ biên cố sự khó mà nói ta đã phái người đi hoàn thành xác định tòa thành chỉ kia tại đô thành phụ cận ba mươi năm hạo kiếp bên trong không có bao nhiêu tổn thương mặc dù thời gian có chút dài có thể nên là có thể tìm tới lệnh dịch mưu hồi đáp dịch mưu ngươi làm không tệ thiên mãng thần vương gật đầu bất kể có thu hoạch hay không chỉ cần là xuất hiện manh mối k a liền muốn tra đợi đến lệnh dịch mưu ra ngoài thiên m ã n g thần vương ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa thật lâu mới thì thào tự nói rốt cục có manh mối cũng coi là song hỉ lâm môn d ầ m d ầ m chỉ nghe nhất đạo xiềng xích tiếng vang lên thiên m ã n g thần vương thân cự xà thân ảnh đ ố n g nhiên h ó a thực đầu căn cái đôi hình thành một loại quỷ dị huấn tuần hoàn nhất đạo pháp tắc xiềng xích bị hắn từng chút một lôi ra ngoài dung nhập cự xà thể nội cự xà y mắng gào thét gào thét c h ấ n thiên m ã n g thần vương đem pháp tắc gợn sóng đẻ xuống lặng lặng trải nghiệm trong cơ thể mình biến hóa mất đi ba thành thần lực mất đi một mảnh mảnh vỡ đại đạo ngược lại tiêu giảm đến từ ầm cực giới áp bách. Kích h p á thiên tiềm ta. t lực của mãng thần vương thì thào tự nói ngữ khí lạnh lẽo hắn đã làm tốt chuẩn bị hắn cũng không tiếp tục là nguyên lai、like、một quyền bại trận hắn đợi hắn chuẩn bị kỹ cảng đem quét ngang hết thẻ địch hoàng đô an nhạc vương p h ụ đệ hóa long chỉ bên trong cá chép với vùng an thượng hạng đồ ăn có người chuyên chiếu cố không ngừng kích phát huyết mạch chỉ vì k i ê m một tia hóa long khả năng an nhạc vương nuôi long cá chép không chỉ là hắn tay cầm thần binh hóa long chỉ, hắn càng coi trọng l o n g cá chép truy cầu chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi k i a liền muốn hết sức đuổi theo đại ca của hắn hoàng thái tử triệu quân vô giống như một vòng mặt trời nhỏ chấn áp hết thảy nếu không phải tùy tiện độ kim thân lôi kiếp hội có đại khủng bố hàn lâm nếu không hắn đã sớm thành tựu kim thân an nhạc vương liền là cá chép hắn muốn hóa long cho dù chỉ có một hắn cũng sẽ trả giá lực không tiếc đem sinh tử đặt ngoài suy xét phong vân vương triệu ngụy long an nhạc vương nhìn s o n g tình báo trong tay sắc mặt vô cùng dữ tợn một quyền đánh vào hóa long trì bên trong như bị xét đánh m ả n g lớn cá chép bị đánh nát kim sát tiên huyết giải đ ẩ y hóa long trì an nhạc vương khí lạnh run thế giới này còn có thể hay không tốt một bên thanh hỏa vương triệu bình còn có tôn sơn vương triệu hưng đều là cẩn thận đứng xem như tâm phúc thủ h ạ an nhạc vương nổi giận nguyên nhân hắn nhóm đương nhiên biết rõ chương hai trăm hai mươi an nhạc vương âm mưu linh cư động thiên muốn tiến hành báo thủ chi chiến Yến Yến vương Yến trần phát khởi vương phát triều khởi đồng ộ động n viên,、đại、yên chiến. Phong vân vương、triều、an nhịp với nhau, rung đùng đùng, phong các vân、bảo、cũng tuyên bố chiến. g với đại triều đ tham tham các bảo bố thời hắn cùng giã trước một bước quét ngang phong vân vương triều t r i ị u quản hoàng triều vương triều trung s u đem vương triều quyền lực triệt để nắm trong tay nguyên bản phụ trách phong vân vương triều hoàng triều thế lực chính là an nhạc vương dưới tay người vì có thể đủ chấp trưởng phong vân vương triều thế lực hắn cùng vạn thần điện nhiều lần tiến hành ti giao dịch làm cho lâu dài không tiếc mân mê c á n mông càng là cùng thiên q u thần vương mắt đi mày lại đáp ứng không ít khó tả điều kiện hiện tại báo thủ chi chiến tương khởi đã tuyên chiêu á o p o n Vân Vương g t r này báo thù chi chiến phát nguyên tại linh khư lộc tiên lớn mạnh tại đại yên vương tộc thành hình tại phong vân vương triều nguy long hiến trần lý thanh dương ta đã tha ngươi hiến trần cho thể diện mà không cần an nhạc vương cùng đoạn hắn bị hiến trần sái qua một lần nếu không phải vạn thần điện tại hoàng tộc cao tầng bên trong tìm không thấy thích hợp người hợp tác kết cục của hắn sẽ không quá tốt mà bây giờ hiến trần xuất hiện lần nữa cũng tiếp tục ảnh hưởng hắn tại phong vân vương triều bố cục thoạt đầu con vịt đã đun sôi bay hiện tại liền đến miệng bên trong thịt mỡ cũng phải chạy không an nhạc vương h ừ lạnh một tiếng trên mặt s ắ c khí k hít sâu một hơi đem v ẫ n nộ từng chút một ép chặt chen vào lồng ngực khôi phục lý trí an nhạc vương tay vỗ một cái mạng lớn chết đi cá chép bị hắn nắm trong tay đến đến hóa long chỉ bên cạnh phương đỉnh hắn xoay tay một cái xuất hiện một cái đòn nao lưới đao xẹt qua cá chép từng mảnh mỏng như cánh ve l ắ t cá rơi vào một cái mâm nhỏ bên trên thất thần làm gì những n à y cá chép đều chết rồi các ngươi hai cái cùng đi ăn đi an nhạc vương hướng còn ở bên cạnh đứng triệu bình triệu hưng mở miệng các ngươi hai cái là ta nể trọng nhất tướng tài vì ta làm việc những n à y cá chép nên một khối lửng dụ giờ phút này đừng nói là triệu bình liền liền xưa nay eg cả cảm động triệu hưng cũng là liên tiếp chối tử hai người đều cảm thấy an nhạc vương tại nổi dẫn mất khống chế biên giới cái này một hồ cá chép là trọng bảo tu sĩ tầm thường tan một đi ầ u l ề n có theo ể chứa một tia yêu ớt long khí, từng bước thay đổi căn cơ. tộc cùng tộc được. chảy các lực chết chết còn khí, thay nhiều hoàng không hội thế tranh phút hơn thành nhiều. h kia ra một mong mà không được. Mỗi một năm mười trăm năm ớt từng Rất tử tới t đổi với giả, loại giờ lại đi Đi yếu này đều đầu, đầu, long là đoạn, vương vương dẫn đệ an nhạc vương bên cạnh nhiều năm triệu bình cùng triệu hưng hai người càng hiểu một sự kiện cá chép không chỉ có là trọng bảo càng ký thác an nhạc vương một loại nào đó tình cảm Tới một đi, An ra Nhạc Vương lộ ra một phát cá o đều đ quyết không giải ư ợ chép vấn n đề. Mà ữ n này g chết đi cá c h đi nếu là không nhanh chóng dùng ăn, hiệu quả là hội đại giảm. đại t rất i Triệu, Bình cùng Triệu Hưng hai người liếm nhau, mới đi ệ u nhau, xuống. Bình cùng Hưng đến phương đỉnh rơi xuống. Cá chép rơi r mổ mỡ hắn nhóm thân là an nhạc vương tâm phúc trước kia cũng đ ê n qua có thể phần lớn là vài miếng vài miếng tích lũy xuống cũng chính là nửa cái tả hữu chưa từng có hiện tại đãi ngộ cá chép lát cá vào miệng trực tiếp tiêu hóa hóa thành nhất đạo ôn hòa năng lượng lại có tia tia đặc thù khí thể xuất hiện du tẩu trong thân thể chậm rãi tan hàn gia thẩm bổ căn cơ cho dù thần ma vương cương giả cũng có thể thu nạp long khí để t h ă n g căn cơ thật đúng là may mắn có thể đủ một no bụng có lộc ăn tôn sơn vương triệu hưng cảm thán liên tục vừa nói vừa ăn g ọ t lấy lát cá an nhạc vương tay một lần một mực im lìm không một tiếng thanh hỏa vương triệu bình âm thầm l a o một vệ t mồ hôi vận may của ngươi có thể là xây dựng ở trước mắt vị hoàng tử này bất hạnh phía trên đại ca ta tiếng trầm đại phát tài được hay không ăn ngươi liền là i ề n l còn nói cái gì lời triệu hưng nói lời không tệ chúng ta đều rất may mắn an nhạc vương lộ ra một v ệ c mỉm cười triệu bình không cho triệu hưng mở miệng cơ hội sợ hắn lại nói ra cái gì đắc tội với người đi đầu vấn đạo hoàng tử cớ gì nói ra lời ấy nguyên bản dùng ngụy long thực lực t i ế n trần địa vị hai người này như không vào bàn chúng ta là cầm hắn không có biện pháp gì an nhạc vương ngữ khí lạnh xuống ngụy long thực lực siêu tuyệt ẩn ẩn tiến nhập ta đại ca nhãn bên trong liền liền thánh hoàng đều có châu nghe thấy mà hiến trần càng là giọt nước không l o ạ n vẫn muốn tìm hiểu tin tức của ta l i ê n liền lý thanh dương một nhóm người cũng đi theo không biết tiến thối lần này hắn nhóm đều ra trận một lần nữa trở lại trên bàn cờ tự nguyện làm khởi quân cờ chính là cho chúng ta cơ hội nhất cử cầm xuống đại yên vương triều cùng phong vân vương triều cơ hội an nhạc vương trong lời nói nâng lên một cỗ tự tin triệu hưng thừa dịp an nhạc vương nói chuyện công phu ăn xong một đầu có chút cháy đen cá chép rất là vui vẻ triệu hưng ăn rất thoải mái vui tươi hớn hở mở miệng ngụy long chiến lược bất p h à m tiến trần tay cầm thập cổ hoàng côn mà lý thanh dương cùng trương vũ an có phong vân phân thiên s í c h ba người này liên hợp tại một khối có thể khó đối phó không đợi an nhạc vương nói cái gì triệu hưng lần nữa mở miệng nói chẳng lẽ hoàng tử là muốn lại đi cầu vạn thần đ i ệ làm sao đến cầu chữ nói chuyện ta cùng vạn thần điện là bình đẳng quan hệ hợp tác an nhạc vương không vui bị triệu h ư ơ n g tức gần chết vạn thần điện hành sự mặc dù làm cho người ta lên án có thể vẫn là nhân tộc không thể thiếu chiến l ự c cũng là nhận hoàng tộc thừa nhận nhân tộc thế lực mà hắn cùng vạn thần điện hợp tác là bình đẳng tiến hành hắn cho vạn thần điện cung cấp tiện lợi mà vạn thần điện vì hắn tranh đoạt hoàng vị cung cấp duy trì đừng nhìn vạn thần điện thế lực rất lớn nhưng ở hoàng tộc mặt trước không đáng kể chút nào hắn phía sau dương cực giới thế lực cũng khó có thể chân chính ảnh hưởng đến âm cực giới vạn thần điện cái gọi là cương đại chỉ là tại một ít lết ngồi đầy giếng nhãn bên trong cường đại trên thực tế một mực tại hoàng tộc trường khống bên trong hoàng tử có tính toán gì triệu binh nói sang chuyện khác an nhạc vương thật vất vả tỉnh táo lại hắn cũng không muốn triệu hưng lại nhóm lửa đối phương nội h ò a ta có ba cái kế hoạch thứ nhất mượn thánh thú môn c h i thủ thánh thú môn tiền nhiệm muốn cầu cạnh ta ta có thể để hắn dẫn động thuần huyết h o a n g thú ngụy long đám người phát khởi báo thủ c h i chiến không phải là muốn chém giết lôi linh vậy ta không chỉ cho bọn hắn lôi linh lại nhiều cho bọn hắn một cái thuần huyết hoàng thú có lẽ có thể đ ế m thử nói động ngũ long bên trong t o à n nghe cùng áp du nhất tộc kém nhất cũng có thể dẫn tới đầu kia hoàng kim long tượng hắn tiền nhiệm đánh g i ế t áp du hiển nhiên có dạ tâm an nhạc vương e m hay nói thứ hai trước đó vạn thần điện tại truyền bá hiến hạo nắm giữ bất hủ báo cốt tin tức tin tức này chúng ta có thể lại tiến hành phóng đại nhưng cái k i a trí cường thần ma vương phần lớn khốn tại một bước cuối cùng nếu có được đến bất hủ báo cốt nói không chừng thật có thể đi ra một bước kia cái này là một cái đại dụ hoặc đầy đủ để ngụy long đau đầu thậm chí hiện tại phát sinh chiến tranh mặc dù đại yên không có cầu viện có thể ta có thể để binh bộ chặn ngang thủ đoạn những cái kia trí cường thần ma vương có quang minh chính đại tham gia lý do thứ ba ô danh hóa y ế n trần đem hắn xuyên tạc kiến vương di chiếu sự tình c h u y ê n bá đem hắn thanh danh bôi xấu an nhạc vương lộ ra một vệt lệnh thấu xương sắc cơ hắn nắm giữ tài nguyên rất nhiều hắn nhóm là hướng ra phía ngoài báo thủ không có nhân tộc đại trận thủ hộ cứ như vậy có hai cái thuần huyết hoang thú trình diện chí ít có thể trọng thương hắn nhóm tiếp tục những cái kia trí cường thần ma vương không ngừng cản trở đợi đến thế cục các hóa cần hoàng triều thu thập tàn cuộc ta trực tiếp đem bọn hắn ba cái đá ra khỏi cục thật độc kế sách triệu hưng lớn tiếng gọi hảo tuyệt hậu kế cũng không gì hơn cái này hoàng tử ngươi thật là một thiên tài chỉ là truyền bá hiến trần xuyên tạc di chiếu có thể hay không đem ta cũng cho liên lụy vào yên tâm đi ta hội cầu trợ vạn thần điện vạn thần điện là thao túng dư luận hành r a an nhạc vương khỏe miệng co giật hắn luôn cảm thấy triệu hưng lời nói có chút khó nghe chỉ cần dẫn tới cái đề tài này là đủ vạn thần điện từ trước đến nay am hiểu điều khiển nhân tâm hắn nhóm cũng hận hiến trần mà lại trí thượng long thần đi tới trí thượng thần cũng h phương Bắc lúc cho ta một phong thư、tay. Hắn nhóm còn nghĩ thu hoạch vùng hộ i ế n trường còn vùng ta một tay. ta. Bắc Lúc của c thế. thần Xem ra vạn đúng i cái thụ ngược củng, người kiên ệ n ngược cuồng, lần trở mặt, hắn nhóm y nguyên kiên nhẫn. Cũng là đáy thụ trở mặt, mấy y hoàng tộc rất nhiều hoàng tử hoàng nữ bên trong cũng chỉ có hoàng tử ngài là hắn nhóm có thể lôi kéo đến triệu hưng không khỏi đại tán chỉ là hắn lại lần nữa để an nhạc vương nhữ m ả y an nhạc vương rốt cuộc không bạo phát triệu hưng cũng là thần ma vương là tâm phúc của hắn thủ hạ không giả nhưng cũng là hoàng tộc bản chi hiện tại chính là dùng người thời khác cái này ra hỏa từ trước đến nay miệng thối an nhạc vương nhẫn hoàng tử ta đề nghị mau chóng giải quyết ngụy long phong vương vấn đề sớm một bước hoàng chiếu thanh hỏa vương triệu bình lại lần nữa nói sang chuyện khác ồ、oh. an nhạc vương r ộ n g mang tìm kiếm hoàng chiếu xuống dưới dù cho phát sinh đại chiến ngụy long cũng phải phân tâm ứ n g đ ố i tới hay không khó mà nói có thể cũng không thể để hắn tốt hơn triệu bình nói nếu là hắn quyết tâm đối kháng hoàng chiếu vậy thì càng tốt có thể dùng hoàng chiều danh nghĩa đối hắn thư áp diệu a an nhạc vương hiện tại phá hủy ngụy long tiến trần cùng với lý thanh dương thậm chí cảng khi lấy được đại yên phong vân vương triều phía trên hắn lập khắc số lệnh triệu bình ta cho ngươi thánh thú môn tại hoàng đô cứ điểm ngươi đi thương lượng ghi nhớ không cần tự mình đi tới triệu hưng ngươi tìm người truyền bá hiến hạo nắm giữ bất hủ bạo cốt công việc vốn có một ít lão quái vật phạm vi thế lực tăng lớn cường độ ta sẽ cho ngươi một phần danh sách là một ít cực lao thần ma vương an nhạc vương tiếp tục nói đến mức vạn thần điện bên kia từ ta ứng đối triệu hưng mang theo nhiệm vụ của mình rời đi rời đi trước đó còn nhiều ăn mấy đầu cá chép hãn tử đi ra an nhạc vương phủ đệ An Nhạc v ư ơ từ đó trở đi triệu bình liền rõ ràng một chút an nhạc vương liền là một đầu dòi bọ hoàng tộc phía trên dòi bọ phụ thuộc vạn thần điện dòi bọ triệu hưng là thần ma vương chương ũ n n g là â n vật t h hai n nhảy r nhìn trăm hai mươi mốt danh sư cao đồ nguy long còn chưa thấy rõ xảy ra chuyện gì liền có đại lượng tiếng thán phục chuyển đến còn kèm theo các loại trấn kinh cùng thằng khái ẩn ẩn nâng lên hắn ngụy long càng hiếu kỳ hơn có người không đầu không đôi nói không hổ là điện chủ đồ đệ này thiên phú thật khủng bố nghe nói cái này là lại lâm vào đốn ngộ bên trong đi có chút không hợp thói thường không hợp thói thường còn có người phụ họa tựa hồ phát sinh khiêu chiến đám người nhận biết sự tình ta hoàn toàn mất đi đối tu luyện yêu quý có chút biến thái liền là để người tuyệt vọng ngụy long còn nghe được một cái có chút thanh âm quen thuộc tỉ mỉ nghĩ lại lật ra cổ xưa ký ức tựa như là khâu minh duệ năm đó khâu minh duệ cũng là sa thần khô k ụ tiền nhiệm khâu minh duệ cũng là thiên tài tại nhập môn khảo t h í bên trong có chút thành tích còn vượt qua hắn ta mới vừa từ sư phụ hắn cấu trúc trong tuyệt vọng đi ra không nghĩ tới cái này đệ tử lại bật đi ra yêu yêu khâu minh duệ lời nói tràn ngập thiện ý vui vừa tựa hồ thành là cao cấp chấp sự về sau tính cách phát sinh biến hóa không nhỏ nhớ năm đó ta vẫn là tiền nhiệm thắng nổi sư phụ hắn người khâu minh duệ cảm khái cảm khái nhảy đến một chuyện khác thổi phồng chiến tích của mình t r u n g quanh cùng hắn quen biết người liều mạng nhảy ra rời xa hắn cố sự này hắn nhóm thực tại nghe quá nhiều lần từ vừa mới bắt đầu hiếu kỳ đến bây giờ chết lặng vài thập niên trước tháng hiện nay t h ả i vân truyền công điện điện chủ một lần cơ hồ nói mấy ngàn lần mỗi một chi tiết nhỏ tất cả mọi người có thể còn nguyên coi là mình thành vì người khác trong miệng truyền kỳ làm người khác bởi vì cùng chính mình đồng thời xuất hiện mà có đáng giá khoe để tài nói chuyện khoan hay nói cảm giác này thật đúng là kỳ diệu ngụy long ho nhẹ một tiếng không cần nói nhiều cái gì tự có một cỗ uy thế mọi người thấy là hắn l i ề u mạng tránh ra một lối điện chủ đại sư h u n h sư h u n h đủ loại xưng hô vang lên khâu minh duệ chết đứng ngay tại chỗ mặt veo một cái tử liền hồng trong lúc nhất thời xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào ngụy long hướng đám người gật đầu bảo trì đại lao tư thái khâu minh duệ phát hiện mình bị xem nhẹ thở dài một hơi cũng không biết vì cái gì nội tâm sinh ra một loại tiếp nối cảm giác ngụy long tìm được ánh mắt mọi người tiêu điểm tiến hạo chỉ gặp tiểu gia hỏa xếp bằng ở thải vân truyền công điện một góc nham thạch phía trên khoảng thời gian này bởi vì chính mình chơi chính mình tiến hạo nhiều hơn không ít bằng hữu hắn trốn đến đại lượng đệ tử theo đôi tại h chí hình thành ậ m một l o c ạ n hiến tranh. truyền tử t Chân đệ ạ t hạo n trung n t h quanh t g t mà có khi tầng tu r n luyện tăng thêm m bởi vì bất hủ bảo cốt nguyên nhân chỉ cần tại trung quanh hắn liền có thể mơ h ồ nghe được ngũ hành pháp tác xiềng xích thanh âm có thể để thăng cảm lộ tăng thêm tốc độ tu luyện ta đều không có cái này loại phô trương ngụy long từ đám người trong lời nói rất nhanh rút ra ra hết thẻ tin tức trực tiếp chua suy nghĩ kỹ một chút yến hạo xuất sinh về sau phụ thân vất lạc mẫu thân bởi vì các loại nguyên nhân cũng là rời xa lọt vào huynh đệ đâm lưng thân gánh vác lấy một hồi số mệnh quyết đấu còn có một cái anh tuấn tiêu sái thực lực cường hãn thiên kiêu vô song ân cần thiện dụ sư phụ cái này loại bắt đầu rõ ràng là yến ngạo thiên m ư i đúng phá ngay tại lúc này nhắm mắt đốn ngộ y ế n hạo đột nhiên mở mắt khẽ quát một tiếng ngũ thải quang mang t r ợ t l ó e lên tại hắn đôi mắt chỗ sâu tựa hồ có trùng điệp con n g ư ơ i lập tức lại khôi phục bình thường liền gặp y ế n hạo thân sinh ra ngũ thải hà quang non nớt khuôn mặt tràn ngập kiên nghị vô địch ngũ hành quyền các loại áo nghĩa hơn ba trăm bên trong ngũ hành cốt văn tại y ế n hạo nội tâm quay lại toàn thân cao thấp kinh người khí huyết sôi trào y ế n hạo khí huyết bay thẳng trời cao tái hiện ngũ thải chi sắc bao phủ thiên địa hóa thành hào quang có các loại dị tượng ở trong đó hiển hóa khắp nơi bảo v ậ t động thiên phúc địa tại thời khắc này ẩn ẩn xúc động tại y ế n hạo bên cạnh có một viên cây giống phá đất mà lên sau đó trong thời gian ngắn trưởng thành là một viên bảo thụ thật thoải mái có nữ đệ tử phát ra một tiếng riêng g nang vị trí tới gần y ế n hạo tại tầng thứ nhất hẳn là tân tấn chân truyền ngụy long nhìn xem mặt hướng có chút lạ lẫm không riêng gì nữ đệ tử kia cơ hồ các đệ tử liều mạng khoanh chân ngồi xuống ngửa mặt lên tựa hồ tại cảm thụ được h ế n hạo thả ra tu luyện tinh hoa ngồi ngay ngắn ở xó x ì n ế n hạo nhưng lại chưa dừng lại hắn một bước đến đến bàn huyết viên mãn khí lực đạt đến dọa người t r ă m và cân nếu là bàn huyết cũng có cấm kỵ mà nói kia hiến hạo giờ phút này liền đạt đến cấm kỵ bên trong cấm kỵ nhưng mà hiến hạo lại thờ ơ phá hiến hạo vận chuyển vô địch ngũ hành quyền hắn bên trong c h â n ý nhớ kỹ trong lòng tại hắn quanh thân có ngũ hành dị tượng hiển hóa có thủy long phun nước kim đao như rừng bụi cây thành sâm hỏa thiêu chân trời thổ hóa dây núi các loại dị tượng từ hư hóa thực hiến hạo tràn ngập ra huyết khí ẩm vang sổ đổ hóa thành ngũ thải thần hy huyết khí đầu tiên là rơi xuống lập tức lại lần nữa phóng lên tận trời hóa thành thiên trụ đồng dạng tồn tại t r u n g quanh xích hà bản nguyên ẩn ẩn rung động phát ra một tiếng cộng minh thần hy cảnh giới bản nguyên cộng minh giờ phút này đừng nói là phổ thông đệ tử ngụy long đều nốc hắn đem hát thiết chi thư đ ể thăng tới hạ phẩm thần minh tăng cường xích hà bản nguyên đều không có được đến bản nguyên gia trì ngược lại dẫn xuất hát sát bản nguyên m a i y ế n hạo chỉ là mở ra tu luyện mới vừa vặn thần hy tựa hồ có này phương thiên điệu bản nguyên lực lượng vì đó hô ứng thế giới này như thế nào rồi tối thiểu nhất công bằng đâu ngụy long một cái treo bức đều sinh ra một chồng cái này thế giới không tốt cảm giác Tiến hai ạ người u y ê n cũng đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu vội vàng các loại tài nguyên điều động giờ phút này lại bị bừng tỉnh mà những đệ tử kia lại càng không cần phải nói t hận không thể một hơi tách ra thành hai hơi dùng nhanh lên nắm lấy cơ hội hút hút hút tiến hạo còn là ngồi xếp bằng ở chỗ kia một đoàn ngũ thải mệnh hỏa tại hắn bụng dưới sinh ra cái gì mệnh hỏa chỉ có trong suốt huyết sắc kim sắc ba loại chất lượng thật có lỗi kia là ngươi cô lậu quả văn tiến hạo trực tiếp điểm đốt ngũ thải m ệ n h hỏa cái này nhất khắc động thiên ẩ n ẩ n chấn động kia là hư không chấn động nguyên bản hình thành xích hà dị tượng từ huyền thiên tam đảo hướng t â t bảo d ư ợ c vương thần binh ba đảo lan tràn hắn bên trong dược vương đảo kinh khủng nhất các loại trăm năm ngàn năm phần kỳ hoa dị thảo trực tiếp mở ra ta dựa vào ngươi là chó đi ngụy long cũng kinh chính mình cái này đồ đệ chẳng lẽ là phương thiên địa này thân nhi tử liền hắn cái này làm sư phụ nhìn không được một bên liếu thần tông cùng hàn văn uyên đã t h a n phục ngụy long không chỉ chính mình thiên tư cao liền dạy đồ đệ bản lĩnh đều để hai người bọn họ mặc cảm hai người không hẹn mà gặp nghĩ đến như có một ngày ngụy long rảnh rỗi nên hẳn là thu vài cái đồ đệ a ngụy long khẽ ồ lên một tiếng ánh mắt rơi vào không minh đảo một chỗ tựa hồ phát hiện cái gì tiến hạo còn tại tu luyện tiến hạo nhóm lửa ngũ thải mệnh hỏa yên lặng cảm giác có thể cảm nhận được tự thân tạp chất bị thanh trừ hắn thể nội tạp chất rất ít cơ hồ không có lại là một cái đ ả o mắt mệnh hỏa có ngũ thải thần hy duy trì giống như thiên lôi dẫn g a đ i ệ hỏa trực tiếp nổ tung trong khoảnh khắc viên mãn ế ngũ h thải â n n g mệnh hỏa nổ tung chỉ gặp tại chỗ sâu nhất có nhất đạo ngũ thải chi luân hiện hiện tại hiến hạo trên tay phải nhiều một cái ngũ thải chi sắt vòng tròn đúng là hắn thần dị hiến hóa đến mức này hiến hạo liên phá tam cảnh một mạch tiến nhập mệnh luân chi cảnh lúc này thiên địa chấn động ba dặm tử hà chi quang từ hư không chiếu xuống rơi tại y i ế n hạo thể ngoại tại động tiên tràng ngập hãn ngũ thải mệnh luân phía trên một đạo lại một đạo mệnh ngân sinh ra thẳng đến chín đạo mệnh ngân h i ể n hóa y ế n hạo mới dừng lại mệnh luân đ ỉ n h phong ba ngàn dặm tử khí vờn quanh y ế n hạo chung quanh tử khí d ặ n rào từ thải vân chuyển công điện đến huyền thiên t a m đ ả o lại đến tam bảo đ ả o lại càn quét động tiên h trên dưới x í c h hà lực lượng tẩy luyện động tiên h trên dưới linh h ư động tiên h bản chất tần lần thượng thăng nửa thành nội t ì n h tăng lên rất nhiều giờ phút này đừng nói là đệ tử liền liền trưởng lao nhóm cũ ra bắt lấy cái này hiếm thấy cơ duyên chỉ có ngụy long liêu thần tông hàn văn uyên ba người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mẹ nó nói cho ta đây là đột phá mệnh luân dị tượng liên phá tam cảnh không sai biệt lắm lại nhiều căn cơ liền có sơ hở ta hiện tại rất hoà n mỹ rất vô địch một chút kẽ hở cũng không thể có hiến hạo nghĩ đến ngụy long dạy bảo minh bạch không thể hy sinh tương lai đổi lấy lực lượng ân liên tiếp phá tam cảnh vượt qua mấy chục cái tiểu cảnh giới càng là nắm giữ thần dị chỉ là thông thường thao tác tính không được tiêu hao hiến hạo nghĩ đến cái này cứ yên tâm sư phụ i ngụy hạo từ phá cảnh o từ t bên n r lấy lại thấy tinh thần, nhìn Nguy long, không tệ, không tệ, long sờ sờ hiến hạo cái đầu nhỏ ngươi có thể minh bạch hang quá hóa dở đạo lý cũng có khắc chế có sư phụ ngươi năm đó phong phạm ngụy long cùng đ ộ n g chủ đại trưởng lao bắt chuyển qua mang theo hiến hạo đi hướng không minh đ ả o những cái kia ngồi xếp bằng trên mặt đất đệ tử y nguyên ngồi xếp bằng ở chỗ kia ba nghìn dặm tử khí còn chưa tiêu tán các loại dị tượng có thể c à n n ộ cái này là cơ duyên của bọn hắn không minh nào ngụy long tu luyện bên trong đại điện phá an hàn k h é p đêu một tiếng chỉ gặp khắp chung quanh hình thành mấy chục cái vòng xoáy vòng xoáy bỗng nhiên hạ xuống tại hắn nơi bụng một đoàn ngân ngọn lửa màu trắng như ẩn như hiện cái này là nàng mệnh hỏa kết hợp ngụy long tặng cho cho h ỏ a diễm cùng với các loại dị biến mà thành hoàn toàn mới mệnh hỏa đừng hỏi mệnh hỏa ba loại chất lượng h ỏ i chính là thiên tài tuyệt thế an hàn mệnh hỏa hoàn thành nhất đạo thần bí mâm tròn từ trong đó sinh ra giống như hạ nguyệt mang theo mạc danh khí t ư c g i a thiên địa ẩn chứa từ khí cùng với quần quận xích hà lực lượng đều bị hút vào một đạo lại một đạo ngân sắc mệnh ngân tại hắn mệnh luân phía trên ngưng tụ s á t na ở giữa chín đạo tề tụ lúc này an hàn hét lớn một tiếng hắn mệnh hỏa đ ố n g nhiên bạo tăng chỉ gặp kia chín đạo mệnh ngân hóa mà là một thành làm một đạo giống như hạo nguyện tồn tại vô pháp nói nói quả nhiên dạng này liền có thể đem sư phụ tặng cho hỏa diễm tách ra an hàn x u ề bàn tay ra như ngón tay ngọc mũi nhọn xuất hiện nhất đạo ngân sắc hỏa diễm cái này là nàng mệnh hỏa bên ngoài hiền cũng có bị long tiền nhiệm tặng cho hỏa diễm tinh hoa càng là nàng ngưng tụ thần dị an hàn vì đem thần dị hóa thành ngân sắc hỏa diễm làm rất nhiều thôi diễn an hàn thể nội mệnh luân ở vào một loại kỳ dị trạng thái hắn mệnh hỏa tiêu thất k i a mệnh luân giống như mệnh luân lại như kim đan lại hình như là một loại đặc thù tồn tại an hàn thở dài một hơi tính toán không có sai lầm dạng này mệnh hỏa liền có thể thoát ly thành vì ta thần dị ngân s á c họa diễm chiếu vào an hàn đôi mắt đối với ngụy long mà nói tặng cho ngọn lửa chỉ là tiện tay mà thôi mà đối với an hàn đến nói kia là trong nội tâm nàng thiếu có ấm áp vì nay nàng nguyện ý mạo hiểm đem t i ê ngọn lửa vĩnh viễn lưu lại mà hóa thành mệnh hỏa phân ly thành thần dị liền có thể vĩnh viên lưu giữ lại chỉ cần nàng bất tử hỏa d i ễ m liền hội tồn tại an hàn sư muội ta mệnh luân viên mãn yến hạo nhảy n h ó t đáp tiến tu luyện đại điện khí phách bay lên bị yến hạo nắm tay ngụy long khoe miệng giật một cái ngụy long trước đó liền phát hiện theo yến hạo một bước làm ra động tinh lớn có không ít xích hà lực lượng hướng chính mình cung điện bên trong hội tụ cuối cùng kêu ba ngàn dặm tử khí dị tượng có non nửa đến đến chỗ này cung điện có thể làm đến cái này một điểm còn có thể hắn tu luyện đại điện bên trong tu luyện người không cần nhiều lời chỉ có an hàn mặc dù ngụy long cũng kinh dị tại an hàn có thể vì có thể h i ệ n nhiên an hàn liền là làm đến tựa hồ trời sinh cùng tạo hóa huyền công hoàn mỹ phù hợp gặp ngụy long cùng yến hạo đi tới an hàn lơ đ n g thu hồi ở trong tay ngân sắc h ỏ a diễm khoe miệng lộ ra một vệt vẻ trêu tức xảo sư tỷ ta cũng mệnh luân viên mãn yến hạo còn lại còn chưa kịp nói ra miệng đứng tại chỗ ồ tình huống này không đúng chương hai trăm hai mươi hai tự tin ngươi cũng mệnh luân viên mãn rồi yến hạo liền giống như là bị người bóp chặt t i ế t hầu chỉ cảm thấy chính mình cũng muốn bạo tạc đây không có khả năng a ta đều cảm thấy mình thiên phú quá mức như thế nào còn có người có thể bắt kịp liền là sư phụ hiến hạo dưới tình thế cấp bách kém một chút nói lộ ra miệng Ừm. ngụy long h ừ nhẹ một tiếng nhìn qua hiến hạo ngựa khí bất thiện nói tiểu tử ngươi muốn nói cái gì ta nói là liền là sư phụ cũng chỉ có thể dẫn trước ta một bước hiến hạo quả quyết để tâm một lần nữa đem hỏa lực nhắm ngay an hàn ngươi đang nói lào đúng hay không ta nội tình thâm hậu như vậy mới miễn cưỡng làm đến bước này ngươi nội tình đã là ta an hà nội tâm yên lặng nói hiến hạo đột phá thanh thế to lớn không ngừng thai n g é n tạo hóa thiên địa b ả n nguyên hô ứng dùng cái này lúc yến hạo đến nói chính hắn căn bản là không có cách toàn bộ hấp thu mà an hàn tu luyện tạo hóa huyền công thích hợp nhất loại tình huống này trước một giây vẫn chỉ là yến hạo tạo hóa sau một giây cũng là nàng đây chính là tạo hóa huyền công châu đáng sợ chính yến hạo cũng không biết hắn t r ợ đẩy an hàn một cái đáng thương ngụy long nhìn ra một ít mánh khỏe có thể không có v ẹ t trần s o đầu chi thông minh ngụy long cảm thấy mình cùng yến hạo sư đồ hai người cột vào một khối cũng không sánh nổi an hàn một nữa đã thảm lại chân thực an hàn trong tay xuất hiện nhất đạo mệnh ngân hình bóng không có loại kia vô địch bạo tạc lực lượng lại tự có một phen thần dị tràn ngập là mệnh luân viên mãn khí tức giống như nhất kích trong truy hung hăng nện ở hiến hạo trên c h á n như vậy đi an hàn rụ rỗ nói ta biết rõ sư đệ ngươi khí lực kinh người chúng ta đều là mệnh luân viên mãn ngươi ta đánh một trận như ngươi thắng từ này ta chính là sư mội của ngươi nếu ta thắng vậy ta liền là sư tỷ của ngươi như thế nào an hàn lời nói rất có sức hấp dẫn hiến hạo có thể cảm giác được rõ ràng chính mình thể nội lực lượng hắn không tự giác sờ sờ cổ tay phải của mình vòng tròn cái này là hắn thần dị hiền hóa hắn thần dị không giống bình thường cái này vòng tròn có thể đem hắn ngũ hành lực lượng lại lần nữa để thăng một cái cấp bậc đạt đến hoàn toàn mới t ầ n g thứ đôi chiến l ự c của hắn tăng phúc to lớn mà lại vòng tròn bản thân cũng như b ả o binh đồng dạng có thể đủ không ngừng trưởng thành nếu thật là nhất chiến hiến hạo có niềm tin rất lớn đem an hàn đánh bại ta cự tuyệt hiến hạo rơi xuống hữu thanh ngươi vốn chính là sư mội của ta ta cái này làm sư h u n h thực lực quá cao cường sợ đem ngươi làm hỏng hiến hạo tâm lý tính toán về sau nhạy bén phát hiện vấn đề trung đụng trong vòng mấy tháng hắn đã hiểu rất do an hàn tính cách người tiểu sư muộn này đừng nhìn yên lặng lại là một kẻ hung ác làm nàng đề xuất khiêu chiến thời điểm thường thường có cực lớn nắm chắc cho nên từ so đấu thực lực biến thành một vấn đề khác là an hàn thông minh vẫn là hắn hiến hạo càng thông minh đáp án có lẽ rất tàn khốc có thể tiếp cận nhất c h â n tướng hiến hạo không rõ vì cái gì an hàn có tự tin như vậy có thể hắn cảm thấy an hàn không xuẩn an hàn ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh không nói gì nữa nàng đến đến ngụy long mặt trước nâng lên khuôn mặt tôi cười an tĩnh nhìn qua ngụy long sư phụ ta mệnh luân viên mãn không tệ không tệ tốt lắm ngụy long đồng dạng vuốt vớt an h à n đầu tâm lý lại âm thầm vì chính mình hai cái đồ đệ biến thái than phục tốc độ tăng lên như vậy thật có chút quá mức mà lại dùng ngụy long nhãn lực phát hiện an hàn vừa hiện lộ mệnh ngân khí tức có chút cổ quái có thể cẩn thận đi thể hội vẫn ý như cũng là thuần khiết kiên cố mệnh luân viên mãn khí tức cho nên ngụy long cũng liền không có để ý an hàn gặp ngụy long còn giống như là đối đãi tiểu hại như thế đối đãi chính mình có chút bất mãn nang túi đầu t hoàn. hoàng triều phát nhìn bách bảo đầu tiên bách bảo các tông môn trụ sở là hết thể siêu cấp đ n u tiên hoặc là phạm vi lớn hơn một chút là hết thể ả động tiên bên trong đặc thù nhất một cái hắn không cấm ngoại nhân ra vào chỉ cần có nhất định số lượng hàng ngọc liền có thể tùy ý tiến nhập bách bảo động thiên bách bảo động thiên nói là động thiên càng giống là một tòa bách bảo thành hoàn toàn thương nghiệp hóa động thiên liên liên chỗ t u luyện cũng cung cấp đối ngoại thuê nghiệp vụ trừ động thiên trung ương nhất một ít cấm địa cơ hồ hết thẻ địa phương đều từ trước đến nay khách rộng mở bách bảo động thiên trung tâm nhất bách bảo bên trong đại điện phó các chủ phi yên vương đang cùng các chủ thương lượng đại yên cùng phong vân vương triệu muốn nhắc lên báo thủ tri chi chiến y đồ chém giết lôi linh phi yên vương nói mỗi một lần nhân tộc cùng hoang thú đại chiến chúng ta bách bảo các sẽ cung cấp vật tư duy trì lần này ta nghĩ chúng ta cũng là làm như thế ta nhớ được ngươi lần trước cùng n g mỹ long nói chuyện kết quả có thể không tính quá tốt bách bảo các các chủ phó hảo cười treo gheo có lẽ bởi vì tất cả thời gian không phải tại làm giao dịch liền là tại làm giao dịch dọc đường cho nên lời của hắn không tự giác liền mang theo ý cười để ngươi như một xuân phong gặp phi yên vương không nhận cứng phó hảo cũng không tức giận lập tức nghiêm mặt hỏi lúc này mới sáu năm trận đại chiến kia còn không có khôi p h ụ ca vì cái gì lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu Ta cảm thấy nguyên nhân có hai cái. thứ a cảm t ấ y nguyên hai â n có h cái. thì ứ n h là ngụy long tự thân thực lực cường hãn khả năng nhất kích trọng thương thiên mãng thần vương tuy không thần minh có thể thực lực đã không kém là thiên địa đỉnh tiêm cường giả một trong so trí cường thần ma vương mạnh hơn một chút lại so siêu cấp cường giả yếu cùng loại với hoàng thái tử triệu quân vô đi phi yên vương phân tích nguy long thiên Trần, phú o n rất Vân cao nói không chừng thật có thể bằng vào tự thân đi ra một bước kia mà lại tứ hoàng tử an nhạc vương thật sự cho rằng hắn làm sự tình không có người phát hiện phó hào cười lệnh tiếp tục nói nếu không phải là chúng ta cần vạn thần điện không chỉ là bởi vì muốn chống cự hoàng bảy thủ tộc Còn、có ò n c cấp lẽ chúng ta là thời điểm nói cho ngụy long một ít bí ẩn phi yên vương đề nghị hắn thiên phú rất cao dựa theo hắn quá khứ trưởng thành không ra trăm năm hẳn là sẽ đi đến thần mà vương phần cuối một ít kim thân lôi k i ế p thai hoàng ẩm có lẽ có thể thích hợp nói cho hắn một ít phi yên vương nghĩ đến cùng n g h ị long lần thứ nhất không có lệnh người vui sướng nhưng nàng còn là giải quyết việc chúng nếu không hắn i ế t ngồi đ lẻ giếng thật sự coi chính mình liền có thể vô địch thiên hạ cũng tốt cùng dương cực giới liên hệ chỉ còn lại khổ h ạ i một đầu đường tắt mà hát sát bản nguyên hung mánh dị thường chúng ta cần trí thượng long thần thần tộc thân phận dùng hắn điều hòa xích hà cùng hát sát bản nguyên phó hào thở dài một hơi nếu không cho dù có trí cường thần binh tại tay có thể vượt qua kim thân lôi kép cũng vô pháp khiêng qua về sau hát sát xâm lấn lục mao quái ảnh đến mức càng mạnh tầng thứ bất d i ệ t kim thân cơ hộ lại không khả năng thành cựu thậm chí vì đây chúng ta đã có cùng hoang thú tứ linh tộc đàn tiếp xúc bọn hắn có rất hoàn chỉnh khổ hải địa đồ còn có các loại bí thuật thậm chí truyền ngôn chân long nhất tộc còn có đặc thù thông đạo phó hào tâm có ý nghĩ lộ ra không ít bí ẩn phi yên vương nghe đến mấy câu này ánh mắt l ó e lên nàng hỏi thăm rất nhiều bí ẩn có thể cũng có một chút không biết giờ phút này nghe tới phi yên vương càng thêm minh bạch vì cái gì vạn thần điện có như thế lớn đãi n ộ chỉ là trong nội tâm nàng lại hiện hiện một cái nghi vấn như siêu cấp thế lực đoạn mất cùng dương cực giới thông đạo kia vạn thần điện đoạn mất không có nếu là không có có phải là có thai họa ngầm đâu nhân tộc bên trong các đại thế lực tất cả mọi người khốn tại âm cực giới vô pháp siêu thoát khổ hải cũng còn tốt còn tại trong phạm vi chịu đựng nếu là vạn thần điện có thể đâu có thể nghĩ lại phi yên vương bỏ đi ý nghĩ này nàng có khả năng nhìn thấy những siêu cấp cường giả kia tự nhiên cũng có thể nhìn thấy vạn thần điện cuối cùng l ậ t không ra bằng nước đại yên nam h o n g linh h ư đầu tiên khoảng cách tiến hạo làm ra một cái đại tin tức đã qua gần nửa tháng tối đa một tháng liền có thể hoàn thành hết thẻ động viên liêu thần tông nói cho ngụy long báo thủ chi chiến tiến độ đại yên lục đại động tiên h đều là bắt đầu chuẩn bị đặc biệt là bác hoang bên kia tử hà động tiên bởi vì ba mươi năm hạo kiếp bên trong bảo tồn rất nhiều thực lực về sau cùng đại tuyên vương triều mắt đi mày lại t i ế n trần lần này quy định hắn tham chiến tiêu chuẩn động chủ cùng đại trưởng lão nhất định phải xuất chiến t i ế n trần làm việc từ trước đến nay vững vàng hắn đồng ý tham chiến phòng trường liền có tiến một bước thống hợp vương tộc quyền lực dự định ngụy long nói trận chiến tranh này không sẽ kéo dài thời gian rất lâu dùng đối hoang thú đỉnh cấp chiến lược trảm thủ vì chủ theo về sau lại thương lượng với liêu thần tông một chút chi tiết nhỏ trước đó ba mươi năm hạo kiếp bên trong cho dù đối với lao toan nghe sâm biên có chút tâm lý chuẩn bị có thể chân t r ì n h đến thời gian còn chưa đủ dùng mà lần này là hắn môn chủ đạo chiến tranh cho nên tận khả năng chuẩn bị đầy đủ Đinh. đối đối tin tin biết liên dài Nguy long thông tin bảo cụ văng lên, hắn nhìn một chút, không có đối phương tin tức, không biết đối phương. Nguy long phương chút, thức liên lạc bảo một tức, cụ có k h ô ngụy cho cảm h liền người sẽ để t long nhiên, tựa h phương tức liên lạc, cũng không phải bình được tức lạc, đến Nguy Long liên cũng thường người. hồ khoảng cách qua xa các loại một hồi mới có một tiếng nói giàn mua vang lên có chút quen thuộc ngụy long điều động ký ức nghĩ đến cái gì đồng phú quý là ta hoàng triều chiến trường phương bắc đồng phú quý ngay tại chiến khu trụ sở tu trình hắn một bên xử lý thân thể vết thương vừa nói ta thiếu ngươi một cái ân tình có chút sự ta nghĩ ngươi hẳn phải biết có người tại gieo rắc kiến hạo bất h ủ bảo cốt tin tức mà lại là đặc biệt nhằm vào ta như vậy lao q á i vật trước đó chỉ là vạn thần điện quy mô nhỏ lần này động tác rất lớn mà lại hoàng triệu binh bộ tựa hồ muốn khai thông thẳng tới đại y ê n con đường dùng c h i viện ngươi bên kia danh nghĩa lao quái vật đều là cùng ngươi một cái cấp độ sao ngụy long hỏi đồng phú quý nói đúng vậy có chút mạnh hơn ta một điểm có chút yếu một ít đại khái không sai bị lắm vậy ta cứ yên tâm đồng phú quý nghĩ nghĩ nói hắn nhóm phần lớn vì nhân tộc huy sái qua tiên huyết nếu là có thể còn là lưu hắn nhóm một cái mạng mặt khác ta còn nghe nói ngươi phong vương quá trình bị người tăng tốc phòng t r ư n gần g nửa tháng hoàng chiếu liền hội đến mặc dù ta không biết làm thế nào mục đích có thể nghĩ đến cũng là nhằm vào ngươi ta biết rõ ngụy long chặt đứt thông tin chiến trường phương bắc đồng phú quý xử lý tốt vết thương xuất ra một bình b ả o dừa cũ chế liệt t i ể u hướng một hơi cạn sạch lần trước hắn tại ngụy long thủ hạ bại đ è xuống ngôi địa bất quá cũng tính toán nhân h ò a đắc phúc thực lực hướng phía trước tiến thêm một bước khoảng cách rút ra phương pháp sản xuất thô sơ thì xiềng xích chỉ kém một kia ngụy long đem thông tin bảo cụ thu hồi hoàng chiếu hoàng chiếu ngụy long đột nhiên cười kia triệu bình triệu hưng người sau lưng thật đúng là b u ồ n cười tại cái này vĩ lực quy về bản thân thế giới bên trong làm những này coi như ngụy long không có hiện tại thực lực hoàng chiếu xuống tới hắn cũng có thể tạm thời dây dưa thần ma vương liền là được hưởng đặc quyền dù cho phổ thông thần ma vương cũng có thể huống chi dùng ngụy long thực lực bây giờ hắn lưu tại nơi này mở ra báo thù chi chiến càng nhiều hơn chính là cho mình một cái công đạo một phần viên mãn chỉ sợ màn này sau người cho là hắn sợ hoàng chiếu hoàng chiếu cái gì cậu thí hoàng chiếu cũng đã không nổi hắn một quyền cái này nhất khắc nguy long đối ẩn tàng ở chỗ phía sau an nhạc vương vô tận khinh bỉ thật là quá không phăng khoáng nửa tháng sau nguy long từ trong nhập định bừng tỉnh thân ảnh k h ẽ động đến đến cực tiên h phong chương hai trăm hai mươi ba tại hành động cực tiên h phong mộ viên nơi nào đó p h a m linh cư động tiên chiến vẫn đại hoang trường lao đều ở đây có đơn độc mở ra đến mộ việt cái này là động tiên tu sĩ c h i hồn yên lạc chỗ nguy long đến đến tầng thanh như trưởng lao trước mộ phần hắn có loại cảm giác thật đi ra n ă n hoang liền muốn quấn lên phong bạo trong thời gian ngắn rất khó trở về trước mộ phần kia đoá từ huyền minh nhị thần thần lực bóp ra hoa ý nguyên đứng thẳng d ự ỡ n g đứng tại quang minh cùng trong bóng tối tiên nhiệm ngụy long chém xuống di trùng đầu l â u mấy năm trôi qua chân huyết tiêu tán trở nên da bọc xương bảo vệ tại mộ huyện trước động tiên h tại ta lúc nhỏ yếu cho ta rất lớn trưởng thành không gian cũng cho ta đầy đủ tha thứ hiện nay ta tại động thiên lưu lại truyền thừa bù đ ắ p thánh cư kinh đem hiệu pháp biết pháp dùng pháp tam cảnh truyền xuống có ngũ hành hóa long trì cùng với vạn linh trì xem như nội tỉnh lại có kim thân khung xương bảo vệ động thiên đã không kém gì bình thường vương tộc nguy long đứng tại tầng thanh như trước m ộ địa giống như kéo việc nhà đồng giảm nói l i ê n như tiểu hài làm ra thành tích hướng đại nhân khoe khoang kia còn lại là chính ta sự tỉnh trưởng lão ba mươi năm hạo kiếp để ta tâm tính chân chính thuế biến cũng là có cái chấm dứt năm đó sâm biên lão toan nghê áp du đã chết có thể lôi linh còn sống nguy long cảm thấy hắn nên đáng chết đi hiện tại hắn có chấp hành thực lực cho nên lôi linh tất nhiên muốn đi chết ba mươi năm anh hào đường là nguy long tâm tính thuế biến bắt đầu ba mươi năm c h ấ n thủ lộc tuyển quân thành để ngụy long chân chính bông u xuống sinh tử bản tâm sừng sững như sơn vì khai sáng vô địch pháp đánh xuống cơ sở vững chắc là thời điểm cho truyền thừa lưu cái kỷ niệm còn ân tình một lần tế điện báo thù chi chiến là ngụy long cho mình một cái tốt nghiệp kiểm tra cũng là tịch quyền thiên hạ bước đầu tiên lần này đại mạc một góc từ ta sốc lên đại thế từ ta chủ đạo ngụy long đôi mắt kiên định bất chi bất giác hắn b ừ a nghĩ liền có thể nhấc lên phong bạo nhất cử nhất động của hắn đủ dùng tác động đại thế đây chính là ngụy long truy đổi đạo lộ mọi loại ngôn ngữ một quyền bên trong đại hoang c h ố sâu Thánh thú một ô n tổng b Vài h ậ cái ê n thanh r t g e h âm chấm thấp tại núi cao quanh quẩn một người đứng sửng sững ở trên núi cao sơn đỉnh có mấy cái ghế đều là gần cao trăm triệu thiết thạch vương tòa phía trên bao quát t h á n h thú môn môn chủ tại bên trong hết thảy bốn cái người thân ảnh như ẩn như hiện mà mở miệng nói chuyện người chính là thanh thú môn môn chủ cái khác ba cái thì là ba vị phụ trách sự vật khác phó môn chủ mỗi một cái đều có đỉnh phong thần mà vương tu vi bốn người khí tức hỗn tạp nhục thân lực lượng bạo tạc bản thể cao trăm trượng giống như cự nhân ngồi ngay ngắn ở thiết thạch vương tòa phía trên tiến hành hội nghị an nhạc vương giã tâm không nhỏ muốn chúng ta đi dẫn đạo lôi linh cái này là một lần mạo hiểm thuần huyết hoang thu không tốt lừa dối chúng ta trước đó đã mạo hiểm qua một lần một vị phó môn chủ mở miệng nói lại có một cái mở miệng chúng ta tại ngoại giới bên trong hình tượng cho tới nay thờ phụng súng bái thuần huyết hoang thú muốn để hoang thú chân chính thống ngự thiên hạ bài trừ nhân tộc thống trị nhưng chúng ta biết không phải là dạng này đệ tam cái phó môn chủ nói cái này là một cái cơ hội an nhạc vương cùng vạn thần điện đi rất gần mà căn cứ chúng ta được đến tin tức vạn thần điện trong tay bọn họ nắm giữ dương cực giới thông đạo người này vừa nói ba người khác đều là trầm mặc tựa hồ đang suy tư r ố t cục thánh thú môn môn chủ mở miệng kia liền tận lực thỏa mãn an nhạc vương yêu cầu không nên t r e u chọc ngũ long tộc đàn bọn hắn có thể đoán được thân phận của chúng ta liền từ giải rác thuần huyết hoang thú vào tay đi lôi linh lại thêm hoàng kim long tượng cái này hai cái thuần huyết hoang thú đầy đủ giải quyết chuyện này giao cho dương dũng ngươi đến xử lý đi khí tức của ngươi nhất là mịt mờ thành thú môn môn chủ điểm đệ tam cái mở miệng phó môn chủ tên là môn chủ dương dũng đáp ứng xuống lại thương nghị mấy món sự tứ đạo thân ảnh từ trên núi tiêu thất nơi này mặc dù là thành thú môn tổng bộ có thể vài chục năm nay mấy người bọn hắn cao tầng sẽ hội có chuyện lúc mới có thể xuất hiện không có nguyên nhân khác liền là lao toan nghê đem bọn hắn giết sợ sợ bị tật diệt mà tại hắn nhóm thảo luận bên trong không có chút nào liên quan tới đại yên cùng với phong vân vương triều thảo luận bởi vì cái gọi là hủy diệt ngươi có liên quan gì tới ngươi lần này địa phương vương triều vài phe thế lực phát khởi báo thủ chi chiến hội hướng tới đại hoàng mà lôi linh cùng với hoàng kim long tượng không cần tiến nhập nhân tộc cương vực không bị nhân tộc thủ hộ đại trận suy yếu tung hoành s á t lục lại không cản trở địa phương vương triều không bị hắn nhóm để ở trong mắt dương dũng thân ảnh tại đại hoàng bên trong nhanh chóng tiến lên đối người bình thường đến nói đại hoàng lạ lẫm mà thần bí mà ở trong mắt dương dũng lại hết sức quen thuộc đại hoàng cương vực vô hạn Muốn、so、nhân tộc cương vực đại gia gấp mấy thuần huyết quần nhân cương lần, Dương Dũng lặng yên tránh đi ngũ long so tộc tộc vực gia gấp đại đi đệ、bản. ba n b ngày sau dương dũng đến đến một chỗ lôi trạch tại lôi trạch chỗ sâu nhất có một cái thần bí không gian cửa vào nơi này là lôi linh hà g ổ không gian cửa vào thì là lôi linh đại bản doanh cùng loại với động thiên phúc địa loại hình địa phương thuần huyết hoang thú sở sinh sống động thiên phúc địa thì là hát sắt bản nguyên mạng tiên xích hà bản nguyên bị đè ép phong ấn không thấy ánh mặt trời lôi linh các hạ dương dũng không có áp dụng lừa dối chi pháp lừa dối bí thuật cần hàng trăm hàng ngàn năm tốn hao mấy đời người tích lũy chuyện bây giờ khẩn cấp hắn lựa chọn đi thẳng vào vấn đề căn cứ dương dũng đoạt được tin tức nhân tộc lần này báo thủ chi chiến là ngụy long tiến trần lý thanh dương cùng trương vũ an bốn người xem như đ ị n h tiêm chiến lược bốn người có hai thanh thần binh mà lại ngụy long còn rút ra pháp t ắ c x i ề n xích có kim thân t ầ n g thứ chiến lược hẳn là sẽ đối lôi linh tạo thành một chút phiền thoái bất quá kim thân t ầ n g thứ chiến lược cùng kim thân cảnh giới là hoàn toàn khái niệm khác nhau có thể đánh có đến có vệ chưa chắc có thể đánh bại lại càng không cần phải nói chém giết ngươi là người phương nào một cái như rắn thân ảnh xuất hiện đầy người lôi quang lại có thực thể cái này là lôi linh di c h ủ n g là lôi linh sinh sôi hậu đại hắn nhìn qua dương dũng đe dọa nhân loại nói ra ngươi ý đổ đến nếu không ta ăn ngươi ta có một tin tức trọng yếu nói cho lôi linh các hạ dương dũng trầm trọng sự tình liên quan lôi linh các hạ an n g uy ha ha ha kia lôi linh di c h ủ n g phát ra trói thai thanh minh lôi điện x e lẫn đây là đùa cận phụ thân của ta là thiên địa chí cường giả một t r o n g ngươi đang nói dẫn sao nhân tộc bên trong có bốn vị cường giả lựa chọn liên thủ hắn nhóm chuẩn bị hai thanh thần minh muốn trả thù lần trước xâm nhập thù hận hắn nhóm chuẩn bị sung túc nếu là lôi linh các hạ không coi trọng kế h ộ i c ó đại phiền thoái dương dũng rất có kiên nhẫn lôi linh là thuần huyết hoang thú bên trong s ố ít, là từ một loại nào đó lôi thuộc tính di trùng tiến hóa mà tới t h a n h vì thuần huyết về sau yêu thích cùng người giao dịch mà lại am hiểu sâu ra mặt giày háo nghĩa đối nguy hiểm có cảm giác bén ngạy để hắn bảo đi một cái tràn ngập uy áp thanh âm vang lên người đem ta từ trong giấc ngủ đánh thức tốt nhất cho ta một cái thuyết pháp lôi linh thanh âm từ động thiên vào miệng truyền ra thời gian sáu năm đối với nó mà nói chỉ là đánh một cái chầm mắt Lôi Linh các hạ, ta là là lấy đi giới thiệu. Dương Dũng, là nhân tộc hoàng tộc tứ hoàng tử An Nhạc Vương thủ hạ. Dương Dũng chuyển tay bán đi An Nhạc Vương, đánh lấy hắn danh hạ, thủ hạ. cắt tộc tộc ta tứ tử tay tự đầu ồ nghe được nhân tộc hoàng tộc hoàng tử danh đầu lôi linh nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ trải qua mấy năm trước đại chiến lao toan nghe cùng áp du tuần tự trọng thương tại nhân tộc tri thủ lôi linh đối nhân tộc liền có thêm nhất tầm k í n h sợ đây chính là thuần huyết hoàng thú sợ uy mà không có đức ở trong mắt lôi linh hoàng tộc hoàng tử liền tương đương với thuần huyết con non có cùng hắn trò chuyện tư cách dương dũng đến đến động thiên phúc địa âm thầm quan sát hoàn cảnh nơi này cùng nhân tộc động thiên phúc địa vừa vặn tương phản hát sát mạng thiên các loại kỳ hoa dị quả mỹ lệ mà quỷ dị nắm giữ càng cường đại hơn d ư c lực lại cần người mạnh mẽ lực lượng cơ thể mới có thể tiêu hóa hát sát bản nguyên tầm bổ là thân thể tôn trọng cũng là nhục thân lực lượng dương dũng một bước lại một bước đến đến động thiên c h ỗ sâu một cái cao có mấy ngàn trượng to lớn lôi x à mạng thiên lôi quang tảng hắn giật hình thành thao thiên lôi c h ạ c h hắn cao cư bầu trời xa có hôn huyết di chủng dòng roi bảo vệ lôi linh tiếng như lôi minh nói đi nhân loại nói cho ta nhân tộc hoàng tử muốn dựa dẫm vào ta được cái gì linh k h ư động tiên năm chiếc động chân bảo thuyền từ lâu lan cổ thành xuất phát trùng trùng địa điệp che đậy bầu trời xa chiếc thứ nhất bảo thuyền phía trên n g u y long yến trần lý thanh dương trương vũ an đại yên lục đại động tiên h cao tầng phong c á t vân bảo tất cả trưởng lão hết thể hơn hai mươi vị thần ma vương đều là ở trong đó có thể tại nơi này có một chỗ cắm rủi chí ít cũng là hai đại vương triều thần ma vương cường giả người cầm đầu yến trần không giận tự uy thân mang đại yên vương bảo nhận vương vị tầm bủ khí thế của hắn càng thêm cổ pháp mà lý thanh dương cùng trương vũ an hai người một cái khí tức h u y ể n nhược phong bạo một cái khác thì là p h á p p h ố i của vân vô pháp thăm dò chỉ là ba người này khí thế đều là vững vàng bị một người áp dưới thân thể đại yên vương triều cùng phong vân vương triều liên hợp đường báo thủ ấ n lý thuyết hẳn là đại yên vương tộc cùng với phong các các chủ vân bảo bảo chủ chủ đạo nhưng mà tất cả mọi người tiêu điểm lại là ngồi ngay ngắn ở trung tâm nhất nam tử chính là ngụy long tại ngụy long bên cạnh đi theo một nam một nữ một nhỏ một lớn hai vị đứng hầu tiểu đồng tướng mạo bất phàm chính là yến hạo cùng n n hẳn gia hỏa này lại mạnh mẽ v kia h thời ế lực, t điểm, điểm ngụy long tiến trần còn có thể thấy rõ còn có tranh phong ý niệm cùng hắn không muốn lên hạn có thể giờ phút này hắn đã nhìn không thấu khó có thể tưởng tượng ngụy long cường đại đến mức nào tiến trần đã hối hận hắn không nên lẫn vào tiến cái này náo nhiệt làm ra cái này quyết sách thời điểm là muốn mượn nhờ ngụy long chiến lược mà không phải thành vì ngụy long phụ tá cái này không phải kết quả hắn muốn lại là thiên tài đến thần ma vương cảnh giới tốc độ tu luyện cũng nên là chậm xuống đi tiến trần không chỉ một lần muốn đem cái khác ngũ đại động thiên mang đi nhưng là hắn không có làm như thế nguyên nhân rất đơn giản làm hắn nhìn thấy ngụy long một khắc này tiến trần liền biết rõ ngụy long ý chí không thể ngăn cản nếu là hắn phản kháng sẽ hội thảm hại hơn thậm chí vương vị đều khó giữ được không thấy được đi theo ngụy long bên cạnh kích động h ế n hạo ngụy long đã có quét ngang hết thể thực lực hơn nữa nhìn hiện tại tư thế ngay tại vì quét ngang hết thệ làm cuối cùng kết thúc công việc cho nên tiến trần quả quyết nhận sợ ta không cần thiết vì một cái hư danh chọc giận hắn chân chính là nhức đầu là vạn thân điện còn có triệu bình triệu hưng người sau lưng tiến trần nghĩ rất nhiều hắn đối ngụy long ấn tượng còn ngừng lưu tại d i vãng kia những người khác sẽ hội thảm hại hơn chí ít hắn không phải ngụy l o n g địch nhân nghĩ đến thế lực khác chú định bệnh thiếu máu tiến trần ngược lại dễ chịu không ít ta là trói mắt nhất tinh thần không giả có thể cái này một đợt ta vẫn là không lên thì tốt hơn tiến trần ngồi ngay ngắn cố gắng duy vương chi gắng vương nghiêm. duy huy trì Mà đại yên cái khác ngũ đại động thiên chi chủ, mạc có chút đại tiên hài hơi ngồi không nhìn thấy danh hòa ngũ động này màn, đứng yên. Trưng một trở mà quỷ dị lục ạ i cự l thành. đại yên lục đại động ạ i đ tiên linh cư động tiên cự kiếm động tiên sơn hải động tiên thủy n g u y ệ t động tiên ngũ hành động tiên tử hà động tiên tiên nhiệm tử hà động tiên cùng đại tuyên vương triệu mắt đi mày lại kém một chút liền mang theo bác hoang phân liệt tiến trần thần ma cảnh giới thời điểm cưỡng ép vượt qua thần ma vương kiếp tù binh đại trưởng lão dùng hắn tính mệnh áp chế cho ra một cái vô pháp cự tuyệt điều kiện hiến trần đang vị về sau càng là trọng quyền xuất kích nếu không phải t ử hà động thiên bản thân thực lực không tầm thường t ạ m còn cần hắn đảm nhiệm cùng đại tuyên vương triều đấu tranh đầy tớ hiến trần hận không thể đem chi thanh lý một lần năm cái khác động tiên bao quát linh khư động thiên tại bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được cái này vị tân vương thượng vị ba cây đuốc kéo dài tạo áp lực không ngừng tăng cường vương triều trung ương quyền thế có thể nói tại chỗ động thiên cao tầng đều hỏi thăm hiến trần là một người như thế nào cuộc chiến báo thù này hiến trần đối một ít động t i ê n cũng là không ngừng tạo áp lực đem chi trên kệ xe ngựa có thể nói trả giá rất lớn tâm huyết nhưng mà giờ phút này ngụy long hùng cứ chủ vị phía trên thống l ĩ n h báo thủ chi chiến tiến trần tiền kỳ tích lũy hết thạy thành vì tẩm bổ ngụy long u y vọng chất dinh dưỡng hơn nữa còn là một bộ như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng đại yên lục đại động tiên cũng chỉ có ngụy long sở tại linh khư đạo tiên liêu thần tông cùng hàn văn uyên hỏi thăm nội tỉnh ngụy long hướng hắn nhóm lộ ra một chút thực lực có thể nói cả cái đại yên đã là ngụy long hình dạng tùy ý hắn ra vào trà đạp hắn muốn làm sự tình không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bất kể cái này người phải t r ă n g nắm giữ thần binh hoặc là vương tộc tri chủ đều là không có một chút k h o a n nhượng phản kháng liền là đập vụn cứ như vậy đơn giản có thể cái khác ngũ đại động thiên tri chủ ý nguyên như lọt vào trong sương ngủ. ngụy long cũng không phải một cái phát tình khổng tước không hội thời thời khắc khắc đem chính mình thực lực bày ra ngược lại ngụy long còn ẩn tàng khí tức của mình mọi người tại chỗ bên trong chỉ có yến trần chuyển thừa đặc thủ có thể nhìn ra một ít mánh khỏe cảm nhận được tiếc như biện tùy ý hung hãn đến mức cái khác động thiên cao tầng cường giả có khả năng cảm nhận được cũng chỉ là thâm bất khả chắc rõ ràng hơn thực lực phân chia hắn nhóm liền không cảm giác được có m ở ám a t ử hà động thiên động chủ chu cử nhất là nghi thần n g h i quỷ trực giác n ó i cho hắn nguy long cùng yến trần hẳn là đạt thành cái gì đi giao dịch trong lòng của hắn nguy long muốn so yến trần yếu một điểm có thể là có nguy long linh khư động thiên canh cứng cũng học hắn t ử hà động thiên chính cùng đại yên vương tộc minh tranh ám đấu mà cho tới nay lại cũ lao đại cùng lão nhị minh tranh ám đấu không để ý liền đem láo tam cho diện tại chỗ những người khác bên trong cứ kiếm động thiên chi chủ bạch kim tử sơn hải động thiên chi chủ thạch cảnh thuận hắn nhóm đều là linh khư động tiên h kiên cố minh h i ế u nhìn thấy một màn này như có điều suy nghĩ cuộc chiến báo thù này bắt đầu trước đó hắn nhóm liền cùng liêu thần tông thông khí nhìn bộ dáng như hiện tại bạch kim tử cùng thạch cảnh thuần đưa ánh mắt rơi vào ngụy long thân bên trên chẳng lẽ bạch kim tử cùng thạch cảnh thuần có một chút suy đoán động chân bảo thuyền phi tốc tiến lên mọi người tại đây trong lòng có các loại ý nghĩ nhưng không có người nào mở miệng ngụy long thành làm chủ đạo người đại yên tri vương yến trần không ý kiến mà lại đường xa mà đến lý thanh dương cùng trương vũ an cũng không có ý kiến tựa hồ chuyện đương nhiên theo lý thuyết yến trần lý thanh dương trương vũ an sẽ đoạt đoạt quyền chủ đạo mới đúng có thể không có người mở miệng ngược lại tại bất minh chân tướng nhân nhãn bên trong nhất không khả năng chủ đạo ngụy long thành vì báo thủ chi chiến chủ đạo người kỳ quái thật là kỳ quái cho nên đám người chỉ có châm mặc yên lặng theo dõi k ỳ biến chư vị lần này báo thủ chi chiến là một hồi tiến công chấp đoán và nhanh g n nhất tốc độ chém giết thuần huyết hoang thú lôi linh đương nhiên nếu là tiếp tục thuần huyết đúng tay hắn bên trong cũng một cũng chạm ngụy long trầm tĩnh mở miệng hắn long bàng hổ cứ do xét đám người ngựa khí bên trong lần chứa không thể ngăn cản quyết tâm này chiến mục tiêu có hai cái thứ nhất chém giết lôi linh cũng đem nam hoang hướng ra phía ngoài khai thác mười vạn đạn giảm thứ hai chiếm cứ đại hoang phạm vi trăm vạn đạn giảm đến mức cụ thể lợi ích phân phối để cho ta linh khư động thiên động chủ liêu thần tông cùng chư vị tiến hành hiệp thương nguy long lời vừa nói ra mọi người tại chỗ cùng nhau hít sâu một hơi khẩu khí thật lớn Tốt. lý thanh dương đi đầu khen theo sau nghiến răng n g h ĩ lợi ta phong các vân bảo chuyến này không tham dự lãnh thổ phân phối ta chỉ muốn đem lôi linh thiên đào vật quả tại nguy long dẫn dắt phía dưới chuyến này coi như không có người có thể ngăn cản trương vũ an cũng tán thưởng chúng ta phong các vân bảo tính cả phong v â n vương triều trên b i giới hết thể xuất chiến mười vị thần ma vương năm mươi vị thần ma gần trăm l ư ợ n g trăm cái này là một hồi kinh tâm động phách báo thủ chi chiến lý thanh dương trương vũ an liền là tại thổi phồng vô não cùng suy cả cái phong v â n vương triều không đến hai mươi số thần ma vương chiến lược lần này tính liền lấy ra còn hơn một nửa hơn nữa còn không cần chiến lợi phẩm chỉ cầu trận này thắng lợi mọi người tại đây nội tâm đầu tiên là cảm giác một cô hoang đường theo về sau v ẫ ngoài là h o a n đường. Cái y là sưng. n h n Thế thế, miệng lại mở miệng nói ta đại yên vương tộc cùng với chư vị đầu tiên làm tận toàn lực cam đoan này chiến đại thắng đến mức khai thác cương thổ coi như vì linh khư động thiên tự lập căn cơ chi dụng đến mức cụ thể lợi ích có thể dùng phương diện khác trao đổi tiến trần trên mặt ý cười ngữ khi ấm áp dễ chịu chỉ là lời này liền như là kinh lôi đừng nói là tại chỗ cái khác động thiên tri chủ liền là liêu thần t ô n g cũng kinh ngạc nhìn qua hiến trần tự lập căn cơ đây là m u ố n náo loại nào nghe tiếng lý thanh dương trương vũ an cũng không nhịn được xem trọng một ánh mắt tiến trần cái này tân tượng h vị vương giả uy danh hắn nhóm đã sớm nghe nói áp chế vạn thần điện không ngóc đầu lên được lại sái cái kia phía sau màn hắc thủ một cái giờ phút này đến xem cái này vị rõ ràng đã nhìn ra ngụy long thực lực kinh khủng cùng với kinh khủng hơn thiên phú y ế n trần không giống truyền thuyết bên trong bá đạo như vậy ngược lại rất là dễ nói chuyện tự lập sự tình còn là sau này hay nói đi đừng nói là mọi người ở đây liền là chính ngụy long cũng là có chút kinh ngạc cái này trận chuẩn bị gần hai tháng báo thù chi chiến y ế n trần trả giá không ít tâm huyết hắn còn tưởng rằng y ế n trần tất nhiên sẽ đối hắn chủ đạo sinh lòng bất mãn có thể từ gặp mặt về sau y ế n trần một điểm ý kiến đều không có thôi được liền để cho h ế n hạo đi tìm hiểu đoạn nhân quả này đi ngụy long nội tâm thầm nghĩ Nguyễn Long h ấ thậm đ ị n hội chủ đạo báo thủ chi chiến, cái này là hắn vì chính mình chuẩn bị bài thi, người nào đều đến không nhảy hắn dự định một bàn tay cho chân áp. Dùng hắn thực lực hôm nay, lại vô thúc phược, không thể h một cái bài người lại ai có lực vực, có đạo đều đến báo nào bị bàn áp. Trần tay t Nếu Yến này dùng. Dùng nay, ngăn cản. là là vì vô dự ra, chí nguy long cũng đang lo lắng phải chăng là để y ế n hạo đang bị y ế n hạo vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành mà lại y ế n trần là một khối rất tốt đá mài đao y ế n hạo có tuyệt đỉnh thiên phú lại lấy được hắn dốc lòng dạy bảo truyền thụ tuyệt học nếu là còn không thể hỏi tham đoạn nhân quả này nguy long tình nguyện chính mình đại đệ tử đi tìm một cái đầu hũ khối đâm chết có thể kể từ cùng yến trần gặp mặt vương đ ố i vương yến trần tựa hồ đem hết thẻ phong mang đều thu vào liền giống như là thẹn thùng tiểu nương tử căn bản không cho ngụy long cơ hội hạ thủ thiết quyền của ta đã đói khát khó nhịp yến trần không chính mình nảy ra ngụy long liền bỏ đi đánh tơi bởi hắn tâm tư đem mục tiêu thả tại chiến cuộc phía trên có yến vương xuất thủ còn có phong c á c các chủ vân bảo bảo chủ trợ chiến lại thêm ngụy long xuất thủ này chiến chúng ta làm tất thắng chu cử đi đầu cười nói hắn phát hiện bầu không khí càng ngày càng quỳ dị hắn nghĩ sai chuyến này chủ đạo người liền là ngụy long không phải giao dịch gì là liền yến trần cũng tại né tránh ngụy long không dám tin tưởng nhưng chính là sự thật như thế hạo nhi đi theo bên cạnh hắn ta cũng có thể yên tâm t r ị n h n g u y ệ t tuệ tại cũng có một chỗ cám rủi trước người nàng ngồi ngũ hành động tiên tri chủ ôn tiểu t u y ề n tại chỗ chư vị đều là thần ma vương sống rất dài tuế nguyệt nơi nào còn nhìn không ra ngụy long đã trưởng thành đến h ổ khu chấn động vương giả thần phục tình trạng t r ị n h n g u y ệ t tuệ nhìn xem tại ngụy long thân phía trước ngồi đảm nhiệm đồng tử nhi tử nội tâm vô cùng phức tạp có mừng rỡ cũng có cái khác động chân bảo thuyền y nguyên tiến lên tại biên quan một tòa thành trì trước đó dừng lại tòa thành trì này tên là cự lộc thành cự lộc thành là báo thủ chi chiến lô cốt đầu cầu hai tháng qua đã tiến hành cải tạo mở rộng hội làn này chiến đại bản doanh cự lộc thành tại hai mươi năm trước bị hoang thu x n g phá là chiến hậu khôi phục đám đầu tiên thành trì ngụy long ở trước mọi người bên tay trái là đại yên c h i chủ yến trần bên tay phải thì là phong vân vương triều chấp trưởng giả lý thanh dương trương vũ an theo sau hai bên yến trần về sau là lục đại động tiên chuyến này tham chiến thần ma vương lý thanh dương sau lưng thì là phong vân vương triệu đi theo mà đến tám vị thần ma vương cái khác bốn đầu động chân bảo thuyền bên trên có mấy trăm thần ma thân ảnh bay ra tại các thế lực đằng sau đứng vững đến mức tu sĩ kim đan thì là từ bảo thuyền xuống tới đi tới cự lộc thành tiến hành tiền kỳ công tác chuẩn bị cự lộc thành vô số binh tướng nhìn qua rừng sắt ở chân trời năm đầu bảo thuyền cùng với đứng sừng sững ở chân trời mấy trăm đạo thân ảnh phía trước nhất hơn mười vị thần ma vương k h í tức tựa hồ lệnh không gian đều muốn vỡ vụn mà tại trong mọi người một thanh niên đứng ở trước mọi người vô song trên mặt ngọc lâm vào ngắn n g i chầm tư chư vị cự lộc thành trên dưới đã chuẩn bị kỹ càng một cái thần ma thân ảnh từ phía dưới dâng lên thân thể không khỏi rung động không rung động không được à trước mắt cái này vài trăm người thực lực yếu nhất cũng cùng hắn tương đương lại càng không cần phải nói gần phía trước những người kia trần minh đại tướng quân lại gặp mặt n g u y long nhìn qua người tới từ trong trầm tư quay lại lộ ra một vệ mỉm cười trần minh nhìn về phía n g u y long ánh mắt hết sức phức tạp cự lộc thành phòng giữ tướng quân vẫn là trần minh ba mươi năm hạo kiếp thời điểm hắn vừa vặn luân chuyển sai đến ban đầu thảm thiết nhất chiến sự về sau mấy lần trọng tướng nhưng vẫn là sống tiếp được chiến hậu t r ù n g kiến thời điểm hắn chủ động xin đi đến c h ấ n thủ cự l ụ c thành n h o á n một cái mấy chục năm năm đó trần minh còn thần thần bí bí đảm nhiệm đại lão đem thần ma hội ngọc đ ộ i đưa cho ngụy long năm đó ngụy long đã sơ bộ bày ra cực mạnh tiên tư có thể vô luận như thế nào trần minh cũng sẽ không nghĩ tới hiện tại dạng này tiền nhiệm đệ tử nhập tất h ngụy long khống chế bảo thuyền mạ đến đại yên tri chủ phong vân vương triều chấp t r ở n g giả cùng với thế lực trên b i giới giống như, như chúng tinh phủ nguyện bảo vệ tạ hữu để chúng ta làm mấy thứ gì đó đi ngụy long nhìn qua bầu trời xa giờ phút này mặt trời giữa trời vạn dặm đại sơn đều là tại dưới chân ngụy long đem đại hoang cảnh tượng thu vào trong mắt ngụy long nhìn về phía thành trì chỗ cao nhất phong hỏa đài cự lộc thành tiên nhiệm hắn nhìn thấy qua cự lộc thành thiên thanh phong hỏa cái k i a đạo phong hỏa cải biến rất nhiều tiên nhiệm hắn cũng ở nơi đây chống cự hoang thú bắt đầu danh chấn nam hoang ngụy long nhìn về phía yên trần lý thanh dương trương vũ an nói chúng ta bốn người đi trước đại hoang chỗ sâu dò xét một phen nhìn nhìn lôi linh phải trăng tại gia tộc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chương hai trăm hai mươi lăm t â n phong bạo đã xuất hiện đại hoang chỗ sâu lôi linh thần vương tựa hồ tại cảm giác cái gì tại hắn mắt trước có một lần to lớn lôi điện tạo thành cái gương phía trên chính là cự lộc thành phía trên cảnh tượng tại hắn bên cạnh thân cao trăm trượng dương dũng tĩnh như sử nữ t i ê n tĩnh đứng ở một bên dương dũng âm thầm kinh ngạc tại lôi linh bản lĩnh làm một lao hoạt đầu lôi linh cho tới bây giờ không thiếu nhìn trộm chạy trốn thủ đoạn đây cũng là hắn có thể đủ từ di trùng một đường trưởng thành đồng tiến hóa thành vì thuần huyết hoang thú nguyên nhân lớn nhất sở tại đây chính là như lời ngươi nói bốn cái người lôi linh đem l ự c chú ý rơi vào lôi trong kính cầm đầu bốn cái thân người bên trên căn cứ ngươi cung cấp tình báo bốn người này liền là ngụy lòng hiến trần lý thanh dương cùng trương vũ an không tệ liền là bốn người này hiến trần trên tay có thần binh thập cổ hoang c ô n tiền nhiệm trọng thương qua lão toan nghe cùng với áp du đến mức lý thanh dương cùng trương vũ an trên tay thần binh ngươi nên là rõ ràng hơn dương dũng nói không đúng lôi linh giống như rắn thân ảnh khẽ động nhẹ khẽ nhả ra hai chữ thuần huyết hoang thú ngôn ngữ đều là trực kích pháp tắc ngôn ngữ chỉ cần thực lực đầy đủ liền có thể nghe hiểu không đúng chỗ nào dương dũng kinh ngạc những người này chuẩn bị rất đủ nhìn tình huống chỉ là thần ma vương liền c h ọ n vẹn hai mươi lăm người thần ma càng là nhiều dựa theo tình báo của ngươi mà hắn nhóm lại tại đại yên người cầm đầu hẳn là yến trần m ớ i đúng mà không phải tối ở giữa ngụy long cái này không đúng lôi linh trầm tư nói ngụy long thiên phú siêu tuyệt chiến tích cũng là bưu hãn lần này báo thủ chi chiến lại tại nam hoàng hắn là địa chủ nên là người cầm đầu dương dũng lơ đễm không đúng lôi linh lại lần nữa phủ nhận một cái vương giả không hội hướng một cái khắc vương giả nhượng bộ tư liệu của ngươi biểu hiện luận chiến lược ngụy long cũng chính là cùng yến trần chia năm năm sẽ không là hiện tại loại cục diện này rất kỳ quái sao có lẽ là yến trần không nghĩ tới xung đột chủ động nhường ra đâu lôi linh liên tục xoắn suýt tại điểm ấy chi tiết dương dũng đã hơi không kiên nhẫn chúng ta hoang thú bên trong cường hãn di chủng xưa nay sẽ không né tránh nhỏ yếu di chủng nếu có, có can đảm người khiêu khích trực tiếp xé nát mà tại thuần huyết hoang thú bên trong cường đại người cũng không hội cho phép người nhỏ yếu hướng hắn khiêu khích nếu không sẽ bị đánh cái gần chết lôi linh tiếng như kinh lôi cường giả không hội cho phép kẻ yếu khiêu khích dựa theo ngươi nhóm n h â n tộc đến nói đây chính là thu tính nhưng mà cơ hồ hết t h ạ cường giả đều là có thu tính mất đi thu tính liền mất đi hết t h ạ lôi linh kiên định nói lôi linh lúc đầu không có để ý dương dũng hắn cũng không phải loại kia tùy tiện tín nhiệm người khác hoang thú càng sẽ không tín nhiệm thành thú môn đối với cái này loại phản bội chính mình c h ủ n g quân gia hỏa hắn rất là xem thường nhưng bây giờ lôi linh cảm thấy có chút ý tứ sẽ xuất hiện tình huống như vậy chỉ có thể nói rõ cái kia gọi là ngụy long nhân loại thực lực có thể vững vàng vượt trên yến trần m ộ đầu cho nên liên đối lấy phong vân vương triều chấp t r ư ở n g giả cũng theo đó né tránh xem ra muốn tìm cái tia lão long tượng đàm đàm còn là không nên mạo hiểm tốt lôi linh nhìn dương dũng một ánh mắt nói ngươi không phải muốn để ta cùng hoàng kim l o n g tượng d i ệ t bọn hắn t ố t ta đáp ứng ngươi hoàng đô an nhạc vương phụ đệ thanh hỏa vương triệu bình tới trước báo cáo hoàng tử thanh t h á n h thú môn đã đáp ứng yêu cầu của chúng ta cũng đã nói động lôi linh t ố t an nhạc vương gần nhất tâm tình hỏng bét rốt cục có chuyển biến tốt hắn bất lận ban thưởng ngươi làm việc rất tốt gần nhất ta trong khố phòng nhiều một chút bảo vợn ngươi đi chọn lựa đi. đa tạ hoàng tử triệu binh liền vội vàng hành lễ cảm tạng mà lúc này tôn sơn vương triệu hưng cũng tiến vào hắn nói hoàng tử ta đã liên hệ những lao quái vật kia hơn nữa còn từ binh bộ làm đến tri viện danh lạch có thể quang minh chính đại tham gia hắn nhóm đã xuất phát rất nhanh liền có thể tới mà lại hắn nhóm cũng mang theo hoàng chiếu có hắn nhóm xuất thủ n g u y long muốn lưu cũng không thể lưu ha ha song hỉ lâm môn an nhạc vương không khỏi cười to rất là h à giận thanh thú môn cùng những lao quái vật kia đồng loạt cản trở chúng ta chỉ cần lẳng lặng chờ đợi biến hóa hoàng tử cái k i u ô danh kế hoạch như thế nào vì cái gì gần nhất ta không có nghe được phong thanh triệu hưng nghĩ đến cái cuối cùng kế hoạch ô danh hóa y ế n trần khó thực hiện an nhạc vương ý cởi thu liêm m ấ y phần lại không vui vẻ như vậy không biết có phải hay không là ảo giác hắn luôn cảm thấy triệu hưng hết chuyện để nói bản lĩnh càng ngày càng mạnh y ế n trần rất là nhạy bén hắn thông qua một ít con đường truyền một chút lời nói nếu như làm hắn hắn nhóm liền hội làm n g ư ờ i nhóm an nhạc vương tiếp tục thở dài nói ta ngược lại là không sợ có thể Y ế n trần nếu là đem các ngươi kéo xuống cũng quá có lỗi với các ngươi hoàng tử triệu binh rất là cảm động đa tạ hoàng tử cho chúng ta suy nghĩ triệu hưng cũng liền mang phát biểu cảm nghĩ bất quá trong lòng hắn lại tại cười lạnh nếu là ngày trước hắn nhất định cũng hội cảm kích nhưng bây giờ đổi vị đi nhìn hai người bọn họ là an nhạc vương tâm phúc thủ h ạ đối với người bình thường có thể là bí mật nhưng ở cao hơn vòng tròn bên trong t r a một cái liền có thể t r a được nhìn như an nhạc vương là bảo vệ cho h ắ n nhóm trên thực tế là sợ yến trần loạn phát điên đem hắn cũng cho kéo xuống đi yến trần kế thừa đại y ê n vương triều cũng liền kế thừa thượng nhiệm yến vương yến lập phong giao tiệp hắn cũng không phải phong các vân bảo có thể so sánh gặp lợi nhỏ mà chiết nghĩa làm đại sự mà tiếp thân không phải minh chủ yên tâm đi đợi đến hết thể hết thể đều kết thúc tiến trần cũng hội trả giá đắt an nhạc vương thói quen làm ra cam đoan thu nạp bọn thủ hạ tâm đại yên vương triều nam hoang bên ngoài đại hoang ngụy long bốn người nhanh chóng tại đại hoang bên trong xuyên toa đem đại địa để qua dưới chân bốn người bọn họ sẽ dò xét lôi linh tung tích nếu là cơ hội thỏa đáng trực tiếp xuất thủ chém giết cái này là một hồi tiến công chấp đoán chú định không sẽ kéo dài quá lâu thời gian chúng ta được đến tin tức Lôi yến trần ngươi như thế nào nhìn ngụy long cũng sẽ không quên mất hắn yến trần tại yến đô một phen thao tác cho ngụy long lưu lại ấn tượng thật sâu yến trần lấy lại tinh thần tránh đi ngụy long trông lại ánh mắt tựa hồ đang suy tư ta có lời cứ việc nói thẳng t i ê n nhiệm nghĩ không chế ta đại yên phía sau màn hát thủ giờ phút này lại nghĩ không chế phong vân vương triều cuộc chiến báo thù này xáo trộn kế hoạch của hắn mà chúng ta bốn người thực lực nói như thế nào đây liên hợp lại thiên hạ c h i đại có thể tùy tiện ăn người thật đúng là không nhiều đặc biệt là ngụy long thực lực của ngươi tiến trần trong lời nói mang theo thăm dò thăm dò ngụy long thực lực hắn là một cái kẻ gia tâm không phải một cái cô gái ngoan ngoãn ẩn nút chỉ là chờ đợi ngày sau của thời ngươi nói đúng ngụy long gật đầu thừa nhận hắn đồng tiến một bước nói Có cản, chỉ ta ở đây, hết thể người ngăn cản, hết thể ở đây, đều người ngăn lý à này nào là là hồ giấy, đâm một cái liên phá. Trần trầm Hắn không phụ nghe thấy, phút phụ, thực không Cho giấy, gì, nguy lòng giờ ngươi cái liên Tiến biết nói cái gì, sớm đã đối kiện, nơi đâm đã một trầm mặc. sớm một muốn mặt. trần tự tự có nên quả thanh ứ màn này sau t thủ rất có thể h có m dự t r o g đó. Lý t a n h dương nói tiếp nói một cách khác phía sau màn hắc thủ rất có thể liên thủ với lôi linh có thể kia người là hoàng tộc cao tầng sẽ làm chuyện như vậy một người có thể cùng vạn thần điện kết minh cũng tại đất đai một quận phổ biến dân tộc thay đổi căn cơ thí nghiệm người ngươi còn có thể trông cậy vào hắn cái gì danh giới tiến trần khe n h ư mày liền không có hắn nhóm chuyện không dám làm xem ra ngươi nói không sai n g ư y l o n g bốn người tới một chỗ lôi trạch phía trên chuẩn xác mà nói tiền nhiệm có một chỗ lôi trạch hiện tại chỉ có một chỗ sâu không thấy đáy hố to cùng với có chút cháy đen bùn đất tất cả đều là thô giáp cắt đá là s n g chấp mưa báo sau vết tích nguyên bản nơi này hẳn là lôi trạch là lôi linh x ả o huyệt sở tại mà lôi trạch tính cả hắn sở tại động thiên thông đạo tựa hồ cũng bị xóa đi n g ư ơ long ngữ khi phát lệnh xem ra chúng ta bằng hữu quả nhiên được đến tin tức một bên khác tiến đô thần điện thần vương có phát hiện lớn lệnh dịch mưu chạy vào thần điện trong tay cầm một tấm bản đồ thông qua trước đó hoàn thành manh mối chúng ta tìm được càng nhiều vết tích mà tại hết thể vết tích bên trong người kia từng tại một chỗ lưu lại mấy năm hắn từng tại đại yên lưu lại ta hoa nhất định đại giới từ c h ấ n hoang ti trong tay đổi lấy một chút địa đồ có thể miễn cưỡng đem hắn tiền nhiệm lưu lại địa điểm quyền định lệnh dịch mưu dâng lên một chương có chút lao cũ địa đồ thiên m ã thần vương không khỏi đại hỉ tiếp nhận kia địa đồ nhìn kỹ bỗng nhiên con ngươi co g i lại thiên mãng thần vương một thân khí thế thu lại không được đem lệnh dịch mưu đánh ra đại điện lệnh dịch mưu kêu thẳng một tiếng bay ra ngoài thổ huyết nhưng không có trở ngại chỉ gặp chính mình thần vương sắc mặt có chút điên cuồng vậy mà như thế vậy mà như thế bộ kia trên bản đồ phần lớn là hoang lâm hoang sơn chỉ có một ít hoang thôn to bằng m ó n g tay địa phương cũng chưa tới cũng chỉ có c h ấ n hoang ti hội đ i chép mà tại những cái kêu hoang thôn bên trong có một chữ thể đã mơ hồ gần như không thể gặp danh tự có thể thiên mãng thần vương còn là nhận ra ngụy trang thôn chính là ngụy trang thôn di chuyển trước đó địa đ i ể cũ cũng ngụy long xuất thân là xuất sắt ở tại. Ta Ta thần thế thế từ ta tới đại cái kia thế lực đến từ dương giới, nhưng ta không có nghĩ tới diện phía sau quá đẩn. đến vẫn ngụy long dương nhưng không nghĩ phương này. cho có lực, lực cực có là bí s na ở giữa thiên mãn g thần vương chỉ cảm thấy đầu ông thoáng một phát hết thể manh mối liền tại một khối ngụy long cùng người thần bí kia có qua đồng thời xuất hiện c h ắ c không được ngụy long tốc độ phát triển nhanh như vậy ta liền nói h ắ n dạng này thiên tài không có khả năng vô thanh vô tức xuất hiện tại địa phương vương triều đây hết thể cổ quái rốt cục có giải thích ngụy long phía sau có người còn là sư tôn k i ê n kỵ người thần bí có xác suất rất lớn là dương cực giới cường giả thiên m ạ n g thần vương cầm lấy thông tin bảo cụ thần s á c quần hỉ mà g i ữ tợn thì ra là thế thì ra là thế đến đây y nguyên không tìm được nhân thần kia bí người có thể thiên m ạ n g thần vương tin tưởng dùng ngụy long thực lực bây giờ cùng với trưởng thành đến xem tất nhiên cùng người kia có rất sâu quan hệ bắt lấy ngụy long cũng liền có thể tìm tới người kia ngụy long ngươi đoạt ta ba thành thần lực ta liền muốn thôn phệ ngươi hết thệ thần dị ha ha ha thiên mã thần vương n g n răng n g n lợi oán hận bất bình lại lại trợi to một bên khác nam hoang cự lập thành Nguy long vượt cười vừa đi, liền có một đoàn người n tới người, người t r bác bỏ nói ngươi đã nói một đường chúng ta chín người liên hợp cùng một chỗ cho dù là siêu cấp cường giả cũng có thể nhất chiến nhìn tình huống lại nói tân vũ điền nhịu nhũ mày đại không làm một cái giao dịch chúng ta liên thủ giúp hắn giải quyết thuần huyết hoang thú thù lao liền là cái kia tiểu nhi bất hủ b ả o cốt tân vũ điền một đoàn người xuất hiện dẫn tới rất nhiều người chú ý ngụy long bốn người đi dò xét tình huống trong đám người dùng liêu thần tông cầm đầu liêu thần tông còn không tới kịp làm cái gì liền gặp hắn chín người thân ảnh lóe lên đến đến một chỗ cung điện bên trong nhìn thấy chín người đi hướng liêu thần tông biến sắc mấy người kia khí thế rất đáng sợ ẩn chứa núi thây biển mò khí t ứ c có thể hắn sờ sờ bên hông liền châm tính lại cũng theo đó hướng cung điện kia tiến đến ngươi chính là yến hạo a t â n vũ điển tới đến cung điện liền là ngụy long tại cự lộc thành chỗ ở bên trong chỉ có hiến hạo cùng n ă n hàn nhìn thấy chỉ có hai cái hài tử t â n vũ điển niệu nhũ mày sư phụ của ngươi đâu lao tần đầu ngụy long không tại vừa vặn chúng ta chớ làm đem gạo nấu thành cơm lại nói có người mở miệng cái này đoàn người đều là chiến trường phương bắc giết ra đến lao quái vật tiền nhiệm lực kháng hoang thú không thể theo lẽ thường đối đ ã i phi thường biến thái t â n vũ điển liếc nhìn đám người ánh mắt s ắ c bén tất cả mọi người mở miệng chuyến này chín người dùng hắn thực lực mạnh mẽ nhất đã rút ra hỏa pháp xứng xích hòa pháp c u ồ n g bạo vô địch bất quá hắn có thể k h ô n g chế chính mình bạo tính tình người nhóm liền là muốn cướp đoạt ta bất hủ y bảo cốt người a tiến hạo có thể không b u n g ố c hắn biết rất nhiều người cần hắn bất hủ y bảo cốt nổi giận đùng đùng nhìn qua dùng tần vũ điển cầm đầu trí cường thần ma v ư ơ n g nhóm hắn nhóm k h í tức đáng sợ không có sư phụ ở bên người tiến hạo trong lòng cũng rất sợ hãi có thể hắn đi là vô địch pháp chi lộ cho dù sư phụ không ở phía sau bên cạnh hắn cũng không hội rơi danh đầu người nhóm những người này muốn đi đường tắt sớm đã mất đi bàn tâm thật là buồn cười tiến hạo giận g ữ mắng mỏ cái này tiểu tử ha Bản tân m vũ điện c vung tay để đám người lại lần nữa ngậm miệng hắn nhìn về phía tiến hạo tiểu gia hỏa sư phụ ngươi đâu tiến hạo còn muốn nói điều gì an hàn tiến lên một bước không để hắn lại nói tiếp an hàn xạ mặt lại tiến hạo đến chuyển ngụy long vô địch pháp nhưng không có học tinh túy vô địch pháp tinh túy là đánh thắng được muốn vô địch đánh không lại sẽ phải chạy nơi nào có chọc giận không thể t r e o chọc địch nhân đạo lý chư vị ta biết do ngươi nhóm rất đáng sợ có thể tin tưởng ta bất kể ngươi nhóm nghĩ đối ta sư đệ làm cái gì tốt nhất chờ ta sư phụ đến an hàn ánh mắt bình tĩnh nhìn qua những người này t ầ n vũ điển không có từ an hàn đôi mắt trông được đến bất kỳ cảm xúc thiếu nữ trước mắt khí tức không mạnh chỉ là tu vi kim đan ân không sai vài ngày trước tiến hạo cùng an hàn song song đột phá kim đan tiến hạo đột phá dị tượng y nguyên lớn đồng thời an hàn ý nguyên phân một c h é n canh chẳng biết tại sao nhìn thấy an hàn ánh mắt tần vũ điền lạnh cả tim có một loại giết chết thiếu nữ trước mắt xúc động chư vị là hoàng t r i ề u binh bộ đến tri viện cường giả t i ế n hạo là ta động thiên thải vân truyền công điện điện chủ tri đồ có lời gì có thể trực tiếp tới nói với ta liêu thần tông chẳng biết lúc nào đứng tại hai cái tiểu gia hỏa thân trước người có tư cách tần vũ điền nhìn về phía liêu thần tông cười lạnh liêu thần tông là đỉnh phong thần ma vương có thể chân chính giao thủ dạng nay đỉnh phong thần ma vương trong tay hắn trèo trống không quá ba hơi liêu thần tông không nói chuyện hắn trong tay xuất hiện một vệ kim sắc lưu quang đống nhiên hướng trên bầu trời thúc d i ụ c liền gặp lưỡng đạo pháp tác xiển xích tử trong đó hiện hiện giống như hai đầu cự lòng hóa thành một cái hư h à o hình bóng đem hắn bao phủ liêu thần tông khí thế phóng lên tận trời giống như cự nhân đỉnh thiên lập địa chư vị hiện tại ta liêu thần tông có không có tư cách dùng tần vũ điển cầm đầu chín người sắc mặt b ộ i biến vô ý thức kéo dài khoảng cách đến đến bầu trời xa cái này là hắn nhóm chiến đấu trực giác tần vũ điển nhìn qua cái kia đạo kim sắc hư ảnh gian nan phun ra mấy chữ gàn từng chữ một kim thân k u n g xương Chương 226, làm sao có thể trì trệ không tiến tần vũ điển tung hoành thiên địa hơn hai năm gần ba năm kim thân khung sương hắn may mắn gặp một lần là siêu cấp thế lực ngọc đỉnh động thiên một vị thần ma vương trường lão tại nguy nan thời khắc tế h gia qua động thiên lão tổ kim thân chi thể cùng tập kích một cái thuần huyết hoang thú đại chiến ba ngày ba đêm kim thân khung sương chỉ có siêu cấp thế lực mới có bảo tồn bởi vì đây là kim thân cường giả chết sau lưu lại bình thường mà nói có chút kim thân cường giả trước khi chết sẽ tự mình hủy đi chỉ có số ít mới hội lưu lại kim thân thi thể mặc dù có thần binh chi uy có thể đối t ự thân s á c thịt là một loại khinh nhuận linh k hư động thiên lại có kim thân khung xương tần vũ điển kinh nghi bất định nội tâm đã sinh ra kiên kỵ xem cái này kim thân khung xương uy năng không kém hơn hạ phẩm thần binh cũng không phải nói hắn nhóm đánh không lại dù cho cầm trong tay hạ phẩm thần binh hắn nhóm chín cái liên thủ cũng có lòng tin đánh giết nguyên nhân trọng yếu hơn ở chỗ tần vũ điển n g ư ờ i được một chút không bình thường cảm giác có một loại sự t ì n h siêu thoát trường không cảm giác như thế nội tình trọng bảo cũng nên là có pháp tác xiềng xích ở trong đó thai n é n có lao cái vật mở miệng nói mặc dù chúng ta đi là ngũ hành tri đạo có thể, có tắc sích, cũng thể thể tìm hiểu pháp siềng liêu à cơ h ộ khó chúng hữu được. cùng Bảo vật này cùng chúng ta này y u d n người phụ hoạn. Có Hoàng Chư i phụ vị là t r ề Binh Bộ Điều động Chi Viện cường Giả, Liêu Động Cường không lo lắng hậu quả. lo thần tông lạnh lùng nói n g ư ơ i bây giờ có cùng chúng ta nói chuyện ngang hàng tư cách tân vũ đ i ề n nói chúng ta cần lĩnh hội bất hủ y báo cốt đổi chúng ta cho các ngươi xuất thủ thế nào có chúng ta xuất thủ bình thường thuần huyết hoang thú có tỷ lệ rất lớn đánh g i ế t thu hoạch so bất hủ báo cốt có lợi liêu thần tông kích phát kim thân k u n g sương âm thầm kinh hãi tại cái này k u n g sương bị năng cũng đôi trước mắt chín người thực lực cảm thấy kinh ngạc hắn nhóm chống cự kim thân khung x ư ơ n g áp bách ý nguyên không chút phí sức chín người này mỗi một cái khí tức đều vô cùng cường đại tuyệt không phải bình thường thần ma vương càng giống là truyền thuyết bên trong những cái kia trà trộn tại chiến trường phương bắc cường giả chiến trường phương bắc là hoàng t r i ề u bắc bộ chiến trường chiến trường phương bắc chiến sự cho tới bây giờ không có ngừng qua chống cự tứ h u n g hỗn n ộ t thao thiết đào n ộ t cùng kỳ tứ h u n g mang lĩnh cái khác thuần huyết hoang thu tiến hành sát lục c á p đoạn hoàng triều cùng với bảy đại siêu cấp thế lực đại lượng cường giả trồng chất tại chiến trường phương bắc ở nơi nào dù cho thần ma vương cũng có cùng thuần huyết hoang tay cơ hội đi qua đại lượng chiến tranh tể luyện có chút thần ma vương không ngừng tích lũy còn sống sót từng bước nắm giữ cường h ã n thực lực lời này của ngươi tốt nhất lưu ở trong lòng liêu thần tông k i ê n kỵ thực lực của những người này không giả có thể càng hảo càng cười có lẽ hắn không phải những người này liên thủ đối thủ có thể những người trước mắt này cũng sẽ không là ngụy long đối thủ nếu là tiểu gia hỏa này sư phụ tại nơi này ngươi nhóm tất cả mọi người phải xui xẻo tần vũ điền đã không ít lần nghe được n g long danh tự đến trước đó đồng phú quý nhắc nhở phía trước kia cái tiểu nữ hải cũng không có sợ hãi giờ phút này l i u thần tông ngụ ý cái kia ngụy long có thể đủ áp đảo h à n nhóm thiểu gia hỏa này sư phụ liền là ngụy long a tần vũ điển âm thầm đem ngụy long uy hiếp để thăng tới trước mắt liêu thần tông tần thứ nếu là hắn có truyền thuyết bên trong lợi hại có thể một trường đánh bại trí thượng long thần đệ tử ngươi nhóm liên thủ quả thật có thể để chúng ta k i ế n kỵ lao thần đầu ngươi cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì tại một cái xa xôi vương triều sao phải nói những này có người mở miệng chúng ta vì nhân tộc chiến đấu chảy máu cầm tới bất hủ bảo cốt chính là chúng ta tiến thêm một bước cơ hội cũng là vì nhân tộc gia tăng nội tình kia ngụy long đến bây giờ còn không có xuất hiện chúng ta trước hết đem sự tình nổi vững có người chờ không nổi bước ra một bước trực tiếp phá vỡ kim thân khung sương áp chế hung hãn xuất thủ người có dũng khí liêu thần tông đại nộ kim thân khung sương đống nhiên tỏa ánh sáng lưỡng đạo pháp tác x i ề n g xích vanh ra thẳng tắp hướng kia người xuất thủ nhưng là người kia mục đích đã đến bao quát tần vũ đ i ể n tại bên trong mấy người cũng là liên tiếp xuất thủ hủy diệt tân sinh pháp t á c mặc dù cường hãn nhưng là tại chín người liên thủ phía dưới vẫn là bị đánh bay ha ha còn là trực tiếp động thủ đến thoải mái động thủ kia người cười to dựa vào phá vỡ kim thân khung sương áp chế một cái tay dội ra nhất đạo đ ằ n g m ạ n hiển hóa bay ra hướng yến hạo đánh ra liêu thần tông bị tám người khác ngăn lại những người này thực lực cực độ đáng sợ liên thủ phía dưới hắn căn bản là không có cách phân tâm yến hạo cùng bình yên đồng thời xuất thủ một cái ngũ hành vòng tròn từ yến hạo trên tay bay ra đem t i ê u đằng mạn cản nhất đạo lại chỉ là một giây lát yến hạo cả cá nhân bị lực phản chấn đánh bay ra ngoài hắn nắm giữ thiên phú cực cao có thể dùng kim đan cảnh giới vô pháp cùng thần ma vương nghị so sánh an hàn trong tay ngân sát hỏa diễm cũng là bay ra cái kia thần ma vương căn bản không quan tâm Đã thấy ngọn lửa màu bạc kia rơi này là nàng g m phía thân dị chỗ dùng có uy lực lớn như vậy là bởi vì bên trong nắm giữ một kia ngụy lòng tiền nhiệm ban cho uy năng ta vốn chỉ là nghĩ lấy đi bất hủ bà cốt có thể là ngươi chọc giận ta người kia một bước đi tới sắc ý lộ ra kia ngươi liền đi chết đi kia ngươi liền đi chết đi hắn tựa hồ có tiếng vang một cái lời giống vậy vang lên chỉ gặp một thanh niên ngăn tại an hàn mặt trước người thanh niên kia không nói nhảm đấm ra một q u y ề n cự lộc thành rung động tất cả mọi người nội tâm rung động phương viên vạn dặm đại đ i ệ u theo chi rung động người xuất thủ kia chỉ kịp giơ tay lên liền bị một q u y ề n hoành thành tạt bã từ xuất thủ đến kết thúc chỉ là mới qua bất quá một giây lát mà thôi thậm chí liền một giây lát đều không có nguyên bản còn muốn tranh đoạt liêu thần tông kim thân khung xương trói b u ộ người ngốc ngăn cản hắn nhóm liêu thần tông cũng ngừng lại nga xuống đất tiến hạo nhìn xem cái kia đột nhiên đến người mặc danh an tâm an hẳn cũng là hơi hơi nhét lên bờ môi âm thầm thở dài một hơi một ít nghe được động tĩnh chạy tới thần ma vương cường giả cũng giống như bị thi triển định thân thuật đồng dạng nguyên bản hãi nhiên nóng này chị n g u y ệ n tuệ cũng dừng lại bước chân tất cả mọi người dừng lại trên tay động tác hiến trần cùng lý thanh dương trương vũ an theo sau xuất hiện hiến trần nhìn qua một màn này nhãn bên trong hiện ra nội hỏa hiến hạo là hắn ấu đệ nếu thật là khi dễ cũng chỉ có hắn có thể khi dễ có thể h ế n trần không có làm cái gì cái này loại xuất thủ cơ hội hắn sẽ không đi cướp trên thực tế đang tức giận hơn tiến trần còn có chút cảm tạ tần vũ điền một đ o à n người chí ít hắn nhóm để ngụy long xuất thủ xem như giúp hắn thăm dò ngụy long xuất thủ s á t na hắn bắt giữ đến một tia chấn động cho ra một cái không ngoài ý muốn kết luận hắn đánh không lại g i a hỏa này thật đúng là biến thái tiến trần nhìn qua ngụy long cũng yên lặng nhìn xem đứng lên đi tìm ngụy long y ế n hạo mặc danh cảm thấy một tia đau đầu lòng tin có chút dao động không sẽ tự mình cuối cùng thật muốn bị ấu đệ trò truy nổ đi ý nghĩ này có chút hoang đường lại lại mặc danh chân thực g i a sân tiên tính mấy hơi thở thời gian này đối với thần ma vương đ ế nói đã r ấ trong dài. t ê n cũng xác thực dài dàng dặng, giống như trăm năm. Người nhóm thực tế thực trăm tăng xác cái. dài Nguy l điểm điển đám cái người, một tần vũ lúc à là là muốn chết còn là muốn sống. Tần vũ tám mất qua triêu kêu triêu sống. còn Tần điển người nhìn qua biến mất không sai, cái kêu chết đi người gọi là Trong chết cái chết ti, ti. l sai, gọi vũ đi nhất thời không có người mở miệng hắn nhóm đều đang nhớ lại ngụy long là như thế nào xuất thủ cho dù bọn họ tại cùng liễu thần tông giao thủ cũng có tinh lực quan tâm chiêu ti đang làm cái gì ngụy long xuất hiện rất đột nhiên có thể động tác cũng không phải là vô pháp bắt giữ không chỉ như thế ngụy long xuất thủ động tác rất là rõ ràng liền là dơ lên nằm đấm sau đó t r i ê u ti liền thật chết rồi lại nhớ lại một lần còn là ngụy long dơ lên nằm đấm sau đó liền chết lần thứ ba hồi ức vẫn là như thế ngụy long xuất thủ người liền chết bất kể hồi ức bao nhiêu lần liền là kết quả này mà lại vô pháp phản kháng một quyền kia xuất thủ tựa hồ có đại khủng bố ấp ủ giống như trời sập xuống tân vũ điền còn thừa tám người đều là trải qua chiến đấu hành ra từng lần một hồi ức không có tìm được sơ hở cũng liền nói rõ chỉ cần bắt quyền hắn nhóm tất cả mọi người hội chết không có người trả lời ta coi như ngươi nhóm luôn sống hắn từng tha đồng phú quý có thể ngụy long hiện nay nhưng không có phía trước kia kiên nhẫn chỉ cần tám người này phản kháng hắn sẽ đánh chết từ nay về sau ngươi nhóm liền muốn ở dưới tay ta hiệu lực ngụy long ba đạo mở miệng cho đến chết chúng ta mang theo hoàng triệu mệnh lệnh tới trước có người mở miệng chúng ta có hoàng chiếu tại tay nga ngươi là không đồng ý lời ta nói ngụy long hơi hít mắt lại cười nhìn về phía lao giả kia t â n vũ đ i ề n quả quyết mở miệng hắn đồng ý hắn đồng ý tất cả chúng ta đều đồng ý tần vũ điển xuất ra một cái từ thần dị gia thu chế tác quyền trụ một trưởng n h i n áp ha ha cậu thí binh bộ chúng ta đi theo ngụy long người hốn ha ha ta gọi tần vũ điển còn m g i ngụy công tử không cần để ý chúng ta đều là người thô kệ tần vũ điển lại lấy ra một cái khác quyền chụp cái này là triệu tập ngụy công tử ngươi đi hoàng đô phong vương hoàng chiếu ta phỏng chừng có người tại nhằm vào công tử nói tần vũ điển cũng cho một trường bóp nát giờ phút này tần vũ điển hận không thể đem chính mình cũng cho xé thật là chủ quan chủ quan đồng phú quý lao thất phu kia không nghĩ tới nói một câu nói thật còn có những cái kia cho bọn hắn chuyển bá bất hủ bảo cốt hôn đản thật là hôn đản trước mắt ngụy long thật là chân long hắn nhóm đánh không lại a đánh không lại ngụy long nhìn về phía đã ngây người yên trần lý thanh dương triệu vũ an nói nhiều những này tự nguyện hỗ trợ giúp đỡ tìm tìm lôi linh cũng đơn giản m ộ t í tự t nguyện ba người yên lặng gật đầu ngươi là lao đại ngươi nói đều đúng đại hoang chỗ sâu khoảng cách lôi linh thẳng tắp khoảng cách trọn vẹn mấy trăm vạn r ằ m một chỗ sơ n g ố c tên là lòng tượng cốc lôi linh nói cho ta một cái ngươi tiến nhập ta lãnh địa mà ta không động tay lý do một cái toàn thân vàng ó n g ánh thẳng vào thiên k u n g to lớn long tượng xuất hiện hắn có cự tượng thân thể lại mọc ra l o n g đầu mười điểm đáng sợ có nhân tộc muốn xâm nhập đại h o a n g chúng ta đều tại hắn nhóm mục tiêu bên trong lôi linh mở miệng hoàng kim long tượng nhìn xem lôi linh bên cạnh dương dũng là cái này nhân loại sở tại thế lực không phải không phải dương dũng l i ề u mạng k h o á t tay dương dũng nhìn về phía lôi linh gặp lôi linh nhẹ điểm nhẹ đầu hắn mới đem trước đó nói cho lôi linh tin tức nói cho hoàng kim long tượng bất đồng là sẽ nhằm vào lôi linh biến thành nhằm vào hoàng kim long tượng ta tại sao phải xuất thủ hoàng kim long tượng cười lạnh lôi linh chỉ là bốn cái còn chưa tới đạt chúng ta đồng dạng tầng thứ nhân loại mà thôi ngươi sợ rồi hắn nhóm có hai kiện thần binh sau khi chuyện thành công ta phân n g ư ơ i một kiện thế nào lôi linh nói thẳng thần binh hoàng kim long tượng nhất kinh hoàng thú đi hát sát một bên thân thể cường độ so cùng giai tu sĩ phải cường đại nhiều nhưng chúng nó tại luyện bảo kém xa tích tắc hoàng kim long tượng nghĩ nghĩ tham lam nói ta muốn đại liên vương triều c h ấ n thủ thần binh lôi long trầm mặc một hồi thập cổ h o a n g côn xem như tính công kích thần binh hắn tự nhiên cũng muốn có thể suy nghĩ một lát còn là đồng ý nội tâm lại dâng lên một tia xạ ý hoàng kim long tượng tốc độ không có hắn nhanh đến thời điểm có lẽ có thể lợi dụng những cái kia nhân tộc cường giả tiêu hao hoàng kim long tượng cuối cùng tính cả hắn cùng một chỗ làm thịt nghĩ đến cái này lôi linh không khỏi hưng phấn lên hoàng đô an nhạc vương p h ụ đệ hoàng tử không tốt không tốt triệu hưng giống to chạy vào lần này liền mật đạo đều vong đi những cái kia trí cường thần ma vương không chỉ không có thêm vào phiền phức còn bị ngụy long cho thu phục cái gì an nhạc vương kinh hãi triệu hưng hấp tấp nói ta vừa nhận được tin tức những người kia điên cùng tìm tìm chúng ta tin tức trong bọn họ một người bị ngụy long đánh chết cái khác tám người bị hắn thu phục những người này cảm thấy là chúng ta hô hắn nhóm hắn nhóm đều là lao quái vật phía sau có rất đại thế lực liền chết đi t r i ê u ti thế lực sau lưng cũng đang tìm kiếm chúng ta hắn nhóm không nên đi tìm ngụy long an nhạc vương không thể nào hiểu được những lao quái vật này đều là kẻ ngu sao rõ ràng ngụy long mới là hắn nhóm nên đi trả thù cái kia a hoàng tử ngược lại là triệu hưng như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn an nhạc vương hắn nhóm lao tổ đều đánh không lại ngụy long ngươi nói hắn nhóm dám đi tìm hắn gây phiến phức một đám lân yếu sợ mạnh đồ vật an nhạc vương không nghĩ tới âm mưu của mình ngược lại thành trợ lực mà lại triệu hưng miệng bên trong nói tới lý do cơ hồ khó giải đúng vậy a chính mình lão tổ chết không rõ ràng ngươi còn đi tìm chết còn không bằng đem nộ h ỏ a phát tiết đến phía sau bày ra người dù cho an nhạc vương là hoàng tử những thế lực này hết thể nổi loạn cũng không chịu được nổi a hắn đại nộ hắn nhóm chín người liên thủ đều đánh không lại ngụy long không có bất kỳ tin tức gì nâng lên cụ thể quá trình chiến đấu triệu hưng giang tay ra hắn nhanh mận chết cũng nhanh phiền chết rồi thế lực này đã nhanh muốn tìm tới hắn hoàng tử có tin tức tốt tin tức tốt ngay tại hai người đối lập trầm mặt thời điểm triệu bình chạy đến thánh thú môn châu đó chuyển đến tin tức lôi linh tìm hoàng kim lòng tượng hỗ trợ triệu bình mang tâm tình hưng phân báo tin vui lại nhìn thấy hai tấm mặt lạnh triệu hưng hỏi triệu bình ngươi nói nếu là tần vũ điển những người kia tăng thêm ngụy l o n g một cái hai cái thuần huyết hoang thú có thể đánh qua hỏi thế nào vấn đề này triệu bình k h á t tay tần vũ điển không cho thêm phiền phức liền thật tốt đừng hỏi tê dại không phiền phức ngươi liền nói hắn nhóm liên thủ có thể hay không thu thập hai cái thuần huyết hoang thù à? triệu hưng hỏi triệu bình không hiểu thấu nên là có thể hai thanh thần binh cựu t r í cường thần ma vương lại thêm ngụy long mười cái chí ít cũng có thể đánh bại đối phương bất quá những này có quan hệ gì triệu bình nhìn qua sắc mặt kỳ dị an nhạc vương cùng triệu hưng cảm thấy không thích hợp đến cùng phát sinh cái gì rồi triệu binh truy vấn an nhạc vương không có trả lời chỉ là chờ mặc tiễn tiễn triệu hưng âm thầm tự nói đầu g ó một mảnh hỗn loạn vạn thần điện tổng điện ngươi có thể xác định lời nói chí thượng long thần lần thứ ba xác định thông tin bảo cụ một bên khác thiên mãng thần vương lần thứ ba khẳng định đúng vậy sư tôn ngụy long cùng ngài muốn tìm người thần bí có quan hệ chỉ cần chúng ta bắt hắn lại liền có thể bắt được người thần bí chí thượng long thần ngay tại bắc địa chiến trường mới vừa cùng lao hôn độn đánh một trận thân mất mô nhưng là chiếm được tin tức này để hắn trực tiếp bình tĩnh lại những năm này hắn là lần thứ nhất gần như thế tiếp cận người kia sư tôn ngươi nếu là không tin ta có thể đem hết thẻ chứng cứ đưa qua thiên mãng thần vương gặp chí thượng long thần trầm mặc còn tưởng rằng không tín nhiệm mình không thiên mãng ta tin tưởng ngươi chỉ là tin tức này quá đột nhiên để ta trong lúc nhất thời thất thần m à thôi trí thượng long thần rất mau trở lại qua thần đến như ngụy long được đến người kia trợ giúp hắn thực lực tất nhiên so hẩn tàng càng sâu dạng này ta sẽ thông báo thánh linh thần vương để hắn mang theo hai thanh thần binh đi tìm ngươi hai người các ngươi lại thêm hai thanh thần binh nhất thiết phải đem ngụy long bắt được ta muốn sống sư tôn đồ nhi tất nhiên không c ố phụ tín nhiệm của ngài thiên mãng thần vương đại hỷ cam đoan cơ vỡ tờ đã ký tác giờ chuyện ngày bà x vào buổi tối chương hai trăm hai mươi bảy xuyên qua thời không dốc hết toàn lực thượng đại yên nam hoang cự lộc thành một chỗ cung điện bên trong tân vũ điền tám người tụ tại một khối thần s ắ c hợp vực hắn nhóm đều là trí cường thần ma vương tiền nhiệm lấp lánh nhất thời cừng giả tại hắn nhóm thời đại vô số người chuyển tụng hắn nhóm tên cùng siêu cấp thế lực thiên tiêu vai s o n g vai sừng sững giữa thiên địa thuần huyết hoang thú chưa hề để hắn nhóm sợ hãi cám thật cám có người than thở đồng phú quý nhắc nhở chúng ta hẳn là lưu ý thêm thật không nghĩ tới lao tử anh hùng nhất thế hội ngã xuống tại tiểu tiểu đại yên sĩ khả s á t bất khả nhục chúng ta trực tiếp rời đi ngụy long chúng ta đánh không lại có thể người sau lưng muốn tìm tới cái này rõ ràng là bắt chúng ta làm thương có người tức giận bất bình bây giờ suy nghĩ một chút kia bất hủ bảo cốt tư liệu cứ như vậy trùng hợp đến chúng ta trên tay hoàng tộc binh bộ chi viện vừa đúng bị chúng ta biết được đây chính là hồ a t ầ n vũ điền nhịn không được gấm thét ta nhìn người nhóm thật là càng già càng ngu xuẩn đến trước đó ta nói thế nào hết thể nghe nói người nhóm đâu tứ ý làm vậy có phải là coi là một cái tiểu tiểu địa phương vương triều bằng vào chúng ta chín người thực lực liền có thể tung hoành ngang dọc tùy ý chúng ta nhào nặn tân vũ điển để hắn hắn bảy người xấu h ổ ngầm miệng hắn nhóm sống gần ba ngàn năm nhanh đến thần ma vương thọ nguyên giới hạn càng gần đến mức cuối hắn nhóm càng mạnh t r í cường thần ma vương không phải vẹn vẹn danh đầu mà thôi đừng nói là vương triều liền là hoàng triều hắn nhóm cột vào một khối cũng đầy đủ hình hành hắn nhóm đều từng có chống cự thuần huyết hoang t h ú chiến tích hắn nhóm là các động thiên tông môn láo tổ sớm thành thói quen tất cả mọi người vây quanh hắn nhóm chuyển hắn nhóm nắm giữ thực lực như vậy cũng tại chiến trường chảy máu những này là hắn nhóm là có đ ạ i ngộ đến đến nam hoang dùng hắn nhóm chín người lực lượng thật có thể tùy tiện nghiền ép cái này là tự tin của bọn hắn nhưng mà tự tin cuối cùng biến thành khổ cực ngươi nhóm còn không có b ẻ rõ ràng tư thái ngươi thật sự cho rằng ngụy long không dám giết chúng ta còn coi ngụy long là làm bình thường thần ma vương tân vũ điền quát ta đã từng gặp qua thánh hoàng xuất thủ cũng đã gặp rất nhiều siêu cấp thế lực chấp trưởng giả xuất thủ hắn nhóm không sử dụng thần binh cũng không gì hơn cái này tân vũ điền trầm giọng nói chiêu ty ti chết tại hắn dưới năm tay căn bản là không có cách phản kháng chúng ta đều biết hắn thực lực dù cho thuần huyết hoang thú xuất thủ hắn cũng có thể chống cự một hồi có thể trên tay ngụy long hắn không có biện pháp nào chúng ta vì nhân tộc chạy qua huyết có người không phục chúng ta đến đảo nhân gia đồ đệ bất hủ báo cốt chúng ta tại nơi này khiêu khích n h ư hắn thực lực thật là bình thường trí cường thần ma vương cũng liền thôi tân vũ điền thở dài một â m thanh hỏi lại có thể hắn thực lực rõ ràng là siêu cấp cường giả cấp bậc người nhóm hội tại thánh hoàng mặt trước khiêu khích người nhóm hội tại bảy đại siêu cấp thế lực chấp trưởng giả mặt trước xuất thủ ngay vậy đám người hai mặt nhìn nhau hắn nhóm một mực không có đem một chỗ vương triều thiên tài để ở trong lòng thần phục cũng chỉ là mặt ngoài thần phục hiện tại vấn đề trở lại một cái đơn giản nhất logic kẻ yếu dựa vào cái gì hướng cường giả khiêu khích thân ma vương cũng tốt thậm chí càng cao tầng thứ cũng tốt cái này không phải chủ động muốn chết hiện tại bọn hắn còn chưa có chết cũng chính là hắn nhóm tiền nhiệm vì nhân tộc chạy qua huyết cho nên đối phương chỉ giết một cái cái này là khoan hồng mà hắn nhóm còn không tự biết ngụy long có thể để cho hắn nhóm làm thủ hạ đã là cực lớn nhân tử cám thật là cám có người lại lần thợ g i i lần này không còn là hoán trách mà là một loại vô thần t h thẩm l i ê n giống như là hoàng hoa đại khuê nữ bị người trà đạp về sau vốn cho là chính mình rất b y khuất mất t r i n h tiết có thể quay đầu lại nguyên lai、like、mình một mực tại câu dẫn đối phương tại n ụ c mạ đối phương đang ép đối phương động thủ như đối phương không lên kia cũng không phải là nam nhân nhiều lần n ụ c mạ cuối cùng đối phương động thủ thật nốc nốc động thủ người có sai đại khái có có thể đáng đời thật đúng là đáng đời đám người yên tính k h n g nói hắn nhóm đều là lao quái vật không có người hối hận hoặc là o á n trách cái gì đến hắn nhóm tầm thứ không có không biết tốt xấu hàng người lần này là thật mặt mũi lớp vải lót đều không có còn không bằng đi chết miễn cho tuổi già chịu đục có người giống to hắn nhóm đều từng là quát tháo một phương c ư ờ n giả g giờ phút này bản tâm trở về có người liền muốn một trường vỗ chết chính mình kỳ thực cũng không phải không có cứu vãn chỗ trống t ầ n vũ điền giữ chặt kia người c h ầ m rãi mở miệng nói chúng ta trước trên tay ngụy long hiệu lực mà lại ta xem yến hạo thân bất hủ b á o cốt khí tức rất nồng nặc nên là tiến hành hai lần khai phát tại hắn bên cạnh cũng có thể nghe được phát tắc x i n xích hiện tại ngụy long ngay tại nổi nóng chờ thêm khoảng thời gian này ngụy long cũng nên đi hoàng triều chúng ta có thể tìm người nói rút dù sao chúng ta cũng là có mặt mũi người tân vũ điền lời nói để đám người khuấy động tâm tình tỉnh táo lại đúng vậy à cũng không phải là chỉ có đào đi bất hủ bảo cốt mới tham ngộ ngộ còn có càng thêm ôn hòa biện pháp mà còn chờ đến hoàng đô hắn nhóm nhận thức không ít siêu cấp cờ ư n giả g cũng có thể cầu một phần mặt mũi tân vũ điền chấn an xong một đám lao hưu đến đến một cái khác cung điện hắn đi đến ngụy long bên cạnh ngự khi phức tạp nói ngụy công tử ta đã chấn an hắn nhóm hắn nhóm chỉ là kiên Lại k h ô người p suy nghĩ một chút nếu các ngươi không thể tiến thêm một bước qua không có bao nhiêu năm liền đều chết rồi cũng không tính là gì quá thống khổ sự tình đúng hay không ngụy long một bộ ta đều là vì ngươi nhóm tốt trên thực tế ngươi nhóm kiếm biểu lộ tần vũ điển khỏe miệng co giật thật muốn hét lớn một tiếng ta tạ ơn ngươi a d ầ m d ầ m ngụy long tay hướng hư không rỗi ra nhất đạo hỏa pháp xiềng xích bị hắn túm ra ta nghe nói ngươi cũng tu hành hỏa pháp tần vũ điển tâm thần đ ố n g nhiên bị ngụy long trong tay hỏa pháp xiềng xích hấp dẫn hắn cũng từ hư không bên trong một chảo đáng tiếc hắn không có ngụy long kia thoải mái n g ẹ n đến đỏ bừng cả khuôn mặt mới cầm ra một cái lại vừa so sánh tần vũ điển sắc mặt càng đỏ ngụy long trên tay hỏa pháp x i n xích lại dài lại thô như h tràn ngập bạo tạc khí tước mà trên tay hắn hỏa pháp xiềng xích vừa ngắn vừa nhỏ phía trên chỉ có l ẻ kẻ hòa điểm bất kể là đường k í n h còn là chiều dài hoặc là nội tại ẩn chứa lực lượng kém xa tích t ắ p đi đến dùng pháp cảnh giới liền lại như thế trực tiếp tại mỗi cái lĩnh vực bên trong liền xem hai pháp tắc xiềng xích cường lạnh xem hai pháp tắc xiềng xích nhiều thường thường hai cây cùng một pháp tắc thuộc tính xiềng xích so hai cây pháp tắc khác nhau thuộc tính xiềng xích hiếu thắng có thể rút ra hai cây cùng một thuộc tính pháp tắc xiềng xích nói do tại cái này loại pháp tắc thuộc tính bên trong chìm đâm sâu đầy đủ xâm nhập cũng liền càng mạnh ngụy long nhẹ nhẹ cười một tiếng trong tay hỏa pháp xiềng xích hướng phía trước quyết định cùng tần vũ điển trong tay hỏa pháp xiềng xích đụng một cái kích khởi hỏa hoa tần vũ điển cả cá nhân ngây người chỉ cảm thấy nhiều thật nhiều cảm lộ trước đó không có chú ý chi tiết cùng với nghi hoặc giờ phút này quét sạch s á n h xanh, xanh. ngươi thuyết phục ngươi lão h ư u có thể ta biết rõ ngươi tâm lý có chút oán hận không nhất định chịu phục ngụy long thu hồi hỏa pháp x i ề n xích thanh em giống như ma quỷ có thể là đi theo ta ngươi khoảng cách pháp tắc thêm gần ta sẽ không tổn thương ngươi tự tôn ta tôn trọng ngươi b ả n tâm mà ngươi có thể pháp tắc cảm lộ cùng tự tôn đều chiếm được ta ơn a tần vũ điển lấy lại tinh thần lại nhìn đi trong tay hắn pháp tắc xiềng xích lớn mạnh một vòng l i ê n cả người hắn cũng giống như tuổi trẻ trăm tuổi hùng phong trọng trấn nhìn qua tần vũ điển rời đi lúc gâm vang hữu lực bộ pháp ngụy long không khỏi lộ ra một vệ ý cười tám người này đều là trí cường thần ma vương thực lực cùng thiên mãng thần vương không sai biệt lắm là nhân tộc tu luyện thể hệ tinh hoa toàn bộ thiên hạ cũng bất quá hơn mười vị mỗi một cái đều rất ưu tú a ngụy long có chút hối hận hiện tại tám người này vì hắn làm việc liền là tài sản của hắn nguyên bản nên là có chín cái đáng tiếc hắn đem t r i ê u ti cho giết coi là địch nhân thời điểm giết rất thoải mái có thể một ngày thành ta tài nguyên là chính ta tổn thất ta cái này chín cái là nhất đẳng công cụ người biết đánh biết giết thực lực mạnh mẽ bối cảnh thâm hậu có thể ngụy long nghĩ lại cũng liền thoải mái n h ư không giết t r i ê u ti chỉ sợ không đủ để lập uy lại càng không cần phải nói đem hắn nhóm thân thể cùng tâm một khối thu phục mấy ngày sau ngay từ đầu không thể tìm tới lôi linh vậy cũng chỉ có thể chấp hành một cái khác kế hoạch tại đại liên vương triều phong vân vương t r i ề u thần ma vương dẫn đường bắt đầu hướng đại h o a n g xuất phát người tham chiến thực lực thấp nhất cũng phải tu vì kim đan y ế n hạo cùng an hàn cũng ở trong đó cái này là ngụy long đối bọn hắn ma luyện hai người đồ đệ này đều có tuyệt thế thiên tư cũng nhận ngụy long rất nhiều che chở là thời điểm đi ra ngoài ngụy long cần chính là truyền thừa ý bắt người mà không phải làm bảo mẫu không trải qua do t a n h m ư ơ máu làm sao có thực sự trở thành cường giả mặc dù y ế n hạo cùng an hàn một cái năm tuổi một cái mới m ư ơ i tuổi có thể tuổi tắc không là vấn đề giới tính không phải giới hạn là ác tâm thời điểm ngụy long một mực có thể ác tâm hiến hạo thiên tư không cần nhiều lời hơn ba mươi năm thai nhi kỳ thay nén hiến lập phong vì hắn đánh xuống hùng hồn căn cơ ngụy long lại hai độ gia cố cốt văn phát tác các loại thẳng tới căn bản giải bảo còn kinh lịch ngũ hành hóa long trì có thể nói hiến hạo là ngụy long chế tạo khí vận c h i tử hiện tại đến xem thật như thế đến mức đệ nhị cái đồ đệ an hàn mạnh nhất là tâm tính làm nàng yên lạ ngụy n g trang thời điểm liền ngụy long đều không thể nhìn tấu nếu không phải hỏi thăm an hàn là giới này người nếu không ngụy long thật cảm thấy an hàn không đơn giản Mà hàn lại đi hà an qua chương ế tạo r hai trăm hai mươi tám xuyên qua thời không dốc hết toàn lực chung tại ngụy long trong suy nghĩ hiến hạo là hắn chế tạo khí vận xích i tử an hàn nắm giữ tạo hóa huyền công là hắn bồi dưỡng hoặc người nắm giữ chỉ có dạng này người mới có thể kế thừa hắn ngụy long truyền thừa cũng chỉ có hắn mới có tư cách giao phó hắn nhóm huyền bí ngụy long không còn là treo bức hắn là quái bức sinh sản người siêu việt hắn bên trong đặt đến không thể nói hoàn cảnh công tử chúng ta cùng thuần huyết hoang thú đánh qua rất nhiều quan hệ tìm tìm lôi linh nhiệm vụ liền giao cho chúng ta đi tần vũ điền chủ động xin đi phát huy chủ quan tính tích cực nôn tử thành thần hơn mười vị thần ma vương cường giả các dẫn đội xuất phát từ cự lộc thành bắt đầu từng chút một hướng đại hoang chiến tuyến thúc đẩy mà ban đầu tìm tìm lôi linh tổ bốn người từ lúc đầu bốn cái người gia tăng đến mười hai người nghe vậy ngụy long nhữ nhữ mày thực lực các ngươi được hay không không nên bị dây d ồ i đa tạ công tử quan tâm tần vũ điền không cảm thấy là mạ o phạm ngược lại cảm kích lại tự tin chúng ta tám người hai hai nhất tổ dù cho tao nộ thuần huyết hoang thú cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian như thế thật ta ngụy long phát giác được còn dư bảy người tựa hồ bị nghi vấn của hắn kích phát lòng hao thắng chỉ có thể gật gật đầu thủ hạ tướng sĩ như thế tích cực làm chủ soái hắn cũng không tiện bỏ đi cái này loại chủ động tính ta nổ tiến trần nhìn thấy một màn này tâm tính bạo tạc tình huống như thế nào vài ngày trước vẫn chỉ là cưỡng ép áp đảo bây giờ tại trước mặt ta là một da trung thành cảnh cảnh chơi ta cái này ra hỏa thật khủng bố t i ế n trần nhìn về phía ngụy long ánh mắt rất là kiên kỵ nguyên bản hắn còn cảm kích tần vũ điền mấy người thăm dò bây giờ nghĩ lại hắn nghĩ quá ít cái này không chỉ có là tần vũ điền giúp hắn thăm dò quả thật còn có cấp độ càng sâu ý nghĩa làm sao không phải ngụy long đang thử t h ă m dò hắn ta vẫn cho là ta giấu s â u nhất hiện tại đến xem ngụy long mới là tối c h o kia một cái ta chỉ có thể giấu đến vương vị đến thời khắc mà hắn thì sao cho tới giờ khắc này mới bại lộ tiến trần vẫn cảm thấy ngụy long là thiên tài nhưng mà thiên tài chỉ là tầng ngoài cùng nhất tầng nội tại là thiên tiêu lại đào là siêu cấp thiên tài lại đào lại đào mẹ nó nơi nào là siêu cấp thiên tiêu nhân ra đã là siêu cấp cường giả tuyệt vọng d u n g d ậ y vậy liền hảo hảo mân mê cái mông đi có tần vũ điền bọn người ở tại trước do đường ngụy long bốn người cũng vui vẻ nhẹ nhõm cười cười nói nói bọn gia hỏa này làm lựa chọn chính xác lý thanh dương ở một bên mở miệng đối ngụy long nói làm người phải có cảm ơn tri tâm ngươi t h à hắn nhóm xem ra hắn nhóm cũng dùng trung thành báo đáp ngươi làm rất tốt ta chỉ là làm một điểm không có ý nghĩa công việc ngụy long k h o á t tay ra hiệu không tính là gì y ế n trần ở một bên bịt miệng lại hắn cảm giác chính mình thành vì không hợp nhau cái kia lý thanh dương cùng trương vũ an cái này hai cái mới là tối trước l u ô n hãm sớm đã thành vì ngụy long vô não thổi y ế n trần ngươi như thế nào rồi ngụy long phát hiện y ế n trần thần sắc rất quái dị trước kia y ế n trần còn rất tích cực hiện tại không nói một lời tựa hồ tiêu thanh để hắn rất không quen ngươi là đại yên vương a là tinh thần đồng dạng tồn tại ta đều nhanh rời đi ngươi dạng này không có tồn tại cảm giác ta như thế nào yên tâm đi ta chẳng qua là cảm thấy ngụy long ngươi thật rất lợi hại y ế n trần miễn cưỡng cười một tiếng bị ép kinh doanh ta quá kinh ngạc mà lại có tần vũ điển tám người trợ giúp ta thật là vui vui vẻ là được rồi ngụy long gật đầu càng xem y ế n trần càng thuận mắt、Ấm、ẩm ẩm đông nhiên bầu trời xa phát ra một tiếng sấm rền phảng phất thiên địa nổ tung chỉ gặp bầu trời xa phía trên một cái ngàn trượng số lượng to lớn lôi điện xả ảnh khuấy động tiên đ i ệ vậy mà tại nơi này phát hiện hai cái cường tráng con kiến lôi linh nhìn qua trước mắt tần vũ điển hai người mắt lộ ra hung quang hắn đối theo sau lưng hoàng kim long tượng nói cướp đoạt thần binh trước đó muốn hay không tới một cái khai vị thức nhắm chúng ta một người một cái lôi linh tìm tới hoàng kim long tượng đối thủ như vậy chỉ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay hai bọn chúng chỉ thuần huyết hoang thú xuất thủ đủ dùng quét ngang hết thảy đi theo hai cái thuần huyết hoang thú phía sau dương dũng nhìn thấy một màn này mặc danh rung động lôi linh so dự đoán còn cường đại hơn một ít xem ra hắn những năm này tiến bộ rất lớn tao lại có hai cái thuần huyết hoang thú cùng lúc đó tần vũ điển hai người cũng phát hiện lôi linh cùng hoàng kim long tượng bất quá bọn hắn tuyệt không bối rối chỉ cần không phải như ngụy long như thế siêu cương cờ ư n giả g hắn nhóm đều có thể lạnh nhạt tương đối chúng ta một người ngăn chặn một cái vì ngụy long tranh thủ thời gian tần vũ điển chế định chiến thuật từ kiến thức qua ngụy long hồng to dài lưỡng đạo hỏa pháp xiềng xích chạm qua một lần tần vũ điển thực lực lại có tăng trưởng trọng yếu nhất là tâm tính phát sinh biến hóa phát tác cảng nộ không hề đơn giản một ít bi pháp hắn nhóm chỉ có thể hướng hoàng tộc cùng với bảy đại siêu cấp thế lực đổi lấy vốn là bị nụy g long dùng tay thuyết phục lại không nghĩ rằng đối phương cũng có thể cho hắn nhóm pháp tắc c ả n hộ như thế đến nay tâm tính liền không khỏi từ bất khuất biến thành hưởng thụ tần vũ điển hai người tách ra chủ động xuất kích thể hiện ra t r í cường thần m à vương cường hát một lần không biết tự lượng sức mình lôi linh nhìn thấy tần vũ điển hai người cũng dám tại chủ động xuất kích g i ậ n tí m ặ t toàn thân lôi quang tràn ngập Vâng, thiên địa nổ tung. Không phải lôi linh bày ra thần uy, mà là một thanh niên từ xa xôi chân trời, một từ tr phải lôi xôi địa ra xa uy, là bày mà chỉ gặp một cái chân to xuất hiện trên bầu trời từ trên trời g i a n xuống ngũ hành ngũ thải ở trong đó bày ra ngũ hành pháp tắc xiềng xích hóa thành đế d i à y ẩm vang đ ặ t xuống cái này là tần vũ điền hai người c h ứ n kinh trừ y ế n hạo thân bên trên hắn nhóm chưa từng nghĩ tới có người có thể đem ngũ hành đi đến loại tình trạng này đáng sợ bị lôi linh cùng hoàng kim long tượng tiền hậu giáp kích dương dũng c h ứ n kinh hắn nhìn xem cái kia đế d i à y chỉ cảm thấy chính mình là sâu kiến mà tại bàn chân kia lôi linh đồng dạng c h ứ n kinh nhìn qua đột nhiên rơi xuống chân to hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí t ứ c tựa hồ giống hết ý như là trời sập vô ý thức d ơ lên mạn thiên lôi quang vê anh ẩm ẩm bàn chân kia vô tình đặt xuống thiên địa rúng động đi theo lôi linh di chủng dòng roi nhóm ẩm vang ở giữa tại dư vi bên trong vỡ r a biến thành huyết vụ tựa hồ bị lực vô hình hấp dẫn hướng địa phương thần bí mà đi tại bàn chân kia trung tâm nhất lôi linh trực tiếp từ đầu tới đồi bị dẫm bạo mạn thiên lôi quang càn quét vạn dạm đại địa vênh ra một cái hô trời một thanh niên tựa hồ xuyên qua hư không một bước đến bàn chân kia chỉ là hắn chiếc phóng da chân phải a a a lôi linh hoàn toàn nổ tung tại thiên địa ở giữa nhấc lên thao thiên h u n g uy đông nhiên lại lần nữa ngưng tụ đây chính là thuần huyết hoang thú chỉ cần căn bản bất diệt dù cho bị đánh nổ cũng không sợ lôi linh phẫn nộ nhìn qua đột nhiên xuất hiện thanh niên thanh niên kia cũng nhìn qua hắn rõ ràng ngụy long thân cao không tới hai mét chỉ là dáng rất đẹp lại làm cho lôi linh có một loại mình mới là nhỏ bé cảm giác ta muốn giết ngươi lôi linh phẫn nộ giống to sau đó đông nhiên quay người hắn kích phát thể nội bà cốt cấu kết lôi chi phát tắc hướng chân trời trốn xa hoàng kim long tượng ngây người tại chỗ ngụy long nhìn thấy lôi linh chạy trốn k h ẽ nhữ mày chân phải đi phía trái trên chân cọ sát một chân đập mạnh bạo lôi linh cái khắc còn tốt liền là gan bàn chân nữa hẳn là lôi linh lôi chi pháp tắc tạo thành tổn thương có loại n g h ị chụp chân xúc động ngụy long ngón tay một điểm t ừ n g dọn phủ đầy lôi điện huyết dịch bị hắn thu nhập lòng bàn tay trong này có lôi linh chân huyết cũng có hắn di c h ủ n g dòng dõi nói sùng hạnh hoang thú liền sùng hạnh hoang thú chỉ là cái này lôi linh có chút chịu không được cốt roi chỉ bạo thoáng một phát liền chạy còn có gia hòa này ngụy long quan sát ở một bên không khỏi kinh hãi dương dũng người không được qua đây a dương dũng gặp ngụy long nhìn qua t r o n g trượng thân thể run lầy bầy mặc danh cảm thấy khí tức có chút quen thuộc ngụy long tìm kiếm ký ức ánh mắt ngưng lại nguyên lai、like、là lão bằng hưu thánh thú môn cùng thánh thú môn lần đầu tiên là thượng quan tố nhã ngụy long chỉ nhớ rõ cái kia nữ rất giòn hắn dưới trướng phệ kim thú ăn thật ngon hiện tại dương dũng bên cạnh không có hoang thú có thể ngụy long ánh mắt nhìn tới căn bản phát hiện nàng thân thể sớm đã không phải nhân tộc nội tại có một loại nào đó thủy thuộc tính gia trì tựa hồ là người cùng thú dung hợp đồ vật dùng bí pháp đem hoang thú cho tan vào thể nội người nhóm đem hoàng kim long tượng về y khốn sau đó đem người kia bắt sống ngụy long truyền âm tần vũ điển tám người cùng với yến trần ba người về sau ngụy long thân ảnh k h ẽ động tiêu thất tại hư không tần vũ điển rất nhanh kịp phản ứng đối sau đến yến trần ba người nói người nhóm đối phó hoàng kim long tượng chúng ta bắt tên kia đợi đến h u y n h đệ của ta nhóm chạy đến lại chi viện ngươi nhóm được rồi yến trần còn không nói chuyện lý thanh dương đáp ứng hắn cùng trương vũ an hai tay nhất hợp phong vân p â n thiên xích hợp hai là một đem muốn thoát ly chiến trường hoàng kim long tượng định trụ lý thanh dương cùng trương vũ an thần sắc rất là kích động r ử a sạch nhục nhã ngay tại lúc này yến trần không biết là lần thứ mới im lặng hắn là vương giả không phải mặc người hô đem đổi lấy tiểu nhân vật hắn là báo thủ chi chiến người đề xuất vì này trả giá tâm huyết hoàng kim long tượng đã phát hiện không đúng hắn cảm thấy cái này là một cái bẫy là nhân tộc vì nó chuẩn bị c m bẫy hoàng kim long tượng trực tiếp phát ra hoàng kim trà đạp đem giam cầm không gian vỡ vụn lý thanh dương kiệt lực xuất thủ nhìn thấy yến trần còn không có đuổi theo cả giận nói thất thần làm gì hắn muốn chạy được rồi tiến trần liệu mạng tế gia thập cổ hoang côn nện bước cổ p h á t bộ pháp cố gắng duy trì vương giả uy nghiêm ta quá khó cạm bẫy tất cả đều là cạm bẫy cái này là cái kêu hoàng tộc tứ hoàng tử nhằm vào ta cả bẫy t h á n h t h ú môn ta ghi nhớ ngươi lôi linh nhanh chóng chạy trốn một hơi mấy trăm vạn dặm càng xa càng tốt bên cạnh trốn bên cạnh không ngừng tính toán càng nghĩ càng thấy đến đây chính là một cái bẫy nhân tộc thật vô sỉ còn tốt có hoàng kim long tượng vì ta ngăn chặn định nhân muốn thật là ta đâm đầu vào đi còn không biết làm như thế nào chết lôi linh nghĩ lại phát sợ đây chính là lôi chi p h á p tắc một thanh âm tại phía trước hư không vang lên rất là hiếu kỳ chỉ gặp giấc mộng kia điểm đồng dạng thanh niên trên thân đều là lôi quang lôi chi p h á p tắc x i ề n g xích tràn ngập toàn thân của hắn như một lôi quang ngươi như thế nào lôi linh như là gặp ma ngụy long từ hư không đi ra cười khẽ ngươi là hỏi ta như thế nào lĩnh nộ g lôi chi pháp tắc x i ề n g xích còn là hỏi ta như thế nào đuổi theo ngươi ta lôi linh vừa định mở miệng ngụy long q u y ề n đầu đã đánh xuống xuất thủ thời điểm ngụy long suy nghĩ bay tán loạn tựa hồ xuyên qua thời gian hắn nhớ kỹ tầm thanh như trưởng lao nói qua đại hải bên trong có một loại hoang thú tên là kình mà làm kình chết thời điểm hội nuôi sống một vùng biển ngụy long hiện tại liền là tại giúp lôi linh k i n h lạc để nó trải nghiệm sinh mệnh mình huyền bí chỉ là lôi linh không có cảm giác t r ắ n g lệ chỉ cảm thấy chính mình xa mất ngụy long xuất thủ vội vàng không kịp chuẩn bị quyền thứ nhất vô cực ngũ hành quyền lôi linh trực tiếp bạo tạc liền một câu đều chưa kịp nói liền ở tại chỗ hóa thành mạn thiên lôi trạch ngụy long lại là một quyền đánh xuống vô cực quang ám s o hoàn lôi linh tại bạo tạc bên trong thân thể còn không tới kịp h ư n g tụ lại lần nổ tung ngụy long quyền thứ ba h oanh ra một cái hát sắc như sơn thư tịch từ trên trời giáng xuống lôi linh hóa thành lôi sắc vũ khí liền bị thẳng tắp định giữa không trung bên trong không thể động đậy giờ phút này thiên địa liền như là bị đẻ xuống tạm dừng khóa chỉ có hát thiết chi thư chấn áp hết thảy chương hai trăm hai mươi chín xuyên qua thời không dốc hết toàn lực hạ ngụy long đi vào lôi quang đi bộ nhàn nhã dội ra một cái tay hướng bên trong một cầm một cái trọn vẹn ba trượng số lượng to lớn bảo cốt bị hắn một phát bắt được lôi quang ẩm vang nổ tung đại hoang ấ y trăm vạn dặm đều có chấn động pháp tác c ẩ n ẩn rung động vô tận cương vực đều có ý nghĩ là kinh lạc n u t ngụy long bàn tay hướng hư không nhấn một cái lôi linh tử vong phát ra chấn động ẩm vang ngừng lại những cái kia lôi điện vũ khí đ ỗ n g nhiên sụp đổ bị hắn thủ đoạn hút vào lòng bàn tay bên trong a giữa thiên địa hình như có một thanh tuyệt vọng gào thét sinh ra kia là lôi linh cuối cùng hò hét ngụy long đem thiên địa tràn ngập lôi quang hút vào lòng bàn tay yên lặng cảm giác ngụy long đối lôi chi pháp tác sớm có cảm nộ dù sao đã từng tiếp xúc qua lão toan ngê bà cốt nhưng mà chân chính rút ra lôi chi p h á p tắc còn là hấp thu lôi linh dòng roi di c h ủ n g chân huyết cùng với cước thứ nhất trọng kích từ nàng thân hấp thu chân huyết hoang thu đến nhất định t ầ n g thứ chân huyết huyết nục bên trong cũng ẩn chứa p h á p tắc c ả n lộ thế là lôi linh am hiểu nhất phương thức công kích trong mắt hắn không còn là bí mật chết trong tay ta là vinh hạnh của ngươi ngụy long thì t h ả o tự nói nhìn nam vương hư không một ánh mắt tiêu thất tại chỗ này phương thiên địa an t ĩ n h lại một cái thuần huyết toan nghe đi ra hắn không có lao toan nghe kia dàn mua có thể khí tức cũng rất cường đại lôi linh chết rồi thật đúng là có chút ngoài ý mới Cái kêu tu sĩ、si、một một n hoàng â n tộc, c đ kim long tượng h quả quyết tự bạo một mảnh huyết nục hắn muốn phá vây mà không phải chiến đấu cái kia hắn kiêng kỵ nhất tu sĩ、si、nhân tộc đuổi theo lôi linh lôi linh có thể kiềm chế không ít thời gian mà hắn cần đem nắm chặt cơ hội lần này hoàng kim long tượng tự bạo huyết n ụ trực tiếp tăng tốc thoát ly thần binh trường khống hướng bầu trời xa phi độn dự đoán truy kích không có đến hoàng kim long tượng thở dài một hơi lấy lại tinh thần hả một thanh niên đến đến trước người hắn thủ đoạn khoác lên hắn long g i á c phía trên đảo mắt ở giữa thiên địa xoay tròn chờ một chút ta đầu đâu hoàng kim long tượng chỉ cảm thấy đầu đau xót liền gặp một cái tán phát ngũ thải chi quan quyền đầu tiến nhập thân thể của nó đem một đoạn hoàng kim bảo cốt lấy ra lực lượng phát tắc kim thuộc tính phát tắc vừa vặn ta cũng có hoàng kim long tượng ngươi quá yếu ngụy long đem hoàng kim bảo cốt thu hồi cái này hoàng kim long tượng có long tượng lực lượng lực lượng nhất là to lớn nên là có thể gia tăng hắn có quan hệ lực lượng pháp tắc cảm mộ ngụy long vung tay lên hoàng kim long tượng non nửa huyết nhục phân cho hiến trần mười một người làm xong những n à y ngụy long bàn tay nhấn một cái còn lại hoàng kim long tượng huyết nhục tan biến tại vô hình hiến trần bọn người ở tại ngần người cái này hoàng kim long tượng chết rồi liền như thế nào chết rồi tần vũ điển hiếu kỳ hỏi công tử kia lôi linh đ âu theo hoàng kim long tượng cùng nhau đi ngụy long bình thản nói dùng hắn thực lực bây giờ phổ thông thuần huyết hoang t h ú thật rất khó chống cự lại hắn tam b ả n phủ một quyền lại một quyền liền đánh chết t mọi người tại đây đều hít sâu một hơi đây chính là thuần huyết hoang t h ú chống cự đánh bại đánh giết là ba loại bất đồng t ầ n g thứ tại chỗ người bên trong tần vũ điền có thể chống cự mà hắn cái khác bảy cái huynh đệ thì là miễn cưỡng chống cự tiến trần là có thể dài thời gian chống cự mà lý thanh dương hai người thì cùng tần vũ điền không sai bị lắm có thể bảo trụ chính mình lại không gánh nổi người khác chống cự là chống cự đánh bại là đánh bại đến mức đánh giết quá khó mọi người tại đây coi như có điểm tâm lý chuẩn bị đối mụy long biến thái thực lực có suy đoán mà thánh thú môn phó môn chủ d ư ơ n g dũng k i a trăm trượng thân thể nhịn không được run dày